Kia vài đạo nhanh nhẹn dũng mãnh, khoác áo mưa bóng người, cứ như vậy cứng cường đứng ở rừng mưa chung, giây tiếp theo bùm một tiếng rơi xuống đất, bọn họ trên người truyền đến dày đặc than cốc hương vị, ở bị Lôi Đình đánh trúng kia một khắc, bọn họ cũng đã đi vào tử vong. Mà ở này một đạo kinh động toàn bộ núi rừng Lôi Đình sau khi biến mất, kia năm người vẫn là thật lâu không có lấy lại tinh thần. Chờ bọn họ phản ứng lại đây lúc sau, chính là năm đạo thình thịch thanh truyền đến, trực tiếp ngào vào trên mặt đất, có ngông chấm đất, có hai đầu gối chấm đất. Lúc này, vẫn luôn vẫn duy trì dại ra bộ ráng nữ nhân rốt cuộc động, nàng đột nhiên đứng lên, làm chính mình bại lộ ở lôi đỉnh dưới, ngẹn ngào đến chuyện tốt dây tiếp theo liền phải nôn suất huyết tới thanh âm làm càng cười. Ha ha ha ha ha ha, ông trời có mắt, ông trời có mắt ta. Cười cười, nàng trong mắt chính là có thủy quang chạy xuống, cũng không biết là nước mưa vẫn là nước mắt. Nàng cười thân thể đều mau tàn mất, cứ như vậy chậm rãi, chậm rãi ngồi sổm xuống thân mình tới, cuộn tròn trên mặt đất. Tuy ý chính mình điên cuồng rồi lại dần dần không tiếng động cười, rốt cuộc chờ tới rồi ngày này, rốt cuộc chờ tới rồi ngày này. Nhưng vì cái gì muốn như vậy muộn, vì cái gì muốn như vậy muộn? Trương Ly chậm rãi đứng dậy, đi tới nàng trước mặt, đối nàng nói, "Ngươi an toàn." Nữ nhân quọ tròn thân thể chệ một chút, nàng trong miệng lẩm bẩm nói, "Ta an toàn, ta an toàn." Nàng ánh mắt trống không, theo sau lại tựa nhớ tới cái gì giống nhau, tràn ngập hận ý, nhưng ta cũng hủy hoại, hủy hoại. Những cái đó dơ bẩn Sâu xi bất kham ký ức sẽ vẫn luôn lưu tại ta trong đầu, thời thời khắc khắc nhắc nhở ta, ngươi đã từng bị những cái đó dơ bẩn đến cực điểm, lại dơ bẩn đến cực điểm người ô nhễm quá, cho dù là ta linh hồn cũng lây dính thượng những cái đó độc sú bất kham độ vật, chẳng sợ đầu thai chuyển thế cũng rửa sạch không được. Ta sẽ thời thời khắc khắc nhớ kỹ, ta trên người mỗi một tấc đều bị dơ bẩn ngần quá, ta sẽ thời thời khắc khắc nghiệm, những cái đó dơ bẩn bất kham người vô cùng cao hứng vì cái gì còn có thể sống ở trên thế giới này. ta sẽ một khắc không ngừng nhớ thương, rốt cuộc là ai làm ta lưu lạc đến bây giờ này một bước. Nàng từng câu từng chữ nói, liên phảng phất bà cốt ở lẩm bẩm tự nói, nhưng nàng thanh âm lại ở trầm dãi đầy cao, tới rồi cuối cùng, đã biến thành vặn vẹo mà lại nghẹn ngào chất vấn. Nàng vừa khóc phi khóc nhìn Trưởng Ly đôi mắt, một khuôn mặt thượng che kín khắc cốt minh tâm hận ý, ngươi nói, rốt cuộc muốn thế nào, ta mới có thể tẩy rửa ta trên người những cái đó dơ sú đổ vào đâu. Ánh mắt của nàng đầy người mâu thuẫn, mang theo một tia địch ý đồng thời lại mang theo một kia cảm kích, nàng không biết nên như thế nào đem chính mình trong lòng những cái đó âm u ý nghĩ của chính mình phát tiết ra tới, cho nên lúc này chỉ có thể dùng một loại tự mình phỉ nhổ miệng lưỡi nhẹ tố ra tới. Ma Trường Ly cũng không có tiến lên đi khuyên nàng, hắn chỉ hỏi một câu, "Giống ngươi người như vậy còn có bao nhiêu?" Nữ tử trầm thấp thanh âm giống như thê lương cú đêm nói, "Không có nhiều ít, vẫn luôn trốn nữ nhân đều bị bọn họ đánh gãy, chân ném tới trong giường ngủy cẩu, nghe lời đều đã bị bọn họ tẩy não, không xem như cá nhân" mà giống ta giống nhau, cũng liền giữ lại năm sáu cái, cho nên bọn họ cũng chuẩn bị gần một đám tân hóa. Trương Ly gật đầu, hắn hỏi, ngươi biết những người đó tên sao? Nữ nhân lắc đầu, trên mặt xanh trắng phảng phất lệ quỷ, "Không biết, chúng ta này nhóm người, lại như thế nào sẽ có tên, tên đều y trong núi chó hoang." Trương Ly đã quên liếc mắt một cái dần dần đánh tan dông tố, sau đó nga một tiếng, hắn tựa hồ là đã biết cái gì, lại giống như cái gì cũng không biết, nhưng ở hắn gật đầu kia một chốc kia, đều sắp cười rất rống tóe, lại hung hăng giáng xuống một đạo lôi đình. Lúc này đây không phải bổ vào núi rừng bên trong, mà là bổ vào dưới chân núi Tiểu Sơn thôn bên trong. Đường đường hoàng hoàng, kinh sợ tứ phương lôi đình liền như vậy trên cao chợt lóe, lại đem toàn bộ Tiểu Sơn thôn đều chiếu sáng lên. Vô số ngủ say ở trong ngõ người đều bừng tỉnh lại đây, hung hung hổ hổ thanh âm hết đợt này đến đợt khác, sau đó, một đạo đất đá nước lũ liền cọ rửa mà xuống. Lôi đình qua đi, mây tan vũ nghỉ, Không trung cơ nhiên liền như vậy trong, mà sối gần nửa đêm vũ mấy người đều run run rẩy rẩy đứng lên, bọn họ sôi nổi mở to một đôi vô tội đôi mắt nhìn Trương Ly, hết mưa rồi, chúng ta hẳn là cũng có thể tìm được chính xác phương hướng rời đi. Trương Ly gật đầu, lại lắc đầu, xác thật có thể rời đi, các ngươi đứng ở chỗ này, nói vậy qua không bao lâu sẽ có người tìm tới một tới. Nơi này rốt cuộc không phải núi sâu rừng rà, còn có chút dân cư, cho nên những cái đó cực tiên tiến thiết bị cũng có thể có tác dụng. Nếu tối hôm qua không phải liền ngày mưa, nói vậy bọn họ đã sớm bị người tìm được. Nay nhóm người mắt trông mong nhìn Trưởng Ly, thập phần tò mò hắn kế tiếp nói. Quả nhiên, bọn họ lập tức nghe được Trưởng Ly nói, "Đến nơi ta, muốn đi trong thôn nhìn xem." Còn lại người tuy rằng tò mò, nhưng phản ứng còn không có như vậy lại, nhưng nữ nhân kia lại lập tức nhảy dựng lên, nàng nghiêm túc đối Trưởng Ly nói, "Không cần đi, không cần đi, nơi đó nguy hiểm." Trưởng Ly cũng nghiêm túc nhìn nàng, "Không có việc gì." Dối dắm hồi lâu, cuối cùng Này nhóm người vẫn là quyết định cùng hắn cùng nhau tiến đến cái kia dần dần thoái hóa vì dã thú tộc đàn tốt nhỏ. Vừa mới bước ra trong núi, bọn họ nhìn đến chính là bị đất đá trôi hướng suy sụp tồn, cùng với mấy cái đồng dạng quần áo tả tơi, suy yếu bất kham nữ nhân. Cáp nàng nhìn trước mắt hết thảy, liền dường như ở ngục tù, quá đã lâu, rốt cuộc hiểu được trước mắt này hết thảy không phải đang nằm mơ các nữ nhân, rốt cuộc phát ra thê lương tiếng cười, liền giống như phía trước nữ nhân kia giống nhau. Các nàng mấy người này Đúng là bởi vì vẫn luôn không chịu khuất phục bị nhốt ở hầm, cũng đúng là bởi vậy, các nàng tránh được một kiếp. Ông trời có mắt, ông trời có mắt a. Chương 661 phương hoàn. Liên Miên Vũ vẫn luôn quấn quanh này tòa núi lớn, thỉnh thoảng có sơn thể chạy xuống ầm vang thanh truyền đến, không chỉ là này một chỗ thôn xóm, giống như ở càng sâu xa núi lớn xuất hiện một ít càng vì đáng sợ tai nạn. Ở cứu viện đại bộ đội đuổi tới phía trước, trường linh này đoàn người cùng bị cứu ra mấy người phụ nhân đều lưu tại núi lớn bên cạnh. quay trùng quanh bọn họ, là này mấy cái thiếu gia tiểu thư hộ vệ đội. Ở chỗ này tin tức truyền ra đi lúc sau, rất rất nhiều người rất là chấn động, một đám thế lực cũng bắt đầu sóng gió nổi lên, ở trải qua các loại cân nhắc lúc sau, tiến đến thu thập cục diện rồi dám người cũng thực ngoo sẽ đổi tới. Một chiếc vùng núi xe việt dã bên, một đám người phần phật vây quanh kia mấy cái chịu đủ kinh hách thiếu gia tiểu thư, bọn họ đồng tình cùng thương hại ánh mắt, cũng thường thường đảo qua kia mấy cái bị cứu ra nữ nhân. Kia mấy người phụ nhân ôm đoàn đứng ở một bên, Biểu tình nhìn qua đều có chút hoảng hốt, ở nam nhân viên công tác tầm mắt đảo qua bọn họ thời điểm, các nàng sẽ theo bản năng co rúm lại lên, trong ánh mắt trong nháy mắt hiện lên chán ghét cùng căm hận. Có mấy cái nữ công tác nhân viên tiến lên đưa ý, ý đưa nước đưa đồ ăn, rồi lại vận tâm các nàng lúc này tâm lý trạng thái, không dám tùy tiện mở miệng ăn uống. Lúc này Trương Ly hơi hơi mà đi lên trước, ở khoảng cách bọn họ còn có một đoạn thời gian khoảng cách thời điểm, đối trước hết bị hắn cứu tới nữ nhân hỏi, "Ngươi là muốn về trước ra?" Vẫn là muốn đi bệnh viện. Hắn là đơn độc đối nữ nhân kia nói. Nữ nhân kia thần kinh hoảng hốt ngẩng đầu lên, ở nhìn đến Trương Ly kia một cái chớp mắt, trong mắt nhiều một tia cảm kích, ở nghe được bệnh viện cái này từ lúc sau, nàng lại đột nhiên từ hoảng hốt trạng thái trung thanh tỉnh, làm như minh bạch cái gì. Nàng dùng tay sờ sờ chính mình bụng, sau đó khóe miệng xả ra một mặt cứng đờ cười, đi bệnh viện. Trương Ly liền gật đầu, làm nữ nhân kia cùng hắn đi trước rời đi, hắn muốn khai đi một chiếc xe. Nhưng cái đó làm thuê với này mấy cái thiếu gia tiểu thư người muốn ngăn cản, nhưng lại khó mà nói xuất khẩu. Trong đó một người hỏi, "Kỷ tiên sinh, người muốn làm gì?" Bọn họ đoàn người lưu lại nơi này là vì chờ đại bộ đội đã đến, một phương diện bọn họ không nghĩ mang lên này mấy người phụ nhân lây dính phiền toái, một phương diện làm cho bọn họ trực tiếp đem này mấy người phụ nhân ném ở chỗ này bọn họ cũng làm không đến, cho nên lúc này Trường Ly Hành vi sắc sắc thật thật gọi bọn hắn ngoài ý muốn cùng thấp vọng. Trường Ly dò hỏi nhìn về phía cái kia đơn độc đứng ra nữ nhân, nữ nhân kia biểu tình lại trở nên hoảng hốt, nàng qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây, dùng một loại nghẹn ngào trung lộ ra quỷ dị sắc nhọn thanh âm trả lời, làm cái gì? Tự nhiên là muốn đi phá thai. Phá thai? Cái này từ làm những người này trong lòng chấn động, bọn họ hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm gì phản ứng. Chăm mắc trong chốc lát lúc sau, mới có một cái đại tiểu thư hỏi, vì cái gì muốn phá thai? Hỏi xong lúc sau, nàng mới bừng tỉnh minh bạch lại đây. Đứa nhỏ này là những cái đó xúc sinh. Trên mặt nàng không khỏi xuất hiện một ít không đành lòng, mặc kệ thế nào, hài tử là vô tội. Nữ nhân sờ sờ bụng, trên mặt xuất hiện một mạt quỷ dị cười lạnh, nàng thanh âm mềm nhẹ nói, không phải ta tự nguyện sinh hạ tới hài tử, kia đều là nghiệt chủng, nghiệt chủng, không cần phải sinh hạ tới. Bọn họ cư nhiên quỷ dị từ nàng trong giọng nói nghe ra một ít ôn nhu. Phía trước cái kia mở miệng đại tiểu thư nghe được lời này càng vì bất mãn, cái gì nghiệt chủng không nghiệt chủng? Hắn dù sao cũng là người hài tử, là người trong bụng một miếng thịt, ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn làm hắn mất đi sinh mệnh. Hắn thậm chí còn không có tới kịp nhìn xem thế giới này. Nữ nhân lại vỗ vỗ bụng, lúc này năng lực đạo lớn một ít, biểu tình có vẻ điên điên cùng cùng, nhìn xem thế giới này, ta quá nhìn, khó coi. Nàng hướng Trường Ly phương hướng đi rồi hai bước, loại này dơ hề hề đồ vật, như thế nào có thể lưu tại ta trong bụng đâu. Nàng ngẩng đầu nhìn Trường Ly, ánh mắt đen kịt, mang ta đi phá thai đi. Trường Ly gật đầu, chuẩn bị mang nàng rời đi, mà vị kia đại tiểu thư liền chạy nhanh đi lên tới, muốn ngăn đón Trường Ly, nàng tinh thần không bình thường, như thế nào ngươi cũng đi theo sảng bệnh, kia chính là một cái mệnh, một cái sống sợ sợ mệnh. Không chờ đại tiểu thư tiếp xúc đến Trường Ly, nữ nhân liền đột nhiên phản qua thân tới, hoán hận đẩy ra vị này đại tiểu thư, hắn mệnh là mệnh, ta mệnh liền không phải mệnh. Hắn sinh hạ tới, ta sẽ chết, ta sẽ chết, là rơ muốn chết nha. Thanh âm thê lương mà điên cuồng. Còn lại mấy cái bị lừa bán nữ nhân, cũng bị nàng Thanh Yên bừng tỉnh, sôi nổi thất tha thất thểu chạy tới, ngăn ở vị này đại tiểu thư trước mặt, trong miệng lẩm bẩm, "Làm nàng đi, làm nàng đi." Cấp nàng không muốn làm loại này, tội ác huyết mạch được đến kéo dài, không muốn làm cái này cùng các nàng giống nhau bất hạnh nữ nhân quãng đời còn lại bị loại này ác ngọng dây dưa. "Nhìn nay mấy cái, còn không có lão?" Lại phảng phất thân ở với gần đất xa trời, muốn liều mạng nữ nhân, còn lại người đều lặng im. chỉ có thể lẳng lặng nhìn Trương Ly mang theo cái kia mang thai nữ nhân rời đi. Ở xe muốn thúc đẩy trước, một cái đại thiếu gia tâm tình phức tạp hỏi, vì cái gì không đợi cứu viện người đi lên ở làm quyết định, đến lúc đó nói không chừng sẽ có càng tốt lựa chọn. Trương Ly lắc đầu, mấy trăm rằm núi lớn đều bị thiên thai sở tập kích, muốn cứu viện người thật sự là quá nhiều, đến lúc đó như thế nào an trí này, đó bị lừa bán nữ nhân liền lại là một vấn đề, mà chờ Sở Hữu vấn đề trải vớt rõ ràng lúc sau, nói không chừng nữ nhân này người nhà liền phải tới. Không phải sở hữu cha mẹ, đều sẽ ái chính mình nữ nhi, cũng không phải sở hữu cha mẹ, sẽ tiếp thu nữ nhi đã bị dày xéo sự thật. Đối với những cái đó tư tưởng cũ kỹ người tới nói, nếu đều đã mang thai, vậy cùng nam nhân kia hảo hảo quá cả đời bái, trước kia cũng không phải không phát sinh quá loại sự tình này, bị lừa bán nữ nhân bị cứu ra tới, cha mẹ hắn phản khuyên nàng cùng lừa bán nàng người hảo hảo sinh hoạt. Càng là tư tưởng lạc hậu địa phương, liên càng là sẽ phát sinh loại tình huống này. Từ nữ nhân này phản ứng tới nói, Nàng gia đình hẳn là chính là như vậy, rốt cuộc cái kia thôn tuy rằng bị đất đá trôi sở bao trùm, lại không cách nào bảo đảm trong thôn nam nhân đã toàn bộ tử tuyệt. Nàng ngẩng lên một chương tái nhợt tiểu tùy mặt, bình tĩnh nhìn cái kia nói chuyện đại thiếu gia, từng câu từng chữ nói, "Ta không, ta liền phải làm hắn lập tức đi tìm chết, hắn không phải ta hài tử, hắn là ta nghiệt, hắn bất tử, ta cũng đừng nghĩ sống." Đứa nhỏ này một khi lưu lại, liền sẽ trở thành nàng suốt đời ác ngọng, làm nàng cuộc đời này đều khó có thể giải thoát. Phàm là nàng còn có một tia muốn sống sót ý niệm, nàng liền sẽ không chịu đựng đứa nhỏ này tiếp tục lưu tại nàng trong bụng. Ánh mặt trời vừa mới trong, một đạo mông lung, có chút sai lệch quang sai lảng xuống dưới, chiếu vào cửa sổ xe thượng, làm cửa sổ xe chiết xạ ra một mảnh đủ mọi màu sắc quang. Nàng si ngốc nói, "Ta liều mạng đọc sách, liều mạng." Muốn từ cái kia trong nhà chạy ra tới, Liều mạng đi phía trước đi, kết quả lại đi tới nải một cái tử lộ thượng. Ta chỉ nghĩ hảo hảo tồn tại, một người hảo hảo tồn tại, Vì cái gì sẽ như vậy khó? Thanh âm đã là mang lên khóc nức nở. Ta chưa từng có thực xin lỗi quá người khác, cũng chưa từng có nghĩ tới muốn làm thương tổn bất luận cái gì một người, nhưng vì cái gì những người này toàn bộ cũng không chịu buông tha ta? Ta rốt cuộc làm sai cái gì? Ta rốt cuộc làm sai cái gì? Nói cuối cùng, nàng đã cuồng loạn đi tạp cửa sổ xe, tập tay đều thành hắc. Không có người rất tốt với ta, ta chỉ nghĩ đối chính mình hảo một chút, nhưng vì cái gì có người liền vật như vậy cũng không chịu bố thí cho ta? Nàng điên cuồng lắp đầu, ta muốn sống Ta muốn sống A A A A A A A A Nữ nhân sắc nhọn lại nghẹn ngào thanh âm Quanh quần tại đây tòa núi lớn Làm núi rừng đều phân loạn một cái chấp mắt Nàng khỏe mắt có quần quần đục nước mắt rơi hạ Xem lúc trước cái kia mở miệng Đại tiểu thư đều xấu hổ sau này Lui một bước, nàng, thật sự chỉ là hào tâm A Chờ nữ nhân phát tiết trong chốc lát lúc sau Trường ly mới nhàn nhạt mở miệng Đi thôi Nữ nhân mới yên lặng lau sạch nước mắt Nàng phía trước vẫn luôn đều không có mang thai, nàng cảm thấy chính mình là may mắn, chẳng sợ lúc sau nàng biến thành một cái việc vui giống nhau tồn tại, nàng cũng không như vậy để ý. So sánh với ngày ngày đêm đêm đã chịu những cái đó khuất nhục, nàng càng không muốn sinh hạ một cái cùng nàng huyết mạch tương liên tràn đầy tội nghiệt hài tử, nàng sợ có một ngày sẽ không chế không được giết hắn, làm chính mình trên tay dính đầy huyết tinh. Cũng sợ chính mình sẽ bị này đáng sợ mà chết lặng sinh hoạt sợ đồng hóa, biến thành đã từng chính mình chán ghét nhất người. Nàng không dám đi đánh cuộc Nàng sợ có một ngày, trong xương cốt mẫu tính sẽ đem nàng thuần hóa thành một cái đáng ghét nô lệ. Cho nên, tuyệt đối không thể sinh hạ hài tử. 5 năm, suốt 5 năm đều không có mang thai, nàng cho rằng chính mình sẽ tiếp tục may mắn đi xuống, nhưng không nghĩ tới, ở nàng đều phải trọng hoại tân sinh thời điểm, trong bụng đột nhiên nhiều cái nguyệt trùng. Cũng là, phía trước rõ ràng có dấu hiệu, chẳng qua nàng vẫn luôn không muốn tin tưởng thôi. Tô Tô thúc đẩy thanh âm làm này, nhóm người đều an tĩnh xuống dưới, thật lâu sau lúc sau Mới có người đột nhiên nói một câu, như vậy cũng hảo. Cuối cùng, nữ nhân vẫn là xóa sạch hài tử, ở bị người tìm tới môn phía trước, Trương Ly chủ động mang theo nữ nhân tìm qua đi, phụ trách thu thập chuyện này, người nhìn kia đầy đất co rúm lại đáng thương nữ nhân, bất đắc dĩ thở dài, ngươi cần gì phải lây dính thượng loại sự tình này. Trương Ly vẫn là lắc lắc đầu, thế nhưng thấy, vậy quan tâm, dù sao cũng phí không được quá nhiều công phu, ngươi coi như ta đột phát thiện tâm đi. Ngũ Quan hào phóng. Đầy mặt chính khí trung niên nam tử mày nhăn đến có thể kẹp chết rồi bỏ, chuyện này thật sự là quá kê khó giải quyết. Có người nhà, hơn nữa người nhà nguyện ý che chở các nàng nữ nhân còn dễ làm, khó được chính là những cái đó đã liên hệ không nhà trên người, lại tinh thần hoảng hốt nữ nhân, bị tra tấn thành cái dạng này, cũng không biết các nàng còn có hay không tiếp tục sống sót dũng khí. Trương Ly nói, nếu đã thoát khỏi ác mộng, kia sớm muộn gì đều có thể sống sót, chẳng sợ khó một chút, cũng có thể sống sót. Cái loại này thống khổ ngạo xuống dưới, hại còn sợ đối mặt kế tiếp gian nan. Trung niên nam nhân cười khổ, nói quá đơn giản, cũng thật làm đến lại có bao nhiêu người thoát khỏi ác ngục, lại như thế nào dễ dàng như vậy. Sưa nay nhiều ít đã trải qua loại sự tình này người, cuối cùng lựa chọn không phải tự sát. Trương Ly nhìn hắn thần sắc, lại lạnh nhạt bổ sung một câu, tôn trọng hắn nhân sinh dục vọng, cũng tôn trọng người khác chết dục vọng. Nếu đã đi vào trên đời này, vậy có lựa chọn quên lợi. Đứng ở nhân gian người, Vĩnh Viễn cũng tưởng tượng không đến trầm luân ở địa ngục người sẽ có bao nhiêu thống khổ, tử vong là một loại nhẹ nhất dễ giải thoát. Đối với có chút người tới nói, đã chết so tồn tại càng thoải mái, cho nên bọn họ lựa chọn chết, này không tính là là cái gì chốn tránh, cũng coi như không thượng là cái gì yếu đuối, bọn họ chỉ là thật sự muốn đi tìm chết mà thôi. Ai nhân sinh là vì người khác mà sống? Chỉ cần chính bọn họ sống rõ ràng liền hảo. Trung niên nam nhân nghe thế một phen lời nói sau, ánh mắt phức tạp một cái trước mắt Hắn nói: "Vì cái gì ngươi biết đến như vậy rõ ràng?" Trương Ly: "Đại khái là ta đã từng chết quá." Trung niên nam nhân không biết liên tưởng đến cái gì, ánh mắt càng phức tạp, hắn hỏi: "Kia nàng ngươi chuẩn bị lên làm cái gì bây giờ?" Trương Ly: "Ấn lưu chỉnh đi thôi." Nàng hẳn là sẽ tiến cứu trợ cơ cấu, chờ trải qua một đoạn thời gian cứu trợ lúc sau mới có thể lại lần nữa tiếp xúc xã hội này. Nghĩ đến nữ nhân gia đình tình huống, Trương Ly vẫn là bổ sung một câu, lại cho nàng thành lập một cái độc lập hộ khẩu. như vậy cũng có thể thiếu một ít chế khuỷ tay. Trung niên nam nhân cảm thán hứng thừa xuống dưới, hắn nói, lần này dùng một lần đã chết nhiều người như vậy, cũng coi như là kinh thiên đại án, cũng may mắn là thiên hay, bằng không Tây Nam này phiến thiên đều phải chấn chấn động, rốt cuộc nhân dân quần chúng sinh mệnh cùng tài sản an toàn không dung xâm phạm. Trương Ly khệ miệng cười mảo, lộ ra một cái lương bạc tươi cười tới, đám kia người ta nói không chừng cả đời cũng chưa thượng sang tên tịch hệ thống, lại coi như là cái gì nhân dân. Hắn tùy ý chào hỏi cũng lười đến lại rối rắm vấn đề này, liền như vậy rời đi. Một đoạn này thời gian vốn dĩ chính là hắn nghỉ phép kỳ, nhưng không nghĩ tới hưu cái giả cũng làm ra nhiều như vậy sự tình tới, hắn trực thuộc thượng cấp cũng đối hắn vận khí cảm thấy vô ngữ. Ở lao cấp trên điện thoại đánh lại đây thời điểm, Trường Ly còn ở ăn cơm, nấu nhu nhu cháo trắng toát ra hơi hơi nhiệt khí, từng viên mẹ theo cái muỗng phiên động trên dưới chìm nổi, nhẹ nhẹ nhất nguyên thủy mùi hương phát ra mà ra, làm trong không khí đều nhiều một phần bình yên hương vị. Này Chen cháu không phải Trường Ly chính mình nấu, hắn nấu bán tương mới không tốt như vậy. Lao cấp trên trung khí 10 phần thanh âm từ trong điện thoại truyền ra, ngươi còn tính toán hưu bao lâu giả? Trường Ly, không biết, xem tình huống đi. Ta lần này bị thương nghiêm trọng, yêu cầu hảo hảo tính dưỡng. Ngài không phải cũng phê ta nửa năm kỳ nghỉ sao, nay 1 tháng đều còn không có qua đi, ngài hỏi cái này để làm gì? Lao cấp trên, ai? Ta liền hỏi một chút. Hắn lại nói, ngươi không gặp gỡ cái gì phiền toái đi. Hắn sợ Trương Ly lại hãm ở cái kiếp lừa bán phụ nữ nhi đồng án tử, phiền toái, nhưng thật ra tiếp theo, quan trọng nhất chính là không thể làm hắn chậm rãi bình thản xuống dưới tâm tình lại nóng nảy lên. "Trương Ly, không có, ngài yên tâm." Hắn khẽ thơm ngọt mềm mại cháo trắng, lại lần nữa hỏi, "Ngài còn có chuyện gì sao?" Lao cấp trên biết hắn ý tứ, lưu loát cắt đứt điện thoại. Mà Trương Ly còn lại là thong thả ung dung nhấm nháp này, một chén cũng không tính nhiều cháo trắng, ước chừng uống lên nửa canh giờ, làm trong tiệm mặt khác thực khách sôi nổi gáy mắt. Một cái cánh tay lưu viên, khuôn mặt cũng lưu viên tiểu mập mạp nói, "Hải, anh em, ngươi này uống thời gian cũng quá dài đi." Trương Ly nói, "Nga, phải không?" Tiểu mập mạp gật đầu. Trương Ly suy tư trong chốc lát sau còn nói thêm, "Trầm một chút cũng hảo." Hắn đứng dậy, đối với tiểu điểm chủ tiệm nói, "Đồ vật ăn rất ngon." Chủ tiệm ngăm đen trên mặt lộ ra một mặt giản dị tươi cười tới, tuy rằng thường xuyên nghe được tảng ương dương, nhưng mỗi một tiếng tảng ương dương đều sẽ làm nhân tâm tình vui sướng. Quả nhiên, Cái này thế gian để cho người lưu luyến, vẫn là mỹ thực à. Chương 662 Phương Hoàn Lưu thanh ninh, ngươi đừng nghĩ chạy, ngươi đời này chú định là nữ nhân của ta. Theo nam tử bừa bại thanh âm vang lên, là từng đạo tất tất tắc tắc thanh âm. Trường ly mặt vô biểu tình nghe thường thường chuyển đến, nam tử kêu ngạo thanh âm, cùng với nữ tử dây rùa cùng cầu xin thanh âm. Hắn đem trên tay vừa mới không sữa đậu nành cái ly ném vào thùng rác, sau đó liền hướng thanh âm chuyển đến phương hướng đi đến. Khó được khởi một lần sớm giường, tới công viên giải sầu, liền gặp như vậy một cục sự, xem ra sau này thật đúng là không thể dậy sớm. Hắn cười lạnh hai tiếng, những cái đó vội tới công viên khiêu vũ bác trai bác gái đâu. Như thế nào hôm nay liền cái bóng dáng đều không có nhìn đến, là cho người nhường đường. Cường thủ hào đoạt. A, cương gian là phạm tội hành vi, hình pháp viết dành mạch, cho rằng phủ thêm một tầng cứng đoạt ra là có thể đủ che giấu kia ghê tởm bản chất. Sao có thể? Hắn nện bước cực nhanh đi ra phía trước. Tuy rằng hành tẩu gian tốc độ cực nhanh, bước chân lại nhẹ nhàng phảng phất một con săn thực động vật họ mèo, rơi xuống trên mặt đất không có phát ra chút nào thanh âm. Cánh rừng ở cánh rừng ngoại bảo tiêu bị hắn nhất triêu đánh vựng, hắn tiếp tục đi phía trước đi liền nhìn đến, ở cánh rừng một cái hơi chút xa xôi chút địa phương, một cái thân hình cao lớn nam nhân chính đem một cái cười duyên nữ nhân đè nặng trên tay, từ sau lưng xem, vẫn như cũ có thể cảm giác được nam nhân trên người chỉ hướng tận trời kiêu ngạo khí chẳng. Hắn một bên lôi kéo nữ nhân quần áo, một bên kêu gào cho rằng tìm được một cái hảo chỗ dựa là có thể đủ làm ơn ta khống chế, ta nói cho ngươi, không có khả năng. Ngươi đời này cũng chỉ có thể làm ta nô lệ, làm ta phát tiết dục vọng, nếu là có một ngày ta chơi đủ rồi có lẽ còn có thể cho ngươi tự do. Nhìn Lư Thanh Ninh kia trương tiểu mỹ, giống như vũ đánh hoa lên mặt, tưởng thịnh đáy lòng ta hỏa càng cao, hắn mày nhảy dựng nhẹ dựng, liền như vậy vùi đầu ở Lư Thanh Ninh cổ gian, liếm. Liếm nàng kia non mịn da thịt. Lư Thanh Ninh tiểu mỹ trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Nước mắt giào giạt từ nhang khóe mắt chảy xuống. Vì cái gì? Vì cái gì muốn như vậy đối nàng? Công ty phá sản, ba ba nhảy lầu, mụ mụ cắt cổ tay, một nhà ba người một đêm gian chỉ còn nàng một người, đã có thể liền cũng bị tưởng thịnh cái này ma đầu nắm giữ ở lòng bàn tay, như thế nào trốn cũng trốn không thoát, nàng rốt cuộc làm sai cái gì, nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Cảm thụ được cổ chỗ truyền đến ghê tởm cảm giác, nàng trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, Tưởng thịnh, ngươi cái này ma quỷ, ta tuyệt không sẽ tha thứ ngươi. Vô Lâu ở nàng xương quai xanh trố tưởng thịng nghe được lời này tâm chợt đau xót, sau đó lại không lắm để ý lời khai, tha thứ. Hắn còn cần như vậy một nữ nhân tha thứ? Lư Thanh Ninh sinh là người của hắn, chết là hắn quỷ, cả đời này đều sẽ bị hắn nắm ở lòng bàn tay bên trong, đến cuối cùng, nàng chỉ biết lựa chọn thần phục, lại như thế nào sẽ có tha thứ không tha thứ loại này buồn cười ý tưởng. Mà ở đây là một cái tồn tại cảm cực kỳ thấp kém thân ảnh xuất hiện ở Lư Thanh Ninh trước mặt. Nàng ngạc nhiên nhìn cái này, mặt mày gian mang theo một chút sắc bén sắc sắc thái người trẻ tuổi, thân thể cũng theo bản năng cứng đờ, sau đó bị Tưởng Thịnh Sở phát hiện. Tưởng Thịnh ngẩng đầu, đang định quay đầu lại đi xem, nhưng đau đớn lập tức liền đánh úp lại giây tiếp theo, hắn liền hôn mê bất tỉnh. Lư Thanh Ninh một tay đem Tưởng Thịnh đẩy ra, cường tráng thân hình ngã trên mặt đất, phát ra bùm một tiếng, làm Lư Thanh Ninh chính mình cũng hạ nhụy dựng. Nàng khẩn trương nhìn Trưởng Ly, "Ngươi, ngươi đi nhanh đi, hắn sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi yên tâm." Ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi cùng đi ra ngoài, hắn sẽ không biết là ai đánh vương hắn." Vừa nói, nàng còn cực quẫn bách bao trùm chính mình bị xé mở quần áo. Trương Ly không có đem tầm mắt đặt ở nàng trên người, hắn trực tiếp lột tưởng thịnh quần áo, ném vào Lư Thanh Ninh trên đầu. Lư Thanh Ninh co rúm lại một chút, vẫn là yên lặng mặc vào. Trên mặt đất tưởng thịnh trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ, giống như liền phải tỉnh lại, Lư Thanh Ninh chú ý tới, lập tức nhảy dựng lên, "Ngươi đi mau, đi mau, sở hữu trách nhiệm ta đều sẽ gánh vác." Ngươi nhanh lên đi thôi." Vừa nói, nàng còn có ánh mắt thúc dục Trưởng Ly, nhưng Trưởng Ly lại không có để ý tới hắn trực tiếp một chân đá đi, tưởng thịnh đầu đánh vào một viên đá thượng, sau đó lại hôn mê bất tỉnh. Lư Thanh Ninh, nàng gắt gao hợp lại trụ kia kiện áo ngoài, lo lắng nói, chẳng lẽ cứ như vậy vẫn luôn làm hắn vượng? Nhưng này cũng không phải kế lâu dài a, vạn nhất có người đi tìm tới như vậy làm. Ngươi vẫn là đi nhanh đi. Nàng không biết vì cái gì hiện tại còn không có bảo tiêu đi tìm tới. Nhưng này tóm lại là chuyện tốt. Trương Ly không có trực tiếp đi, hắn hỏi, "Vậy ngươi làm sao bây giờ?" Lư Thanh Ninh nàng mím môi, sau đó miễn cưỡng cười cười, "Ta, ta luôn có biện pháp, hắn sẽ không muốn ta mệnh." Trương Ly, "Vậy ngươi cứ như vậy chịu đựng hắn khi dễ?" Lư Thanh Ninh cười không nổi, nàng trong mắt lại xuất hiện ra tuyệt vọng, "Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tại đây tỏa trung thành, ta hoàn toàn trốn không thoát hắn lòng bàn tay, trừ bỏ hy vọng xa vời hắn chủ động buông tha ta, còn có cái gì biện pháp?" Trương Ly, hắn có chút sai biệt. Thân phận của ngươi chứng, thẻ ngân hàng, hộ chiếu chờ giấy chứng nhận khâu ở trong tay hắn. Vẫn là bằng tốt nghiệp bị hắn thủ sẵn. Hắn năng lực đến có thể ảnh hưởng hộ tịch hệ thống, ngân hàng hệ thống, hàng không hệ thống, vận chuyển hành khách hệ thống. Ở quy tắc xo so toàn, bản nhân lại vô việc xấu dưới tình huống, có thể ở như vậy một tòa thành phố lớn làm được loại trình độ này phong sát, ngay cả một tay đều nói không chừng làm không được. Đánh không lại có thể trốn. chờ luyện hảo cấp lại trở về còn có thể tới một đợt phản sát, liền tính giết không được, cũng có thể đủ làm ơn bóng ma. Hoa quốc trong vòng, có thể một tay che trời có bao nhiêu? Ít nhất cái này mặt lớn lên lại bá đạo lại ta mị tưởng thịnh không ở này trong đó. Lư Thanh Ninh ngốc ngốc nhìn Trương Ly, muốn chạy trốn, đương nhiên cũng không phải toàn vô biện pháp, nhưng nàng thạc sĩ giấy chứng nhận còn để ở hắn trên tay, nàng không thể liền như vậy từ bỏ a. Trương Ly vẫn như cũng là trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu tình. Hắn nhìn Lư Thanh Ninh giải ra thần sắc, đột nhiên xách một tiếng, sau đó nói: "Cho dù là cứng gian chưa thoại, hắn ít nói cũng muốn phán mấy năm, ngươi không cần lo lắng." Lư Thanh Ninh cười khổ: "Nếu thực sự có dễ dàng như vậy thì tốt rồi, nhưng tưởng thị sĩ nghiệp tổng tài, lại như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền hạ ngục." Nàng lắc đầu: "Ngươi vẫn là đi trước đi, chuyện này không đơn giản như vậy, hắn nếu sẽ tiến ngục giam đã sớm vào." Nhìn trên mặt đất Tưởng Thịnh, Lư Thanh Ninh ánh mắt phức tạp. Trương Ly không có cùng nàng giải thích. ăn trực tiếp mang theo Lư Thanh Linh rời đi, làm tưởng Thịnh một thân người áo đơn, nằm trên mặt đất. Ngay mùa hè thời tiết nóng bức, cũng chính là sáng sớm còn mát mẻ chút, cho nên tưởng Thịnh cũng không như thế nào đông lạnh, chính là nằm trên mặt đất nằm 3 ngày, nằm cả người cơ bắp đều đau nhức. Hắn nhăn một khuôn mặt tỉnh lại, tỉnh lại sau còn không ngừng xoa đầu. Từ từ, hắn đây là làm sao vậy, như thế nào sẽ nằm trên mặt đất? Phía trước đã xảy ra cái gì? Hắn chỉ nhớ rõ chính mình bắt được Lư Thanh Linh, đang chuẩn bị đem nàng Từ từ, Lư Thanh Ninh đâu? Còn không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, cảnh sát thúc thúc đã tìm tới môn tới, đem hắn mang hướng quốc gia bạo lực cơ quan. Hở nghe được chính mình đề cập án tử thời điểm, hắn hai mắt đều mau trừng ra tới, trong mắt phía trên hồng tơ máu đều phải thành hình. Cái gì tiêu cường bạo? Ngươi nói chính là Lư Thanh Ninh, sao có thể? Lư Thanh Ninh, kia ký nữ chính là ta người, ta tưởng như thế nào chơi như thế nào chơi, như thế nào sẽ tính cường bạo. Nói không lựa lời nói vừa nói ra tới, Kiến cho thẩm này án người hít sâu một hơi, bên cạnh nữ cảnh sát song quyền nắm chặt, mắt bốc hỏa tinh, hận không thể tấu hắn thượng Tây Thiên. Nhìn gần nửa ngày liền vơ vét tới các loại ghi âm và ghi hình video tư liệu đã các loại nhân viên khẩu cung, chuyên môn xử lý việc này cảnh sát trực tiếp lấy ra cầm tay. Cục cảnh sát nội, lớm lớp lo sợ Lư Thanh Ninh quận tròn ở một bên, một cái nữ cảnh sát tâm sinh không đành lòng, không cần lo lắng, lấy được bằng chứng đã có rất lớn tiến triển, chỉ bằng vào hiện tại phát hiện cũng đã đủ hắn phán cái 3 4 5. hắn trốn không thoát đâu. Không biết vì cái gì, kia một chỗ tiểu trong một góc hình ảnh cư nhiên bị một cái theo dõi quay chụp xuống, dưới, cho dù là Cương Gian Chưa Thoại cũng đủ tưởng Thịnh uống một hồ. Lại nói, tưởng Thịnh Cương Gian Chưa Thoại, nhưng không ngừng lừa Thanh Linh một người. Nghe được tưởng Thịnh khả năng sẽ bị hình phạt, Lư Thanh Linh vẻ mặt ngạc nhiên, nàng không biết sự tình như thế nào sẽ phát triển đến mức này. Mà ở một cái khác trong phòng, Trương Ly đang cùng hắn lão lãnh đạo trò chuyện, "Kỷ Trương Ly, ngươi thật đúng là không chịu ngồi yên." Trương Ly thấy được liền thuận tay quan tâm một chút. Cái kia tưởng thị ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Pháp luật lại không phải bài trí, ấn pháp luật điều lệ tới làm, 3 4 5, còn không biết 3 4 5 sau hắn còn có thể hay không đứng ra tử. Lão lãnh đạo, ngươi cũng không nên chúng ta quốc gia bôi nhỏ ngục giam hệ thống, ngục giam là làm người đã chịu trừng phạt cùng ăn nan địa phương, sao có thể sẽ có không thể đứng ra tử. Trương Ly, ngài lão nghĩ đến đâu đi, ta ý tứ là liền tưởng thịng kia nội hương ngoại mệt bộ dáng. Có thể hay không chịu đựng những cái đó trọng lao động chân tay vẫn là hai việc khác nhau, không chừng hắn liền cong eo ra tù đâu. Lao lãnh đạo, ngươi thiếu đánh với ta ha ha, tiểu tử ngươi quá có thể gây chuyện, hữu cái giả liền cho ta tìm phiền toái nhiều như vậy, sớm biết rằng như vậy, ta liền không nên phê ngươi giả. Trương Ly, nay ngài liền nói sai rồi, quân nhân thiên chức còn không phải là bảo hộ quốc gia cùng nhân dân tài sản an toàn. Chẳng lẽ ngươi muốn ta nhìn đến nhân dân bị thương tổn mà khoanh tay đứng nhìn sao? Này nhưng không phù hợp ngươi dạy rỗ ta đồ vật. Lão lãnh đạo, kia bị ngươi đả kích người đâu, bọn họ cũng coi như là nhân dân. Trương Ly, những cái đó là rác rưởi, là vi phạm tân thời đại trung tâm giá trị quan phế vật, nhưng không tính là là nhân dân. Lão lãnh đạo, tính, ta lười đến cùng ngươi tranh, tiểu tử ngươi an an phận phận nghỉ phép, đem trong lòng trạng thái điều chỉnh tốt, lại trở về hoàn thành nhiệm vụ. Trương Ly, cái này à, rồi nói sau, ta thương thật đúng là trọng. "Ngươi không phải đều nói lòng ta lý trạng thái rất có vấn đề. Ngắn hạn nội vẫn là không cần tham dự nhiệm vụ, miễn cho liên lụy những người khác, ta còn là nghiêm túc nghỉ phép đi." Lão lãnh đạo, "Hừ, ngươi thiếu giả độ ngớ ngẩn để lừa đảo mắt tự dư âm còn không có phiêu xong, điện thoại cũng đã cắt đứt." Thành Thôi thảnh thơi trường Ly tùy tay đưa điện thoại di động, bông, hắn bước ra cửa phòng, liền chuẩn bị đi ra ngoài kiếm ăn. Mã Lư Thanh Ninh nhìn Trường Ly thân ảnh, trong mắt đột nhiên nhiều một phần cảm kích, nàng ngăn đón Trường Ly, "Ngươi Ngươi không sao chứ? Trường Ly, không có việc gì. Hắn nhìn khuôn mặt tiểu tụy Lư Thanh Ninh, nói, chờ chuyện này chấm dứt lúc sau, ngươi liền rời đi thành phố này, ngươi bằng tốt nghiệp thực mau liền sẽ xuống dưới, ngươi cũng có thể tiếp tục khảo tiến sĩ, tiếp theo phong phú chính mình, cũng thuận thế rời đi thành phố này. Tưởng ra nhưng không ngừng một cái tường thịnh, nếu Lư Thanh Ninh lưu lại nơi này, không chừng còn sẽ có cái gì phiền toái, không bằng trước tránh một chút, chờ thời cơ chín muồi lại trở về, dù sao, nàng vận thế không thấp. Lư Thanh Ninh gật đầu, "Cảm ơn ngươi, ta đã biết." Nàng trong mắt nước mắt rốt cuộc hạ xuống, "Cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng không biết hẳn là làm sao bây giờ." "Trương Ly, nhiều đọc điểm thư, đọc sách luôn là hữu dụng, lấy bằng cấp vì ván cờ, nói không chừng ngươi sẽ gặp được mặt khác kinh hỉ." Lư Thanh Ninh hàm chứa nước mắt gật đầu. Ở nàng sư huynh tới đón nàng thời điểm, nàng mới ngừng nước mắt, nhìn cái này ôn nhuận như ngọc sư huynh, Lư Thanh Ninh miễn cưỡng thu thập hảo tự mình tâm tình, "Phiền phái ngươi" Sư huynh. Sư huynh nhìn cái này, nó kinh chắc trợ sư muội, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, hắn nói, không có hề, kết quả là ta cũng không giúp đỡ ngươi gấp cái gì. Lư Thanh Ninh lắc đầu. Tưởng Thịnh trong miệng sở ngăn chỗ rữa chính là cái này sư huynh, nhưng cái này sư huynh gia thế vẫn là muốn nếu tưởng Thịnh một bậc, cho nên trong lòng muốn hỗ trợ, cũng không có thể ra sức. Ma Nương đạo sư, tuy rằng muốn giúp nàng, lại bởi vì đầu đệ bị thủ sẵn, cũng không thể dễ dàng mở miệng, lúc này mới dẫn tới nàng tứ cố vô thân. Nhìn sư huynh trong mắt thương tiếc cùng ẩn ẩn tính toán, Lư Thanh Ninh trực tiếp cúi đầu xuống. Tưởng thịnh nhưng sự tình nhìn như kết thúc, nhưng nàng biết chuyện này không dễ dàng như vậy xong. Nàng chú định không thể lưu tại thành phố này, cho nên vẫn là không cần dễ dàng cấp sư huynh hy vọng. Nàng ở chịu đựng như vậy đại đả kích lúc sau, còn có thể đủ tiếp tục học tập, cũng lấy ưu dị thành tích bắt được học vị giấy chứng nhận, tâm tính tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào, hơn nữa nhiều năm như vậy sở học tới tri thức, cùng với phụ thân sở lưu lại những nhân mạch đó, Nàng chưa chắc không có đông sơn tái khởi cơ hội. Nghĩ đến Tưởng Thịnh mang cho nàng sỉ nhục, nàng liền cắn chặt hàm răng, sớm muộn gì có một ngày, nàng cũng muốn làm Tưởng Thịnh nếm thử, bị người giẫm đến bùn đất, lại không một tí sức phản kháng tư vị. Mà ở thành phố này, một cái khác địa phương, một tòa ưu tĩnh biệt thự, một cái người mặc màu đen tây trang, mang tơ vàng mắt kính, nhìn Văn Nhã mà ánh tuấn nam nhân chính kinh ngạc cau mày, cái gì? Tưởng Thịnh muốn hình phạt? Hắn là Tưởng Thịnh biểu ca. Tuy rằng hắn cùng Tưởng Thịnh quan hệ cũng không tốt, Cái này tính tình quần ngạo, hùng hổ dọa người biểu đệ ở trên thương trường cùng hắn đối nghịch, đoạt đi rồi hắn rất nhiều sinh ý, nhưng hắn vẫn như cũ không thể tưởng được, hắn sẽ dễ dàng như vậy đến hình phạt. Hắn dùng hoài nghi ngữ khí hỏi, hắn phạm vào tội gì? Lại phán mấy năm, tới hội báo tin tức trợ lý cung kính trả lời, nghe nói là cưỡng gian chưa toại, còn chưa nói cụ thể muốn phán nhiều ít năm, nhưng theo cảnh sát bên hướng kia nắm giữ chứng cứ, hình phạt đã là xác định vững chắc sự. Cưỡng gian chưa toại. Cái này cái này Văn Nhã Nam là thật sự sai biệt, nếu nói là giết người, hắn còn miễn cưỡng có thể tin một ít, nhưng cho dù là giết người mặc cả cũng có thể đem hắn mốt ra tới, huống chi là nảy nho nhỏ, nhỏ cướp gian chưa tội. Cho nên, hắn hỏi tiếp nói, hắn có phải hay không đắc tội người nào? Tuy rằng là nghi vấn ngữ khí, lại mạc danh mang theo một ít chắc chắn. Trợ lý, cái này còn không có được đến xác thực tin tức. Chương 663 phương hoàn. Ở trợ lý cùng Văn Nhã Nam nhân hội báo tình huống thời điểm, Biệt thự trên lầu đột nhiên truyền ra mở cửa thành, một cái người mặc màu trắng váy dài nữ tử để chân trần đi ra, nàng cúi xuống đầu, không có gì ánh sáng đầu tóc tán loạn đôi hạ, cả người đều bao phủ ở một loại suy sút hơi thở chung. Văn Nhã Nam ở nhìn đến nữ tử này thời điểm, may liền theo bản năng nhăn lại, đặc biệt là ở nhìn đến nữ tử không có mặc giày thời điểm. Hắn hít sâu một hơi, nói, "Niệm Niệm, ngươi như thế nào lại không có mặc giày? Như vậy không tốt, sẽ cảm lạnh." Một bên trợ lý ở nhìn đến một màn này sau vội vàng thức thời cáo tử, mà ở hắn bước ra biệt thự môn thời điểm, hắn nghe được một đạo tiếng vang thanh thúy, kỳ quái, rốt cuộc là cái gì thanh âm đâu? Nghe hình như là sắt thép đánh nhau thanh âm. Không biết nghĩ tới cái gì, hắn tâm thần chạy nhanh một bó, không dám nghĩ tiếp đi xuống. Mà ở biệt thự, hình dung tiểu tụy đường niệm chính đỡ tay vịn xuống lầu, tư thế mười phần quái dị. Vốn nên là một bản tay đỡ tay vịn, nàng lại hai tay giao đệp ở bên nhau. đã một loại cực kỳ không cân bằng tư thế từng bước một dịch xuống lầu, nhìn thật kỹ là có thể phát hiện ở nàng hai tay chi giàn, hệ một bộ còng tay, nguyên lai nàng lại là bị khảo lên, khó trách xuống lầu tư thế như thế kỳ quái. Mà nếu là nghiêm túc quan sát, là có thể phát hiện ở nàng cổ chân chỗ, đồng dạng thủ sẵn một bộ xiềng xích, đem nàng cổ chân ra làn ra ma đỏ bừng. Phía trước trợ lý nghe được thanh âm, đúng là chân khảo đánh vào thang lầu thượng phát ra thanh âm. Vân Nhã Nam, cũng chính là phụ dụng Hắn thấy như vậy một màn, trong mắt tràn đầy đau lòng, chạy nhanh đứng dậy, ba bước cũng làm hai bước đi đi tới Đường Nghiệm trước mặt, ngữ khí tràn đầy đau lòng nói, "Nghiệm Nghiệm, ngươi như thế nào xuống lầu, như vậy quá mệt mỏi, ta ôm ngươi đi." Nói xong, hắn cũng không có bận tâm Đường Nghiệm ý kiến, trực tiếp đem nàng bế lên, chạy lên lầu. Hắn biết vừa mới đường, Nghiệm là tưởng xuống lầu, nhưng nếu hắn đã qua tới kia Đường Nghiệm hạ không dưới lâu lại có cái gì tất yếu đâu. Dù sao có hắn ở, Đường Nghiệm cũng không cần nhìn đến mặt khác đồ vật. Ở bị bế lên tới kia một khắc, thân thể suy yếu phảng phất một trận gió, là có thể thổi đảo đường nghiệm không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, ngay cả cổ chân thượng xiển xích lắc lư một chút, đánh vào nàng, cổ chân thượng lưu lại một mảnh đỏ thấm dấu vết, cũng không kêu nàng nhúc nhích mày mày, thật giống như nàng sớm thành thói quen như vậy sinh hoạt, thật giống như cho nên đau đớn đều cách xa nàng đi, chỉ còn lại có trầm mặc. Đem đường nghiệm mang về tới rồi trong phòng, phụng dục thật cẩn thận đem nàng đặt ở trên giường, Ôn nhu chậm rãi thế nàng đẩy ra hỗn độn sợi tóc. Ngự Khí Ôn Nhu nói: "Ngươi nói bổng sao? Ta đi cho ngươi chuẩn bị ăn đi, ta nhớ rõ ngươi thích hành bạo đại tôm." Vừa lúc phía dưới người đưa tới một đám mỹ mệ đô biển, ta làm cho bọn họ đưa lại đây. Bị hắn đẩy ra sợi tóc gương mặt kia hiển lộ ở trong không khí, làm không khí đều giống như lặng im một cái chớp mắt, đó là một chương mỹ lệ, Tiểu Nhu, phảng phất mênh mông ánh trăng chiếu hoa lê giống nhau mặt, dù cho gương mặt kia giờ phút này tái nhợt không thành bộ dáng, dù cho cặp kia nguyên bản linh động phi thường đôi mắt trở nên tử khí trầm trầm. Nhưng này căn bản không tổn thương nàng mỹ lệ, ngược lại làm nàng giống như chết đi ngọc thạch giống nhau, lộ ra một loại yếu ớt mỹ cảm. Nàng ngốc lăng lăng nằm ở trên giường, đối với phụ dục nói hoàn toàn không phản ứng, kia một đôi đen nhánh như mực đôi mắt thất thần nhìn bệnh đậu mùa đỉnh, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Phụng dục đối nàng phản ứng không đệ bụng, hắn đứng dậy, đi phân phó trợ lý đem hắn điểm tốt đồ ăn đưa đến biệt thự tới. Mà chờ hắn đi rồi có trong chốc lát lúc sau, đường nghiệm cứng đờ thân mình mới hơi hơi giật giật, nàng nghiêng đi thân mình Nằm vào mép giường, không tiếng động nôn khan một trận, nàng xác thật thích Đại Tôn, lại không thích hành bạo Đại Tôn, bởi vì nàng chán ghét hành vi người được sinh hành hương vị thậm chí từ phun. Hơn nữa, hiện tại nàng cũng ăn không được như vậy dầu mỡ đồ vật. Này 3 năm, nàng bị giam cầm tại đây tòa nhà giam, vẫn luôn nghĩ mọi cách muốn chạy trốn ly, nhưng trước sau không có biện pháp chạy đi, chẳng sợ nàng đã bước ra cái này biệt thự, cũng sẽ bị bắt trở về, một lần hai lần vô số lần, đến cuối cùng cũng liền chết lặng. Nàng thử tuyệt thực, thử cắt cổ tay, thử buông tôn nghiêm đi khẩn cầu phụng dục, lại không nửa điểm dùng, cuối cùng chỉ có thể chết lặng, liên quan thân thể cũng hủy hoại. Nàng không ngừng thử cùng ngoại giới liên lạc, nhưng luôn là dễ như trở bàn tay bị phụng dục phát hiện, chẳng sợ có một hai người thu được nàng cầu cứu tin tức, cũng không dám đắc tội phụng dục, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Mà để cho nàng tuyệt vọng một lần, là phụng dục nhẹ tay giao cho nàng, nàng tra mẹ điện thoại, đại nha à, nếu ngươi đã là phụng tổng ngươi Kia liền hảo hảo hầu hạ Phùng tổng, Phùng tổng tổng hội nhớ kỹ ngươi, nhà chúng ta cũng sẽ nhớ kỹ Phùng tổng ân tình, ngươi lệ đệ đệ tốt nghiệp, đang ở tìm công tác, ngươi nhìn xem." Mẫu thân nói còn không có nói xong, nàng cũng đã cắt đứt điện thoại, từ lần đó khởi, nàng hoàn toàn tuyệt vọng, cũng không hề thử cùng ngoại giới liên lạc, từ đây hoàn toàn biến thành phụng dục ngoan ngoãn, biến thành một cái cái xác không hồn. Nàng thích ăn tôm hùm đất, là bởi vì hưởng thụ cùng các bằng hữu ở bên đường lướt xuyên cái loại này thông khoái cảm giác, mà hiện tại hải sản bữa cái lớn, mang cho nàng, không phải vui sướng cùng hưởng thụ, mà là chán ghét cùng căm hận. Sớm biết rằng sẽ rơi xuống hôm nay tình trạng này, kia một ngày nàng liền không nên đi ăn tôn hung đất. Nôn khan trong chốc lát, nàng cũng không có nôn ra thứ gì, cuối cùng lại nằm ngã vào trên giường, đi khỏi thần tới. Mà ở phòng bên cạnh trùng, Phong Dục đang ngồi ở trước máy tính, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy tính, mà trên màn hình, đúng là đường nghiệm nôn khan hình ảnh. Hắn kia Trương Văn Nhã nét mặt biểu lộ một đạo hưng phấn đến vặn vẻ tươi cười. Một đôi bị che dấu ở kính gọng vàng sau trong ánh mắt cũng tràn đầy say mê, tay phải nâng lên, thỉnh thoảng ở trên hư không phát họa, dường như ở miêu tả cái gì, kia một bộ hưởng thụ bộ dáng, sống thoát thoát một cái xi si gê. Trải qua đầu bếp tỉ mỉ hừ điều bữa tiệc lớn thực mau đưa tới cửa tới, phục dịch đi tới đường niệm trong phòng, đem nàng ôm đi xuống lầu. Phòng khách thủy tinh đèn tươi xuống một mảnh vượng hoàng quang, lại chưa cho nhà ăn gia tăng chút nào ấm áp, ngược lại càng thêm vài phần quỷ dị. Phụng dục lần lượt đem đồ ăn kẹp tới rồi đường nghiệm trong chén, ngự khí hết sức ôn nhu, tới, này đó đều là ngươi thích ăn. Đường nghiệm thất thần nhìn nhà ăn, dấu mỡ mà lại cay độc hương khí thỉnh thoảng truyền tới nàng chóp mũi, làm nàng khó chịu muốn nôn mửa, nhưng phụng dục lại dường như hoàn toàn không có phát hiện, vẫn như cũ đem những cái đó dầu mỡ ngon chính kẹp tiến nàng trong chén. Một lần gian nan bữa tối thật vất vả mới kết thúc, nôn mửa vài lần đường nghiệm nửa chết nửa sống bị phụng dục đưa về phòng, ở ánh đèn tắt thời điểm, nàng gian nan chớp chớp mắt. Khô cạn mắt giường sớm đã lưu không ra nửa giọt nước mắt, mà vốn định một xính thú tính phụng dục lại tràn đầy khói mù đi ra biệt thự, bởi vì tưởng Thịnh Sự, tưởng ra khẩn cấp triệu tập đại bộ phận gia tộc thành viên, liền hắn, cái này bên ngoài nhân viên đều không có dung tha. Tưởng tượng đến tưởng Thịnh gây ra sự còn phải hắn đi thu thập phiền toái, hắn liền táo bạo tưởng lái xe đâm chết cái kia ngu xuẩn, nếu không phải hắn, hắn hiện tại cũng không cần nhịn xuống dung hỏa, ném xuống hắn thích nhất mỹ nhân. Tưởng gia khai khẩn cấp đại hội Thảo luận đơn giản là vài thứ kia, một, sắp nhận rốt cuộc đắc tội chính là ai, là hướng về phía Tưởng Gia tới vẫn là đơn thuần hướng về phía Tưởng Thịnh, nhị, nghi nghịch cách đem Tưởng Thịnh làm ra tới. Cái thứ nhất vấn đề cái cỏ ầm ĩ cũng không có định luận, một phương nói là có người phải đối Tưởng Gia xuống tay, cho nên tiên triều Tưởng Thịnh động thủ, một bên khác nói là Tưởng Thịnh trong lúc vô tình đắc tội với ai, mới đưa tới như vậy một hồi tai họa. Mà cái thứ hai vấn đề, tuy rằng có người âm dương quái khí chảo phúng hai câu, nhưng rốt cuộc không ai phản đối. Vớt người là khẳng định muốn mọi người, bằng không hắn tưởng ra mặt mũi hướng nào gác, bất quá, nên như thế nào vớt, liền lại là mặt khác một chuyện. Phùng Dục nghe này đó tranh luận phiền lòng không được, cố tình còn muốn giả bộ một độ nghiêm túc suy tư bộ dáng, làm hắn càng vì phiền muộn. Không có biện pháp, tưởng ra lão gia tử năm quyền, hắn hiện tại còn phải lấy lòng kia tao lão nhân. Chờ rốt cuộc kết thúc tranh luận thời điểm, đã là đêm khuya tĩnh lặng, Phùng Dục đành phải lưu tại tưởng gia chủ trạch, ngày hôm sau thiên tờ mở sáng mới rời đi. Hắn là công ty tổng tài, lại không phải chủ tịch, cho nên đã chịu chế khuyểu tay rất là đại, giống nhau đều sẽ đúng hạn đi làm, làm ra một cái cẩn trọng bộ dáng. Nhưng hôm nay, hắn lại là ở làn nín thở thực, cho nên liền một người lái xe ở trên đường đi dạo. Trong lòng trong chốc lát nghĩ thân thể càng ngày càng kém đường nghiệm, trong chốc lát lại nghĩ kém một bước tiến ngục giam tưởng thịnh, phong dục tinh thần thập phần không tập trung. Ở một chỗ giao lộ, hắn lẩm đem chân ga giẫm thành phanh lại, phối trí thập phần không tầm thường siêu xe liền trực tiếp hướng lối đi bộ thượng phóng đi. Mà ở lối đi bộ thượng, một người mặc giáo phục học sinh chính ngốc lăng lăng nhìn một màn này, vô pháp làm ra nửa điểm phản ứng. Ở siêu xe đụng phải học sinh kia một khắc, ở thảm kịch liền phải phát sinh kia một khắc, một bàn tay đột nhiên từ phía sau thân lại đây, trực tiếp đem cái này bị dọa ngốc học sinh kéo ra, siêu xe lao ra đi thật xa, lập tức đánh vào giao cảnh phiên trực tiểu đại thượng, may mắn kia tiểu đại chỉ ở tình hình giao thông thập phần bận rộn thời điểm mới có thể sử dụng, bằng không chỉ sợ muốn lan đến gần một cái vô tội giao cảnh. Cửu tử nhất sinh thất vất và tránh được một kiếp học sinh hai chân nhún ra, một mông làm được trên mặt đất, môi run run, thiếu chút nữa không khóc ra tới. Qua một hồi lâu lúc sau, hắn mới run run rẩy rẩy đối kéo ra hắn người kia nói lời cảm tạ, "Cảm ơn, cảm ơn ngài." Trương Lý nhìn cái này mặt đều bị sợ tới mức tái nhợt học sinh, lắc lắc đầu, "Không có việc gì." Thượng ở vào thời kỳ vỡ giọng học sinh muốn lấy vừa lật tình cảm mãnh liệt mêng ngông thao thao bất tuyệt tới biểu đạt hắn cảm tình chi tình, lại liên nửa cái tự đều nghẹn không ra. chỉ có thể đỏ bừng lên mặt, đứng một bên. Nơi này sự thực mau khiến cho người khác vây xem, giao cảnh thực mau đuổi đi lên, xua tan đám người, đem đương sự bảo vệ lại tới. Đến nỗi bởi vì xe phối trí quá cao, cũng không thu đến cái gì thương phục dụng, cũng thực mau bị giao cảnh ôn hòa chung không mất cường ngạnh từ trong xe kéo ra tới. Đoàn người trật vật trở lại cục cảnh sát, mà Trường Ly đã là lần thứ 3 tới cái này địa phương. Ở thu được tin tức lúc sau, Cái kia chuyên môn lại đây xử lý lừa bán phụ nữ án tử trung niên nam nhân cũng thực mau đuổi lại đây, ngươi như vậy là tam tiến cùng A Kỷ Trường Ly, ngươi lần này lại chọc cái gì họa? Trường Ly bất mãn, cái gì kêu ta gây họa, ta đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ở hiểu biết đến sự tình sau khi trải qua, trung niên nam nhân cũng đối Trường Ly vận khí cảm thấy vô ngữ, ngươi thật là, cái gì nhàn sự đều làm ngươi đội kịp. Trường Ly, là những cái đó rác rưởi một hai phải hướng ta trước mặt đấu. Trung niên nam nhân Ngà, cái gì rắc rưởi, ngươi lần này gặp được lại là người nào? Trương Ly, không chừng là say rượu lái xe vẫn là độc giá. Trung niên nam nhân trầm tư lên, một bên nghe được Trương Ly lời nói, cảnh sát bước chân cũng theo bản năng dừng một chút, bọn họ đúng là chuẩn bị đi kiểm tra đo lường say rượu lái xe còn có độc giá. Tuy rằng nam nhân kia thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề, nhất phái tinh anh bộ dáng, nhưng họa bì họa cốt khó hòa tâm, ai biết hắn đấy có phải hay không lạ đấu. Lúc này liền nghe được Trương Ly nói Xem hắn kia điên điên khùng khùng bộ dáng, ai biết có phải hay không khái dược, thiếu chút nữa một cái mạng người liền không có, nhất định phải hảo hảo tra rõ. Trung niên nam nhân nghe Minh Bạch trưởng lý ý tứ, hắn cũng khẳng định gật đầu, xác thật phải hảo hảo điều tra rõ. Vì thế, phong dục gần nhất 2 ngày hành tung liền đều bị điều ra tới, bởi vì sợ là tụ chúng hít thuốc phiện, cảnh sát không ngừng lục soát hắn kia chiếc siêu xe, còn mang theo điều tra chứng đi tra xét hắn kia tòa hẻo lánh biệt thự. Kết quả không lục soát ra thuốc phiện tới. ngược lại phát hiện một khắc cọc phạm tội sự thật. Nhìn cái kia tay chân bị khảo trên giường trụ thượng, liên động một chút đều không động đậy nữ tử, cảnh sát người đều chấn kinh rồi. Ở đem nữ tử giải cứu lại đây trong quá trình, bọn họ còn phát hiện mặt khác một ít dụng để tàn phá cùng lăng nhục người đồ vật, thậm chí thật sự phát hiện một ít tinh thần loại dược vật. Mà này đó phát hiện, cũng làm cho bọn họ đối cái này chịu đủ tra tấn nữ tử càng vì đồng tình. Mà ở cục cảnh sát chung, Phong dục đột nhiên cảm giác có chút không ổn. Hắn vận phần bực bội ở trên trâu ngồi đổi tới đổi lui, sau lưng không ngừng toát ra mồ hôi. Rõ ràng hắn không uống rượu không cắn rược, như thế nào chính là cảm giác tâm thần không yên. Ở được đến đầy đủ chứng cứ sau, một gái nữ cảnh sát mới thật cẩn thận đem Đường Nghiễm nâng dậy tới, cảm giác được trên người áp lại đây, cùng một con mèo không sai biệt lắm lực lượng, nữ cảnh sát trong mắt đều có ánh lửa toát ra tới, xúc sinh. Ở nhìn đến này đó cảnh sát kia một khắc, Đường Nghiễm còn tưởng rằng này lại là phong dục làm ra tới. Tính toán hoàn toàn phá hủy nàng tín nhiệm siếp, nhưng tại đây nhóm người theo sau hành động chung, nàng mới chậm rãi tin, này nhóm người, thật là tới cứu nàng. Nước mắt nháy mắt mơ hồ nàng hốc mắt, nàng trong lòng theo bản năng nghĩ đến, Nguyên Lai, nàng vẫn là khát vọng tự do. Tình huống nơi này thực mau đã bị cục cảnh sát người biết hiểu, cho nên Nguyên Bản còn hảo sinh lóc tại cục cảnh sát phụng dục lập tức liền nghênh đón một bộ còng tay. Nơi tay khảo khảo ở trên cổ tay thời điểm, hắn còn đầy mặt không thể tin tưởng, sao lại thế này? Bất quá là cùng nhau bình thường sự cố giao thông, hắn cũng không uống rượu không cắn lực, như thế nào lập tức liền phát triển đến ngày một bước. Mà ở bên kia, cục cảnh sát người cũng cùng cái kia trung niên nam nhân thông cái khí, trung niên nam nhân nhìn Trưởng Ly tầm mắt lập tức liền phức tạp lên, hắn nói: "Ngươi đã sớm biết?" "Trưởng Ly, biết cái gì?" Trung niên nam nhân cũng chỉ là nhất thời cảm khái, đạo cũng không nghĩ tới Trưởng Ly thật sự biết được phùng dục không phải cái gì hảo mặt hàng, cho nên hắn ngữ khí khinh phiêu phiêu nói một câu: "Không có gì." Xem ra Tưởng gia lại muốn thua tiền một người. Cho nên, ở tưởng gia người còn đang suy nghĩ muốn như thế nào đem Tưởng Thịnh vớt ra tới thời điểm, bọn họ phải tới rồi phụng dục cũng đi vào tin tức. Chương 664 Phương Hoàn. Phùng Dục Sự đánh tưởng ra một cái trở tay không kịp, bọn họ ban đầu còn ở suy xét Tưởng Thịnh sự có phải hay không một cái ngoài ý muốn, nhưng hiện tại không cần suy xét, chính là có người ở chỉnh bọn họ tưởng ra, cần thiết điều tra ra. Mà ở một cái không trước mắt góc Một cái thân hình gầy yếu nữ hải tử bông xuống này đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt hiện lên một tia khói mù, xưa nay che giấu rất khá biểu tình cũng nhiều một phần khác thường. Nàng yên lặng nghĩ, là ai phải đối tượng ra xuống tay? Nàng đều còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Ở nàng dự đoán, liên tính phải đối tượng ra xuống tay, cũng muốn chờ nàng thế lực hoàn toàn thành lập lên lại nói, gần nhất phát sinh sự, thật thật tại tại quấy rầy nàng bố trí cùng kế hoạch. Mây Mãn Nàng làm một cái bị lênh tiến ra môn tư sinh nữ, cũng không có người để ý tình huống của nàng, cho nên không có người phát hiện nàng dị thường. Tưởng Gia gia đình hội nghị khai hồi lâu, thật vất vả có được tự do hoạt động thời gian, Tưởng Am liền bất chấp hiện tại còn ngốc tại Tưởng Gia chủ trạch, lập tức hướng tay nàng hạ dò hỏi này hai cọc sự sau lưng là ai ở thúc đẩy, kết quả tay nàng hạ cũng không có thể cho nàng một cái xác thực đáp án. Nàng trong mắt khói mù càng sâu, làm Tây Nam ngầm thế lực một nhân vật, nàng tin tức linh thông, tự nhiên không thể nghi ngờ Ngay cả rất nhiều liền tưởng ra cũng không biết tin tức, cũng có thể đủ tụ tập đến tay nàng chung, nhưng hiện tại, tay nàng hạ liền nửa điểm manh mối điều tra không ra, thật giống như nải hai cuộc sự thật sự chỉ là một cái ngẫu nhiên sự kiện giống nhau. Giọng nói của nàng một lệ, "3 cái giờ, 3 cái giờ trong vòng, ta phải biết rằng sự tình cụ thể trải qua, nếu lấy không ra ta muốn đổ vỡ, vậy chính mình đi hình đường lãnh phạt." Là một cái trọng sinh đến hảo môn thư nữ trên người Hắc ám thế giới đại lão, tưởng am thủ đoạn tự nhiên không thể nghi ngờ. gần dùng một năm, nàng liền thành lập một cái giống như kiếp trước sở mang tổ chức như vậy giá cấu thế lực, thủ hạ càng là có được một đám duy nàng mệnh là từ tiểu đệ, tuy rằng mấy thứ này cũng là mượn dùng người nào đó lực lượng mới thành lập lên. Mà nàng thủ đoạn cũng xưa nay thực tay, đối đãi không nghe lời hoặc là năng lực không đủ tiểu đệ tự nhiên cũng sẽ không nâng tay, hình đường chính là chuyên môn dùng để xử trí người địa phương. Điện thoại kia đầu người, ở nghe được nàng lời nói lúc sau nháy mắt trầm mặc xuống dưới, sau đó hắn thanh âm liền thấp rất nhiều. là chủ lĩnh. Thoạt nhìn là ở sợ hãi, Tường Am tự nhiên sẽ không quan tâm thủ hạ tâm lý biến hóa, nàng đi bước một hướng tòa nhà ngoại đi đến, mà ở lúc này, một cái cái trai đột nhiên triều nàng ném lại đây, nàng theo bản năng hướng bên cạnh một tránh, rồi lại không biết nghĩ đến cái gì, né tránh động tác đột nhiên một đốn, sau đó cái trai liền vững chắc đánh vào nàng trên vai, làm nàng một cái lảo đảo. Phía sau cũng truyền đến một trận trào phúng thanh âm, ha ha ha, ngay cả đều đứng không vững. Thật không biết nàng như thế nào xứng đương tưởng ra người. Hắc, nha đầu ngốc, ngươi chống đỡ tà vực giác. Tưởng Am buông xuống đầu rời đi, trong mắt hiện lên một đạo sắc nhỏ quang. Mà ở thành thị một khắc chỗ, Trưởng Ly đang chuẩn bị từ cục cảnh sát rời đi, lúc này một cái cảnh sát vội vàng chạy tới, ngăn cản hắn, "Kỷ tiên sinh, nơi này có chút việc yêu cầu ngươi hỗ trợ." Tuy rằng cũng không biết Trưởng Ly đích xác thiệt thân phận, nhưng cục cảnh sát người đều đối Trưởng Ly thập phần thân thiện, không chỉ là bởi vì Trưởng Ly gần đây nhúng tay vài món sự. Còn bởi vì đại lão bản thái độ, có thể ở đề cập lớn như vậy án tử lúc sau, vẫn như ngu ngốc tại thành phố này, không sợ những cái đó cùng hung cực ác người trả thù, hắn bản lĩnh rốt cuộc có bao nhiêu đại. Trương Ly nhìn trên bầu trời phiêu đãng từ từ mây trắng, khẽ thở dài một hơi, hắn xoay người, liền đi theo cảnh sát tiến đến. Hắn bị đưa tới phòng nghỉ, phòng nghỉ quay chung quanh một vòng nữa cảnh sát, còn có một cái thủ đoạn cùng cổ chân đều bị khảo nữ nhân. Các cảnh sát đều đang tìm mọi cách mở ra kia hai cái xiềng xích. Nhưng này hai cái xiềng xích tài chất không bình thường, giống nhau loại nhỏ khí giới không làm gì được, mà đại hình khí giới tắc dễ dàng xúc phạm tới đường nghiệm, cho nên chỉ có thể tạm thời từ bỏ trực tiếp giỡ bỏ này một cái lỗ. Mà giữ lại một cái lỗ chính là dùng chìa khóa mở ra, nhưng bọn họ ở thẩm vấn xong phụng dục lúc sau mới biết được, này hai cái xiềng xích chìa khóa đã sớm bị hắn làm hỏng, đường nghiệm mang theo kia hai cái xiềng xích căn bản vô pháp bằng vào chìa khóa mở ra. Cục cảnh sát người trong lúc nhất thời hết đường xoay sở, mà lúc này Cái kia trung niên nam nhân liền nhớ tới thủ đoạn Đông Đảo Trường Ly, ôm tạm thời thử một lần tâm thái, thỉnh hắn tới hỗ trợ. Trường Ly đi tới thời điểm, Đường Nghiễm rõ ràng co rúm lại hai hạ, làm 40 tới tuổi nữ cảnh sát càng vì đau lòng, vô Đường Nghiễm đối chấn ăn nàng. Trường Ly nhưng thật ra không như vậy tốt nhân mại, cũng không rảnh lo bận tâm Đường Nghiễm tâm tình, trực tiếp cầm một cây dây thép, thành thạo đem xiềng xích mở ra. Một lần nữa đạt được tự do, Đường Nghiễm cảm thụ được trên cổ tay cùng cổ chân thượng chợt một nhẹ lực độ. Hốc mắt tức khắc có quần quần nhiệt lệ chảy xuống. Bởi vì lâu dài mang xiêm xích, cổ tay của nàng cùng cổ chân chỗ đều đã bị ma đến đỏ bừng, ma phá lại khép lại, khép lại lại ma phá, đỏ tím một mảnh nhìn qua cùng chung quanh tái nhợt làn da cực kỳ không phối hợp. Nàng có rút lại thân thể, cuộn tròn ở ghế trên, thất thanh khóc giống. Mà chờ ở một bên trung niên nam nhân nhìn một màn này, trong mắt không có chút nào kinh ngạc, hắn cùng Trường Ly đi đến yên lặng chỗ, trần tướng quân ý tứ là làm ngươi lập tức rời đi Tây Nam cái này địa phương. Đi Đông Nam nghỉ phép. Trần tướng quân, đúng là Trường Ly lão cấp trên. Trường Ly, không đi, ta tại đây nhốc hảo hảo, làm gì phải rời khỏi. Trung niên nam nhân, ngươi gần nhất trêu chọc bao nhiêu người, người trong lòng không có số, những người đó sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi vẫn là trước rời đi một đoạn thời gian, tránh tránh đầu sóng ngọn gió lại nói. Trường Ly, tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Hắn cảm thấy có chút buồn cười, ngay một đời hắn núi nhọn lộ ra ngoài, rất nhiều người nghe được hắn danh hào liền né xa ba thước. Hiện tại cư nhiên có người muốn hắn tránh đầu sóng ngọn gió, không phải hẳn là chính bọn họ tránh đầu sóng ngọn gió sao? Trung niên nam nhân, ngươi liền tính sát lại có thể sát vài người. Thật giống như những cái đó dã man thôn sói giống nhau, bọn họ là phạm vào pháp, nhưng ngươi còn có thể từng bước từng bước giết qua đi. Lúc này đây là ngươi vận khí tốt, bọn họ vừa lúc gặp gỡ thiên hai, nếu không phải như vậy, chỉ sợ ngươi cũng muốn lâm vào những cái đó thôn sói, thoát không được thân. Trương Ly đỉnh mày một chọn, lộ ra một cái bộp lỗ mũi nhọn tươi cười, thật giống như lạc đẩy cho bụi bảo kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, hắn nói, giết liền giết, có gì không thể. Trung niên nam nhân kinh ngạc một chút, hắn mắng hỏi một tiếng, "Ngươi?" Trương Ly đánh gậy hắn nói, "Ngươi yên tâm, ta vận khí sẽ vẫn luôn tốt như vậy, những người này cũng không làm gì được ta, gặp gỡ ta sẽ chỉ là bọn họ xui xẻo." Ngươi liền nhìn hảo. Nói xong, hắn liền bước đi nhẹ nhàng rời đi cái nải tràn đầy sát khí địa phương, mới vừa đi ra cục cảnh sát không bao xa, Trường Ly liền phát hiện có một người trộm theo đuôi nàng, hắn công tác không biết hướng một bên hẻm nhỏ đi đến, người nọ cũng tùy theo cùng lại đây, từ trong lòng móc ra một cây đao, nửa câu lời nói cũng không nói, trực tiếp liền triển chiều Trường Ly chém tới. Nửa phút sau, sinh tử không biết cầm đao người nằm ngã trên mặt đất, trên tay đao vẫn như cũ sạch sẽ như lần, mà hắn tay chân cũng thường thường run rẩy hai hạ, rất giống là bị người đánh gãy gân tay. Mà Trường Ly xác thật là phế đi hắn tay chân, chẳng qua dùng thủ đoạn càng thêm ẩn móp thôi. Từ bề ngoài thượng tuyệt đối nhìn không ra hắn thương thế, chẳng qua, từ nay về sau, người này chỉ sợ là rốt cuộc không động đậy trong vận, ngay cả nhiều đi hai bước cổ chân đều sẽ xuyên tim đau. Giời đi cái này hẻm nhỏ thời điểm, hắn lại tiếp tục hướng mục đích của chính mình mà chạy đến, biểu tình nhìn qua vẫn như cũ là thập phần tự nhiên, không có nửa điểm đột nhiên bị bất trắc tối tăm cùng nghi thần nghi quỷ. Bóng đêm chậm rãi bao phủ xuống dưới, hành cầu ở trên đường phố nhân tu lớn lên thân ảnh bị mông lung đèn đường một chiếu. Thật dài bóng dáng ở hắn phía sau kéo khai, làm hắn giống như một cái tự do với nhân thế người giống nhau, lộ ra một loại khó có thể miêu tả xa cách cảm. Ở đi ngang qua một cái tiểu quảng trường thời điểm, quang ảnh biến ảo gian, trường ly thấy một cái ăn mặc hắc y y hẻ nữ tử từ hắn trước người trợt lóe mà qua, hắn cũng không quá để ý, tiếp tục đi qua. Nhưng vào lúc này, hắn liền phát hiện, ở nàng kia phía sau, thình linh đi theo một chiếc giá trị xa xỉ siêu xe. Siêu xe phía trên còn trang bị mới nhất hình chống đạn pha lê. vừa thấy liền biết không phải người bình thường có thể khai ra tới. Nếu là trước kia, Trương Ly còn có hứng thú đuổi kịp tiến đến nhìn một cái, nhưng hiện tại hắn đói bụng, đã lười đến quản này đó vụn vặt sự. Hắn lẻ loi đi ở trên đường phố, rõ ràng bên cạnh du khách như rễ, nhưng hắn lại dường như một cái cô đơn cá giống nhau, tối hồi mà thượng, có được một loại hoang đường vận mệnh cảm. Siêu xe nam nhân lơ đãng đối thượng hắn tầm mắt, sau đó lại dường như không có việc gì tránh đi, bất quá là một người qua đường thôi, hắn không phát giác tới có cái gì bất đồng. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước Tưởng Am, trong mắt hiện lên một tia thưởng thức cùng yêu thích. So sánh với Tưởng Am này tiểu ngư, hắn mới là Tây Nam ngầm thế lực trung chân chính phiên Vân Phúc Vũ cá lớn, Tưởng Am chính là được đến hắn trợ giúp mới có thể đủ như vậy dễ dàng thành lập thuộc về nàng thế lực. Mà hiện tại, tưởng ra sẽ ra chuyện, hắn liệu định Tưởng Am nhất định sẽ ra tay, cho nên liền vẫn luôn theo đuôi ở Tưởng Am phía sau, muốn nhìn xem nàng đến tụt cùng có thể làm ra chuyện gì tới. Dù sao cũng là hắn một tay nâng đỡ người. cũng không thể làm những người khác tùy ý khi dễ. Ánh mắt giống như hùng ưng giống nhau cao ngạo cùng âm vụ nam nhân đồi tay giao nhau ngồi ở xe ghế sau trùng, nhìn qua uy nghiêm mà bá đạo. Trường Ly chân chính mục đích là mỹ thực một cái phố, hắn nghe trong không khí kích động đủ loại mỹ thực hương vị, một đường lựa nguyên liệu nấu ăn sạch sẽ chủ quán ăn qua đi. Cái này thịt nướng xuyên ngoại tiêu lý nổ, mùi thịt phát mũi, cái kia bánh gạo nướng mềm mại ngon miệng, thơm ngọt hợp lòng người. Còn có sinh triên, gạo nếp đoàn, nướng khoai, bánh tuột viên nhỏ. Cấp nơi an vật đều ở chỗ này tụ tập, tuy rằng hương vị không tính là tuyệt đối chính tông, nhưng đã là không tồi. Lùi tới người đi đường, trong không khí đánh tới mỹ thực hương vị, làm rất rất nhiều vừa mới tới gần người, còn không có an thượng mỹ thực, liền lấy miệng lưỡi xinh tân. Trưởng Ly trong tay cầm một ly trà chanh, chậm rãi uống, thoải mái thanh tân mà lại mang theo chút chút vị chua trà chanh chảy xuôi ở trong miệng, thực tốt trở đi một kia một tia trắng lấy, làm trưởng Ly đối trà chanh chung, cái kia trà tự không mừng hoàn toàn tan đi. Liên như vậy một đường ăn qua đi, thẳng đến nguyệt thượng ở giữa, ở trên quảng trường tản bộ kiêm tiêu thực trường Ly liền lại nghe được một ít thứ không tốt. "Là ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này?" "Đây là Tưởng Am Thanh Âm." Theo sau nhớ tới chính là một cái tràn đầy đều là hoang mon hơi thở thanh âm, "Ta nói là đi ngang qua, ngươi tin tưởng sao?" Trong thanh âm còn mang theo một tia trêu bùa. Tưởng Am nheo lại mắt, bị bóng đêm sở bao phủ trong thần sắc mang theo một tia kiên kỵ, nàng nói, "Phùng Kỷ, Ta mặc kệ ngươi muốn làm chuyện gì, nhưng là nếu ngươi lầm chuyện của ta, vậy đừng trách ta thủ hạ không lưu tình." Nghe thế câu nói, Phùng Kỵ chỉ kém không cười ra tiếng, hắn biểu tình mỉm cười, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không ngăn trở ngươi động tác." Hắn trầm ngâm một chút, sau đó nói, "Ta là vì điều tra phụng vụ sự." Phụng vụ, là hắn đường đệ. "Thức hảo, một cái cưỡng gian chưa tội, một cái phi pháp cầm tù, quả nhiên là người một nhà." Mà này hai cái bị dẫn ra tới ra hỏa, cũng vừa vặn có thể thấu thành một đôi. Quả thật là thiên mệnh không khỏi người. Trương Ly đứng ở một cây không xa thủ sau, thân hình đều bị bóng đêm sở bao phủ, tồn tại cảm còn không có một con con muỗi cườm, ngay cả hô hấp tần suất cũng cùng lá cây rơi xuống thanh âm tương đồng. Tưởng Am cùng Phùng Kỵ người đều không có phát hiện hắn tồn tại, hắn liền như vậy lặng lặng mà đài ở chỗ này, sau đó liền đem Tưởng Am cùng Phùng Kỵ ước định toàn bộ đều nghe được lộ hai. Ngày hôm sau, vẻ mặt đen đuổi Trương Ly liền đem tối hôm qua lục xuống dưới video chuyển cho hắn lão lãnh đạo. Lão lãnh đạo lập tức một cái liên hoàn đoạt mệnh cổn, xảo trưởng Ly liền ăn cơm đều không được an bình. Hán Ngư Khí lười biếng hỏi, ngài có cái gì phân phó? Lão lãnh đạo bị Hán Ngư Khí kinh tới rồi, ngươi làm sao vậy? Một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Trương Ly thanh âm tán mạn trả lời, không ngủ no, không ăn no. Lão lãnh đạo, hắn trung khí 10 phần nói, đi đi, lão tử không cùng ngươi xảo này đó việc nhỏ, ngươi phát lại đây vài thứ kia là chuyện như thế nào? Trương Ly, nga Đó là ta tối hôm qua ngoài ý muốn chụp được tới. Ngoài ý muốn? Như thế nào tiểu tử ngươi ở đâu đều có thể gặp được ngoài ý muốn? Lão Lãnh Đạo hoài nghi nói, hắn cảm thấy tiểu tử này khả năng căn bản không dựa theo hắn phân phó đi nghỉ phép, ngược lại giống như trước kia giống nhau chuyên chú với dẫm những cái đó hắc ám thế lực. Trương Ly, ta như thế nào biết? Ngư Khi đã lộ ra chút bất mãn. Lão Lãnh Đạo, nói chuyện kia hai người là ai? Trương Ly, không biết, ta lại chưa thấy qua. Như thế nào có thể nhận ra tới? Ngươi như thế nào cái gì cũng không biết. Trương Ly, không có biện pháp, ta không bản lĩnh a." Ngữ khí chân thành. "Lão lãnh đạo." Hắn một nghẹn, "Tiểu tử ngươi cũng chưa bản lĩnh, kia ai còn có bản lĩnh?" Không Hàn Huyên bao lâu, điện thoại đã bị cắt đứt. Tuy rằng không từ trường Ly nơi đó biết được kia hai người cụ thể thân phận, nhưng sự tình chỉ cần phát sinh, liền khẳng định sẽ có dấu vết lưu lại, từng bước từng bước bài trừ, ngày đó xuất hiện ở nơi đó người cũng liền không nói cũng hiểu. Sau đó, ở Tưởng Am cùng Phùng Kỵ liên thủ chuẩn bị vận ngã tưởng ra thời điểm, một cái lưới lớn đồng dạng ở bọn họ phía sau phô khai. Chuẩn bị nương lần này dự nhất cử bị thương nặng tưởng ra, cũng thuận tiện phát triển chính mình thế lực Tưởng Am, cùng chuẩn bị cắn nuốt tưởng ra tài nguyên, nâng đỡ Phùng gia bên ngoài thượng thế lực Phùng Kỵ, cứ như vậy mỹ tư tư liên hợp ở bên nhau, chuẩn bị làm một cuộc đại sự. Ở chuẩn bị thời điểm, bọn họ trả lại ngươi tới ta hướng, ngươi công ta phòng điều vài lần tỉnh, Tưởng Am còn thuận tiện hoài cái dự. Ân Thật là sự nghiệp cùng tình yêu hai không lầm. Chương 665 Phương Hoàn Thời gian đã là nửa năm lúc sau, Phung Kỵ đối tưởng ra hạ tử thủ chen ép, mà tưởng ra cũng có tưởng am cái này nội gian, cho nên từng bước thoái nhượng. Tuy rằng không biết tưởng am như vậy một cái tưởng ra bên cạnh nhân vật là như thế nào thần kỳ được đến những cái đó mấu chốt tin tức, nhưng có một số việc không cần như vậy giảng lo gì, tưởng am đã biết chính là đã biết, nói không chừng nàng còn có cái thiên lý nhãn, thuận phong nhi đâu. Mà Tường Am mang thai chuyện này thật sự là ra ngoài bọn họ hai người dự kiến, đứa nhỏ này tới quá không phải lúc, Tường Am trước tiên tưởng chính là đem hắn xóa sạch, nhưng Phùng Kỵ ở biết được chuyện này lúc sau, liền lập tức đuổi lại đây, đem nàng ngăn lại. "Nữ nhân, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm, cư nhiên muốn xóa sạch ta hài tử?" "Tường Am, a, ai nói đây là ngươi hài tử? Hắn ở ta trong bụng, ta muốn cho hắn như thế nào liền như thế nào." Ngữ khí lạnh giễu cao quý, nghe vào Phùng Kỵ lộ ra thật sự là lãnh khốc vô tình cực. Nhưng kỳ thật Tưởng Am Nội Tâm là một mảnh lốc, rõ ràng mới như vậy vài lần, như thế nào liền mang thai. Lập tức, bọn họ liền không rảnh tự hỏi vấn đề này, tưởng ra phản phệ tới lại mau lại mạnh, cho dù là phụng kỵ cùng Tưởng Am cũng có chuẩn bị đều làm cho chật vật bất ham. Bất quá cuối cùng bọn họ vẫn là thắng, tưởng ra lão gia tử bị ôn hòa mà không mất lễ phép mang đi, tưởng ra đương gia người bị thỉnh đi uống trà, đến nỗi mặt khác tiểu bối chịu tội cũng bắt đầu rồi thanh toán. Dĩ vãng những người này, nhưng không thiếu làm sằng làm bậy. nhưng bọn họ ỷ vào tưởng ra thế lực lại hoàn toàn không người giám trọng, thế cho nên vẫn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật, hiện tại liền đến thu thập bọn họ lúc. Mà dư luận đưa tin cũng bắt đầu chậm rãi xuất hiện, một ít giống thật mà là giả tiêu đề bắt đầu phong ra, khiến cho rất nhiều người vây xem, ở tưởng ra không có rơi đài phía trước, mấy thứ này căn bản sẽ không bị thả ra. Tham Ô công khoản, Tham Ô nhận hối lộ, Dương Ô rủ, này đó chịu tội liền từng điều phiên ra tới, ngắn ngủn mấy ngày liền dàn thua rất nhiều tưởng ra đương gia nhân. vẻ mặt tiểu tụy, hắn ánh mắt tràn đầy âm u, là ai? Rốt cuộc là ai ở chỉnh bọn họ tưởng ra? Nếu cho hắn biết, nếu cho hắn biết. Cái này còn không có bị chân chính đỉnh tội trung niên nhân tay chặt chẽ nắm lên, hắn trên tay còn không có mang lên quần tay, nhưng trông coi người của hắn lại một cái cũng không kém. Tư tưởng Tịnh xẻ ra chuyện kia một khắc khởi, hắn trong lòng liền có ẩn ẩn có chút cảm giác không ổn, gần nhất nửa năm đã phát sinh sự, ẩn ẩn làm loại cảm giác này sát minh. Hắn vẫn luôn cho rằng đối bọn họ xuống Tây đều là cùng phương thế lực, cho nên bây giờ còn có điểm phân biệt không rõ rốt cuộc là ai ở đối tưởng ra xuống Tây. Là Tây Nam bên này cùng bọn họ tưởng ra tranh vị trí đối thủ. Vẫn là bầu trời xuống dưới muốn tưởng ra dịch vị trí thần tiên. Hay là là trước đây trong lúc lơ đáng đắc tội thăng trức rất nhanh quý nhân. Có thể đem tưởng ra nhổ tận gốc, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tưởng ra ở Tây Nam quan trường thế lực ăn sầu bé lên dễ. Đủ tư cách cùng bọn họ trở thành đối thủ đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân gia, nhưng có thể làm ra lớn như vậy trận trượng, còn không tiết ra một tia tiếng gió, lại một cái cũng không có. Chẳng lẽ là những cái đó gia tộc toàn bộ liên hợp lại, muốn xa lánh khai tưởng ra đối thủ này. Mà bầu trời tới thần tiên, thần tiên nhưng không ngừng một vị, chuyện lớn như vậy, bọn họ tưởng ra cung phụng vị kia thần tiên, không có khả năng một chút tin tức cũng không cho bọn họ. Lại nói liền tính muốn nhà bọn họ dịch vị trí, cũng không đến mức làm cho khó coi như vậy. loại này kết thủ thủ đoạn dùng ra tới, sẽ không sợ bị thương hai bên tình cảm. Mà cuối cùng một cái khả năng là tưởng ra đương ra nhân cho rằng nhất không có khả năng, thảo căn mịch tập, thăng chức rất nhanh, này lại nói tiếp dễ dàng, nhưng làm lên làm sao ngăn thiên nan và nan. Trên đời này chân chính một bước lên trời, long đẳng vạn dặm người trước nay liền không có xuất hiện quá, cho dù là những cái đó thoạt nhìn khích lệ nhân tâm nhân sinh thần tượng, đi phiên phiên hắn gia đình lý lịch, cũng có thể đủ nhìn ra một ít không giống nhau dấu vết ấy. Cho nên nguyên nhân này cơ bản có thể bài trừ. Trong lòng cảm thấy bầu trời thần tiên không có khả năng bỏ bọn họ tưởng ra với không màng, nhưng tưởng ra đương gia nhân lại vẫn như cũ cảm giác một khối mây đen gắn vào đỉnh đầu, làm hắn nặng nề rầu rĩ tấu bất quá khí tới. Hắn mơ hồ cảm thấy, lúc này đây khả năng không dễ dàng như vậy thoát thân. Mà lúc này đây, hắn cảm giác lại một lần được đến nghiệm chứng. Tưởng ra người sở hữu tội trạng đều xác định xuống dưới, bao gồm hắn, cùng với phụ thân hắn. Từng điều năm xương nợ cũ tân chứng đều bị phiên ra tới, trực tiếp đem tưởng gia đinh ở sỉ nhục chủ thượng. Hở biết được tin tức kia một khắc, cái này xưa nay trước mặt người khác biểu hiện nho nhã ôn hòa, phong độ nhẹ nhàng nam nhân eo nháy mắt cong xuống dưới. Miễn cưỡng dẫn theo kia một ngụm tinh thần khí hoàn toàn tiết ra, cặp kia tử khí trầm trầm đôi mắt hồng phảng phất tẩm thượng huyết. Hắn muốn lớn tiếng kêu gào, nhưng liền kêu gào lực lượng đều không có. Hắn đại khái thấy không rõ chính mình bộ dáng, cũng quên mất chính mình dáng vẻ này. Cùng trước một đoạn thời gian bị tưởng thịnh làm hại cửa nát nhà tan một cái dân công có bao nhiêu tương tự. Mưa gió gào thét tới, trực tiếp đem tưởng gian này viên ở Tây Nam trên quan trường ăn sâu bén rễ đại thụ liền căn thổi đảo. Dựa vào này cây đại thụ một ít cây nhỏ cũng bị nhổ tận gốc, không tính thiển bộ dễ mang theo một tảng lớn màu đỏ bùn đất, đó là huyết nhãn sắc. Ma thân ở ở cục ngoại trường Ly chính đồ kinh một cái có chút phú quý phố, một cái trang bị trong suốt tủ kính trong tiệm chính truyền phát tin tin tức. Trong tivi thời sự tin tức người chủ trì đang dùng lo lắng miệng lưa nói, gần đây, Tây Nam Phương đất mồ bị trôi vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Trương Ly khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, trong mắt hiện lên một đạo có chút sắc bén quang, đất mồ bị trôi a. Rút ra cụ cải mang ra bùn, lần này rút ra như vậy nhiều cụ cải, nhưng không phải đến đất mồ bị trôi sao? Tây Nam nơi này thượng thổ vốn dĩ liền mỏng, hiện tại nhỏ như vậy nhiều thụ, đến lúc đó lũ lụt một hướng, nhưng không lại đến quét tiếp theo tầng ra. Bất quá Trời kia một tầng trắng nó nị, phảng phất giống như người chết ra thổ bị lột da, lại có thể nhìn đến cái gì đâu. La màu đỏ tươi hư thối người huyết nục, vẫn là phiếm độc nước máu, hay là là dạy đặc bạch cốt. Trường Ly tử cửa hàng này đi qua, ở đường phố một khắc rượn, đứng một cái quen thuộc bóng người. Đó là ở tuần tra chính mình tương lai lãnh địa tường am. Phùng Kỷ tại đây loại ám chiến trung, được đến hắn muốn đồ vật, mà nàng cũng có nàng muốn đồ vật. Tường ra trước nay đều không phải nàng mục tiêu, nàng muốn là một cái rắc rối khó gỡ như mạng nhện ngầm hắc ám vương quốc, nàng chính là cái này trong vương quốc duy nhất con nhện hoàng hậu. Hiện tại này Trương Võng vừa mới nương tưởng ra biến cố triều toàn bộ Tây Nam Lan tràn mở ra, mà nàng sợ phải làm, chính là làm này Trương Võng bao phụ trụ cái này quốc gia mỗi một tấc thổ địa. Trương Ly đi ngang qua thời điểm mang quá một trận rét lạnh phong, làm tưởng nàng có chút không khỏe, nàng cau mày, tư duy bắt đầu phát tán. Như thế nào cảm thấy người này nhìn qua có chút quấn mắt. Không, không đúng. Nàng trước nay liễm chưa thấy qua người này, nàng chỉ nhớ có thể nói đã gặp qua là không quên được, gặp qua người nhất định sẽ không quên đi. Nàng xác định chính mình phía trước tuyệt đối chưa thấy qua người này, kia rốt cuộc là cái gì làm nàng cảm thấy quen thuộc đâu? Đại khái chính là cái loại này quen thuộc như có như không sắc bén cùng mạc danh làm người cảm thấy tim đập nhanh khí thế. Nàng mắt theo bản năng một bạch, loại cảm giác này, cùng sát nàng người kia giữ dội tương tự. Mà ở trên đường phố, ngồi ở siêu xe trung phủng kỵ nhìn tưởng am chợt thay đổi sắc mặt. Mày cũng là theo bản năng nhận lại, tường am trong bụng chính là còn hoài hắn hài tử. Trước kia hắn còn thập phần thưởng thức tường am loại này độc lập, lênh khốc, tàn nhẫn như nhện độc giống nhau nữ nhân, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy, tường am loại này độc lập cùng cường đại thật là thập phần chóng mắt. Đều đã hoài hài tử, còn khắp nơi nhảy nhót làm gì? Nếu không phải sợ nàng cố chấp đến bị thương chính mình hài tử, hắn đã sớm yêu cầu nàng an tâm dưỡng thai đi, một nữ nhân, giành thắng lợi tâm như vậy cường làm gì? Cho nên nói Có chút nam nhân nói nghe một chút là được, không cần thật sự. Đương hắn yêu thích ngươi thời điểm, ngươi tự nhiên là ngàn hảo vạn hảo, mà khi này phân yêu thích bị mặt khác đổ vật hấp dẫn đi rồi thời điểm, ngươi tự nhiên liền làm cái đó đều là sai. Khác nhau không phải trên người của ngươi có hay không nào đó quý giá tinh chất đặc biệt, mà là hắn trong mắt còn có hay không ngươi. Thế nhân thường nói nữ nhân thiệt biến, nhưng nam nhân lại một chút không yếu kém, bọn họ không phải không thích ngươi, mà là phân yêu thích này quá mức với nông cạn. Dễ dàng bị mặt khác đổ vật cấp tiêu ma, đương phần yêu thích này tan hết lúc sau, hắn cũng liền có thể cho chính mình một lần nữa trang bị thượng mặt khác một bộ gương mặt, đi săn thú một cái khác nhìn không thấu bề ngoài nữ nhân. Nói đến cùng, bất quá là hái quá nông cạn, chỉ hái đến khỏi chính mình. Một trận gió lạnh thổi qua, thổi đến góc đường trường thanh thụ rào rạt rung động, một chút lá xanh chịu đựng không được gió lạnh tàn phá, từ ngọn cây bay xuống. Thượng mang theo mối mẻ khí lá xanh ở rơi vào bụi đất kia một khắc, liền bị tử khí sợ bao trùm. Du khách dày từ nó trên người dâm quá, răng rác răng rác, đó là một mảnh lá cây chết đi thành âm. Nửa năm thời gian, theo lý thuyết, trường ly kỳ nghĩ hẳn là đã sớm kết thúc, cũng không biết vì sao, hắn vẫn như cũ lưu tại thành phố này, có lẽ là thành phố này đổ vật ăn quá ngon đi. Dết lạnh sái bờ gì ạ gió thổi bất quá này tòa kế tiếp biến cao cao nguyên, chỉ có thể bị khuất ở thành thị ven đánh toàn nhi, sau đó cho hạ dận lưu lại từng hồi âm lánh phệ quốc vũ. Ở như vậy trong mưa, một hồi tân săn thú triển khai. Lúc này đây, trợ săn không hề là phụng kỵ, đương nhiên cũng không phải Trừng Ly. Bầu trời tiên nhân hóa thành một con cao ngạo hoàng tước, từ vân ngoại bay tới, trong miệng còn hàm một phen giết người lưỡi dao sắc bén. Mà hắn mục tiêu, đúng là dám can đảm hướng người của hắn xuống tay phụng kỵ cùng Tường Am. Phụng kỵ lường trước được đến, tưởng ra cùng bầu trời người có liên hệ, nhưng hắn không nghĩ tới bọn họ chi gian liên hệ có sâu như vậy, thế cho nên những cái đó cao cao tại thượng không dính một tia bùn đất người, vì một cây đã bị nhổ tận gốc thụ. Chủ động túi xuống thân, đi thu thập bọn họ này, đó thật cẩn thận đem đại thụ trụ làm con mối. Mà lúc này đây, Tưởng Am tựa hồ cũng đã không có trước kia vật khí, trở thành nổ cỏ tận gốc chung cái kia căn. Ở sở hữu bao trùm trụ chủ thành phố này vổng, một cây một cây bị rút khỏi thời điểm, khóe mắt muốn nứt ra phùng kỵ ở bị ngắm bắn một thương nhắm chuẩn thời điểm. Theo bản năng đem Tưởng Am kéo đến hắn trước người, phịch một tiếng một thương vang, bụng còn không có hiện hoài nữ nhân liền như vậy ngã xuống, kia một thương ở giữa nàng trái tim Nàng đôi mắt gắt gao mà trừng khai, huyết tinh từ nàng đáy mắt mạn đi lên, phẫn nộ, hoán hận, kinh nghi, không thể tin tưởng, đủ loại cảm xúc từ nàng trong ánh mắt xẹt qua, làm nàng nhìn qua cảng vì văn mẹo. Tại sao lại như vậy? Nàng như thế nào liền dễ dàng như vậy đã chết, rõ ràng nàng vương quốc đã bắt đầu trọng lập, rõ ràng, nàng liền phải một lần nữa trèo lên thượng cao phong. Một cổ quen thuộc cảm giác đau từ trái tim chỗ lan tràn mở ra, làm nàng hồi tưởng nổi lên thượng một lần tử vong tư vị. Nàng mơ mơ hồ hồ nhớ tới, thượng một lần, nàng giống như cũng là chết dễ dàng như vậy. Mà nàng trước khi chết cuối cùng một cái ấn tượng, là một người mặc hắc áo gió, rõ ràng tồn tại cảm, thập phần mà thấp kém, lại lộ ra sắc bén cảm nam nhân. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nguyên lai, là hắn. Hắn cứ nhiên tới nơi này, không nghĩ tới à, xem ra, bọn họ những người này, từ đầu đến cuối đều là hắn con mồi. Nàng trong lòng mạc danh chắc chắn, Phung Kỵ cùng sắt nàng cái kia thế lực, cuối cùng nhất định trốn không thoát. Nàng muốn cười ra tiếng, lại liền cười sức lực đều không có, trên mặt biểu tình động lại ở một cái có chút quỷ dị hưng phấn phía trên, sau đó, nàng liền như vậy đã chết. Phong Kỷ nhìn nàng dần dần lạnh thấu thi thể, hung hăng phun một tiếng, đều do nàng, nếu không phải nàng, hắn cũng sẽ không chủ động hướng tưởng ra ra tay, thế cho nên rước lấy loại này ngập trời đại họa. Sớm biết rằng tưởng ra có như vậy chỗ dựa, hắn căn bản là sẽ không ra tay. Hắn trong mắt hiện lên một tia hối hận. Sau đó liền nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy đi, cải tạo siêu xe mổ tờ thanh liền phảng phất giống giận mãnh thú, thời thời khắc khắc khiếp sợ người màng hai, nhưng cho dù là cải tạo đến tái hảo chiếc xe, vẫn như cũng sẽ có nảy nhược điểm. Một phát cực tinh chuẩn viên đạn bắn trung nó lốp xe, giây tiếp theo, này chiếc xe liền mất đi khống chế, siêu một bên vòng bảo hộ đánh tới, tính chất phi phàm nắp xe trước đem vòng bảo hộ đâm thành ngũ tự hình, thật lớn lực đánh vào tầng tầng chồng lên, "oành" một tiếng, này chiếc xe ngã xuống đại kiều, rơi vào thủy thế hung hiểm sông lớn. mà ở một cái khác cao điểm phía trên, một cái áo mũ chỉnh tề, ôn hòa văn nhã nam nhân chính cư lối lầu, phát ra từ nội tâm tán tụng nói, ngài mộc thương pháp thật là quá chuẩn. Người này, đúng là tưởng am thủ hạ đệ nhất hào tiểu đệ, giúp nàng quản vương quốc nội lớn nhỏ sự vật, có thể nói vì đại tổng quản. Bị hắn khen tặng người là một cái dáng người lạ lức hấp dẫn nữ nhân, nàng đuôi lông mày khơi màu, lộ ra một cương quyết khó thuần rồi lại bá đạo phi thường tươi cười. Đương nhiên, nàng từng bước một hướng dưới lầu đi đến Người nam nhân này liền giống như một con diều đuôi khất thực cầu giống nhau, đầy mặt cung kính đi theo nàng phía sau, không dám có chút vọng động. Rốt cuộc, nàng cũng không phải là tưởng am cái kia gia thế giống nhau, thân thủ giống nhau, thủ đoạn đồng dạng cũng giống nhau nữ nhân. Nàng không chỉ là thiên ngoại kia chỉ hoàng tước phụng ở trên đầu quả tim lợi, vẫn là một khắc một mình phân đồng dạng không tầm thường hoàng tước, song phi tước liên hợp ở bên nhau, lực ảnh hưởng nhưng không ngừng là một thêm nhất đẳng bên thai đơn giản như vậy. Hắn thị lực không tốt lắm, cũng nhìn không tới tưởng ang nữ nhân kia thảm trạng, bất quá, trong mắt hắn lại thật thật tại tại xẹt qua một tia trào phúng. Ngô Xuân, thật đúng là cho rằng nàng cá nhân mị lực không người có thể địch. Nếu không phải vì lưu chữ nàng lừa gạt một ít người, hắn đã sớm xử lý nàng. Còn cái gì hình đường? Như vậy lão thổ cách nói, phim truyền hình đều không cần. Thân xuyên một thân hắc hồng giao nhau quần áo nịt nữ nhân bước đi nhẹ nhàng, nàng cao cao đuôi ngựa bị gió lạnh thổi bay, giống như bàn đu dây đung đưa lay động. Cứ như vậy, Nang Lịch Phong từng bước một đi phía trước đi, bóng dáng nhìn qua phong cách đến cực điểm. Mà tại hạ một khắc, một đạo từ tính giọng nam đột nhiên vang lên, "Tiểu Giám Miêu, chơi còn vui vẻ sao?" Chương 666 phương hoàn. Trong không khí còn nổi lơ lửng mưa nhỏ, thân hình cao lớn, hành gẩu gian như long hành hổ cố nam nhân chậm rãi đi tới nữ tử phía dưới, giang hai tay cánh tay nhìn hắn, cặp kia xưa nay thâm thúy chỉ thấy được uy nghiêm cùng bá đạo trong ánh mắt lúc này tràn đầy dục lực. Ở hắn đã đến kia một khắc khởi, một cổ thuộc về chứa giả khí thế liền phát ra mở ra, làm đi theo tiểu đệ theo bản năng đem eo lại cong hạ một đoạn. Nhìn cái này đã đến nam nhân, nữ nhân đôi lông mày hơi hơi trọng trọng, kia một trương tươi đẹp trên mặt tức khắc tán phát hoa huệ, làm nàng nhìn qua minh diễm không gì sánh được. Khóe miệng nàng dương khởi, tươi cười tựa hoa hồng giống nhau mang thứ, sau đó đi xuống một trọn, rơi vào nam nhân trong lòng ngực, trong miệng lịch ngậm nói, lương thúc thúc, ngươi rốt cuộc tới, là tới thu hoạch ngươi thành quả tháng lợi sao? Nghe được thúc thúc này hai chữ Lương Phong đồng tử co rút lại một ít, hắn nhìn Tề Chân kiệt ngạo khó thuần như đêm miêu giống nhau tươi cười, khóe miệng tràn ra một màn sủng lịch tươi cười, thúc thúc. Hy vọng ngươi có thể kiên trì cái này cách gọi. Lương Phong đặt ở Tề Chân trên tay tay hơi hơi thu nạp, Tề Chân lập tức liền biết người này trong đầu suy nghĩ cái gì đồ vật, nàng bất mãn hừ một tiếng, sau đó đẩy ra nam nhân, ngươi chờ coi đi. Lương Phong chính là kia chỉ thiên ngoại tới hoàng tộc, hắn từng ở Tây Nam địa phương này đóng giữ quá một đoạn thời gian, tưởng ra chính là hắn tiểu đệ. Bởi vì địa phương này là hắn kinh doanh nhất lâu địa phương, có thể nói hắn đại bản doanh, cho nên hắn không dung địa phương này có thất. Mà tưởng ra tầm quan trọng cũng liền càng vị cao. Cho nên những năm gần đây, hắn đều vẫn luôn cùng tưởng ra vẫn duy trì liên hệ, loại này liên hệ bởi vì đủ loại ích lợi giao thiền đã đạt tới không thể phân cách nông nỗi. Lúc này đây tưởng ra rơi đài, hắn tổn thất không thể nói không nặng. Tây Nam khu vực thế lực một lần nữa tẩy bài, sở hữu bài đều bị quét dời, hắn ở chỗ này thế lực cũng đại đại bị hao tổn. Mắt thấy đại bản doanh muốn ngã xuống, hắn tự nhiên không có khả năng không để ý tới. Nghĩ vậy một lần đột nhiên tới biến cố, lương phóng trong mắt liền xuất hiện một màn sắc khí. Vốn dĩ bất quá là hai cái tiểu tốt tử ở chơi thủ đoạn, theo lý thuyết vô luận như thế nào cũng không sốc không dậy nổi cái gì lãng, ngay cả hắn ở ngay từ đầu thời điểm cũng không quá để ý, nhưng không nghĩ tới, sự tình đột nhiên liền diễn biến thành dáng vẻ này, thật giống như có một bàn tay vẫn luôn ở phía sau màn nhẹ nhàng kích thích, đem sự tình đẩy hướng hắn muốn nhìn đến phương hướng. Tưởng tượng đến những cái đó liên hợp lại đối kháng gia tộc của hắn, cùng với cái kiếp ở phía sau màn nhìn trộm hắn thế lực, hắn trong mắt sát khí liền không chịu khống chế bùng nổ. Lúc này đây không có bảo hạ tưởng ra, hắn tuyệt đối sẽ không liền như vậy buông tha đi, chờ hắn xử lý xong rồi bên này sự, liền nhất nhất thanh toán những cái đó ở sau lưng thập đao người, tới rồi lúc ấy, hắn một hai phải kêu những người đó sống không bằng chết không thể. Hắn một cái phẫn phó, rất nhiều người tức khắc hành động lên, nguyên bản không ngừng như sóng biển giống nhau không nghe quần quật. Thời thời khắc khắc đều tiềm tàng nguy hiểm dư luận tức khắc liền như vậy bị đè ép đi xuống. Rất rất nhiều tin tức bị bạo ra tới, cái gì ảnh đế xuất quỷ, cái gì ảnh hậu ly hôn, cái gì tiểu hoa đán đêm sẽ đại lão bản. Trong lúc nhất thời, dư luận nổ mạnh, toàn dân cuồng hoan, cái kia vừa mới toát ra điểm manh mối tưởng ra rơi đài một chuyện cứ như vậy bị che giấu qua đi, kia mấy cái giống thật mà là giả tin tức cũng đều bị xóa bỏ, ngay cả trang web đều đã bị phong. Một kiện vốn nên khiến cho ngập trời hãi lãng sự liền như vậy bị che giấu đi xuống, mà làm người khởi sướng lương phóng lại không hài lòng, hắn tổng cảm giác có một đoàn xương đen ngông ở hắn bên người, làm hắn thời thời khắc khắc đều như lưng như kim chích giống nhau, khó có thể yên tâm. Một củ khôn kể nôn nóng cảm bao phủ hắn, làm hắn giống như châu chấu sau thu giống nhau, không ngừng nhảy nhót, lúc này cũng chính là tể chân có thể làm hắn an tĩnh một lát. Hắn nhìn kia kiệt ngạo khó thuần thiếu nữ, xung lĩnh nói, lần này chơi thấu quái Nếu là không tận hứng, ta mang ngươi đi quân. Doanh, đến lúc đó là ngươi chơi cái thông khoái. Thuận miệng liền hứa hẹn làm một người đi quân. Doanh, chẳng sợ biến thành bóng đèn tiểu đệ không biết lương phóng cụ thể thân phận, cũng có thể suy đoán đến hắn quyền thế rốt cuộc có bao nhiêu đại. Mà sự thật cũng cùng tiểu đệ suy đoán không sai biệt lắm, bất quá, lương phóng thân phận còn muốn so với hắn đoán cao thượng rất nhiều tưởng, hắn không phải cái gì thượng úy, trung giáo, mà là thiếu tướng. Ừm, một cái 30 suất đầu thiếu tướng. vẫn là ở Hòa Bình niên đại thiếu tướng, tuy rằng nghe tới có chút mộng ảo, nhưng hắn tồn tại lại biểu hiện cực kỳ hợp lý, thật giống như hắn trời sinh nên trở thành thiếu tướng giống nhau. Tệ Chân Dận Dữ nhìn hắn một cái, không giống tầm thường nữ tử giống nhau ngây thơ khả nhân, ngược lại mang theo nói không nên lời mình diễm trừng rương, giọng nói của nàng cao ngạo nói, "Hảo, ta nhưng thật ra muốn nhìn, trong truyền thuyết đặc thủ quân, ruyện có phải hay không danh xứng với thực? Lương Phóng, ngươi sẽ thích nơi đó." Hắn ngự khí ấm áp Tề Chân là gia tộc bọn họ một cái thế giao nữ nhi, từ nhỏ luôn chiều, cũng sủng không ra gì. Hút thuốc uống rượu côn tóc, đua xe cắn rượt khai bò, mọi thứ chơi truyện, mọi thứ chơi tới, nhà bọn họ đối cái này nữ nhi mắng cũng mắng quá, phạt cũng phạt quá, nhưng vẫn như cũ vô dụng, cuối cùng liền dứt khoát tùy nàng đi. Nhưng ở nửa năm trước, một hồi ngoài ý muốn, Tề Chân thiếu chút nữa ném mệnh, nhưng ở nàng tỉnh lại lúc sau, liền thay đổi một bộ dáng. Tuy rằng vẫn là một bộ hôn thế ma vương bộ dáng, được không sự lại bắt đầu có kết cấu. Tuân nữ cũng không giống trước kia như vậy, không học vẫn không nghề nghiệp. Lam phận tay cứu tới Tề Chân mệnh người, Lương Phong tự nhiên đối cái này cá tính trăm biến nữ hải sinh ra một ít hứng thú, mà Tề Chân cũng nối tiếp nhị liền tam xuất hiện ở nàng trước mặt Lương Phong có hảo cảm, bởi vậy nhị đi, bọn họ rứt khoát liền cặp với nhau. Hồi tưởng khởi cùng Tề Chân quen biết từng màn, Lương Phong không thể không cảm thán một câu, thật là thiên định duyên phận. Tuy rằng bọn họ bên ngoài thượng vẫn là thế thúc cùng thế chất nữ quan hệ, nhưng ngầm đã ở bên nhau. Lại một lần ngoài ý muốn chung, Lương Phóng lẩm chúng an toán, dứt khoát cùng Tề Chân thành tựu chuyện tốt. Cho nên ngầm, bọn họ chỉ kém lấy phù thê tương sướng. Tề Chân cùng Lương Phóng cùng hướng dưới lầu đi đến, tuy nàng đã sớm đã sợ đến thương, thậm chí là không có thiên bản, nhưng này cũng không thể trấn an nàng đấy lòng ngao ngෑ dục dịch mà lửa. Nàng muốn, không phải sợ lên thương tò mò cùng cảm giác an toàn, mà là lấy bắn chết người thống khoái cảm cùng sảng khoái cảm. Từ mạt thế xuyên đến hiện đại, tuy rằng không cần ở vì sinh tồn yếu sâu cũng không thể tùy ý giết người điểm này vẫn là làm nàng vạn phần không thoải mái, hôm nay rốt cuộc nương chuyện này qua một tay nghiện, nàng áp lực kia đem hỏa rốt cuộc bắt đầu hạ thấp, cho nên nàng hiện tại tâm tình xưa nay chưa từng có thoải mái. Làm một cái mặt thế trung đại lão, tề chân tự nhiên sẽ không dễ dàng hướng người cúi đầu, nhưng bên người người nam nhân này cũng còn tính không tồi, ở thế giới này cũng chính là hắn có thể miễn cưỡng xứng đôi chính mình, cho nên nàng cũng liền tán thành lương phóng bạn nữ thân phận. Nàng nhìn phía này phiến sáng sở thiên, trong mắt hiện lên một tia không dung sai thước tiếp nối, vì cái gì như vậy mỹ lệ dưới bầu trời không thể nở rộ ra từng đóa lấy huyết nhục ngưng kết ra tới hoa nhi đâu. Nếu nơi này quy tắc cũng cùng mặt thế giống nhau thì tốt rồi, kia nàng liền có thể. Lam một cái hướng tới huyết tinh cùng giết chóc mặt thế lai khách, tê chân cảm giác quanh thân không khí đều tựa hồ cùng chính mình không hợp nhau, bất quá, thực nhanh, thực mau nàng là có thể nhìn đến muốn đồ vật, là có thể nhìn đến một cái làm nàng vừa lòng tân đoàn thể. Tường Am không phải cái thứ nhất thành lập ngầm đoàn thể người. Nàng mới là. Nàng lần này đi vào Tây Nam, chứ bỏ nhàm chán muốn tìm điểm sự tình chơi chơi bên ngoài, vẫn là vì tiếp nhận tưởng âm trong tay thế lực. Nàng xem qua tưởng âm cụ thể tư liệu, cũng không thèm để ý tưởng âm vì cái gì sẽ trong một đêm thay đổi một cái bộ dáng, bất quá cái này không tính hoàn thiện giá cấu còn xem như có điểm tác dụng, nàng cũng liền thuận tay lấy lại đây chơi chơi. Nàng nhìn bên cạnh Lương Phóng, nữ khí làm cả nói, tưởng âm đổ vật về ta. Lương Phóng không có giống như trước đây trực tiếp đáp ứng nàng. Hắn ngữ khí mang cười nói, "Vậy ngươi muốn bắt cái gì tới cùng ta đổi?" Trong ánh mắt mặc danh mang này đó ám chỉ hư vị. Thế chân xem nhướng mày, sau đó ngữ khí có chút bất thiện nói, "Vốn dĩ chính là ta đồ vật, ngươi còn tưởng tư nuốt?" Lương Phong chỉ có thể bất đắc dĩ giơ lên tay làm đầu hướng trạng, "Hảo hảo hảo, ngươi nói cái gì chính là cái gì?" Thế chân lúc này mới vừa lòng. Mà ở một cái khác góc, Trường Ly mặt vô biểu tình đem thai nghe thu hồi, hắn nhìn dần dần đi xuống lâu tới vài người, ánh mắt lạnh nhạt vô tình. một cái thiếu tướng, một cái hắc đạo đầu lĩnh, cư nhiên liền như vậy đi tới cùng nhau, như vậy quốc gia, cư nhiên còn không có xong. Hắn đem ghi âm truyền cho hắn lão cấp trên, lão cấp trên trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối cùng ngậm đạm, quả nhiên là như thế này, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên thật sự cấu kết ở bên nhau, xem ra lương phóng không thể dùng. Lão tướng quân ngữ khí tựa hồ có chút mờ mịt, như vậy người, cư nhiên trao tặng thiếu tướng quân hàm, lúc trước là như thế nào thông qua? Trương Ly ngữ khí nhàn nhạt, Có lẽ là các ngươi nhất thời đầu gốc đều đã phát lốc, cứ như vậy thông qua. Lão tướng quân muốn phản bác, lại không biết nói cái gì hảo, nhớ tới lúc trước trao tặng lương phong thiếu tướng quân hàm sự, lại không khỏi nghĩ đến, nói như vậy cũng có đạo lý, lúc trước nếu không phải bọn họ tập thể đầu gốc phát lốc, lại như thế nào sẽ đem như vậy một cái ra hỏa để đi lên. Hí kịch tinh luyện tự sinh hoạt, nhưng sinh hoạt thường thường xóa so hí kịch càng vì hoang đường. Trương Ly một đường đi phía trước đi đến, giến lạnh phong vây quanh ở hắn bên chân. Thường thường thổi bay vài miếng lá rụng. Có chút người nhân sinh, sống giống cỏ cây, yếu ớt lại tự nhiên, khá vậy có người nhân sinh, sống đồng dạng giống cỏ cây, giản dị lại mới vừa kiến, như một cây đại thụ giống nhau thật sâu đem bộ rễ chắc ở thổ nhung trung, bảo vệ một phương khí hậu. Đối với Lương Phong cùng Tề chân loại này trong mắt không chấp nhận được nửa hạt các người tới nói, những cái đó vì sinh tồn náo đội doanh lấy, sớm mệt co nghèo người không đáng bọn họ nhiều xem một cái, nhưng đối với Trưởng Ly tới nói Bọn họ so lương phóng cùng tệ chân đáng yêu đến nhiều. Đông dạng vì sinh tồn, quý trọng sinh tồn cơ hội bọn họ so sinh ra liền có được rất nhiều lương phóng cùng tệ chân lại thấp hèn đi nơi nào. Trên đời này, ai lại thật sự so với ai khác đều cao quý, bất quá đều là vì sống mà thôi. Một hồi một hồi phong thổi quét mà đến, làm này tòa vốn dĩ phá lệ ồn ào náo động thành thị cũng lặng im rất nhiều. Trên đường phố lui tới người đi đường như cũ thập phần nhiều, nhưng mặt mày lại không có gì tinh thần khí. Thanh thanh tỉnh tỉnh tồn tại người a, lại sao mơ màng hồ đồ tồn tại người hảo đi nơi nào đâu? Xét đến cùng, bất quá là trầm luân thôi. Ở một cái đầu ngõ, một cái ăn mặc cũ nát áo đông tiểu nữ Hải lấy ra một cây tinh tế giâm đồng, chiều có dúm lại tránh ở ngõ nhỏ tiểu cầu đi, đi, nàng vươn tới tay nhỏ gầy ốm giống như móng gà, đông lạnh đỏ bừng. Kia một trương còn mang theo không bình thường đỏ ửng khuôn mặt nhỏ thượng khó được mang lên một cái ý cười, "Tiểu Hắc, ăn cơm." Mâu đen tiểu cầu thấp thấp kêu hai tiếng. Sau đó thâu tiến lên đi gặm dăm đông. Tiểu nữ Hải nhìn Cẩu Cẩu ăn vui vẻ bộ dáng, trên mặt tươi cười cũng càng sâu, nàng thấp thấp ho khan hai tiếng, này hai tiếng xem ho khan bị nàng đè ở trong cổ họng, nghe tới có chút trầm thấp, thật giống như đang sợ kinh chử cái gì. Chờ dăm đông uy sau khi xong, tiểu nữ Hải cũng đứng dậy, nàng từng bước một hướng ra phía ngoài dịch đi, đi thật cẩn thận, cái này tiểu nữ Hải là cái sơn núi tử. Nàng thấy được đứng ở một bên Trường Ly, ngẩng đầu, thanh âm tinh tế nói một câu. Không cần đứng ở nơi đó, không an toàn. Trương Ly không có động, tiểu nữ Hải cũng không có lại quên, nàng tối lâu, lại tiếp tục đi phía trước đi, lúc này, phía trước chạy tới một cái mập mạp phụ nữ trung niên, nha đầu chết tiệt kia, chân không hảo lại trộm chạy cái gì, làm hại ta một đốn hảo tịnh, ngươi nhìn xem ngươi, lại xuyên ít như vậy, đến lúc đó khổ đến lợi hại hơn. Cùng ta trở về, trong nhà ngoa canh gà, đến lúc đó uống một chén, đuổi đuổi hàn. Bị gọi là nha đầu chết tiệt kia tiểu nữ Hải nhếch miệng cười cười. Sau đó từng bước một đi theo đi rồi. Trương Ly nhìn một màn này, xưa nay bình tĩnh không gợn sóng trong ánh mắt xuất hiện một tia gợn sóng. Trên đời này, tồn tại người luôn là ngàn vạn loại bộ dáng, kia cái dạng gì nhân tại xem như chân chính tồn tại đâu? Có lẽ không có gì chính xác đáp án, bởi vì đáp án liền ở người trong lòng. Sinh mệnh vốn chính là trên đời này nhất đáng quý đồ vật chi nhất. Từ điện thoại rơi xuống kia một khắc hở, có một số việc cũng đã chú định. Lương phóng cùng Tề Chân kết cục sớm tại bọn họ dính vào một thứ gì đó thời điểm cũng đã chú định. Tưởng ra sẽ nhanh như vậy rơi lại, không chỉ là bởi vì bọn họ hành hành ngang ngược chán người lộ, còn bởi vì bọn họ chạm vào nào đó không nên chạm vào đồ vật. Những cái đó nguyên thân yêu diễm nhiều vẻ dơ bẩn đồ vật, một khi dính lên, chính là vạn kiếp bất phục. Mặc kệ mấy thứ này truyền lưu tiến biên giới người, đồng dạng hẳn là hạ 18 tầng địa ngục. Kia một đám chết ở biên cảnh tập độc cảnh sát rùng bọn họ máu tươi cùng cốt nục đúc thành một đạo dày đặc giới hạn, nhưng Cố Tình có người, lại không chút nào để ý giẫm đạp này, đó dùng vô số sinh mệnh tươi phóng tiến, người như vậy, đáng chết. Luôn có người ta nói, có một số việc, tổng hội có người đi làm. Nhưng đối với những cái đó lấy sinh mệnh đúc thành máu tươi trưởng thành người, có một số việc, từ lúc bắt đầu liền không nên tồn tại. Không có gì tổng hội có người đi làm, có, chỉ là kia vô luận dùng nhiều ít lời nói che giấu, cũng che giấu không được lợi dục hư tâm. Có chút đô vật, cũng không phải là tổng hội có người đi làm, mà là chưa bao giờ nên có người đi làm. Có chút nhân sinh mà hèn mọn, vẫn sống vĩ đại, có chút nhân sinh mà cao cao tại thượng, vẫn sống ti tiện, ti tiện giả vạn kiếp bất phục, vĩ đại giả vĩ đại rồi đi. Sinh mệnh vốn dĩ chính là một cái tham không ra câu đố. Trương Ly đi vào thành phố này đã nửa năm lâu, hắn cũng tự do tại đây tòa thành thị trung trung nửa năm nhiều, hiện tại cũng tới rồi hắn đi tới lúc. Mục tiêu, lương phóng, Tề Trần. Cùng với bọn họ sau lưng, kia từng chương lích lợi vổng. Chương 667 phương hoàn. Đêm kia, biệt thự chung. Vụn vặt thanh âm không ngừng vang lên, thỉnh thoảng còn có nam tử thấp xuyến cùng nữ tử than nhẹ. Chớ hết thể đều dừng lại thời điểm, một đạo mang theo một chút khàn khàn giọng nữ vang lên, chúng ta lại đến một lần. Nam nhân dần dần khôi phục nhẹ nhàng tiếng thở dốc đột nhiên một đốn, sau đó hắn do dự nói một câu, ngày mai còn có rất nhiều sự muốn xử lý. Nữ nhân khiêu khích thanh âm lập tức vang lên, lương thúc thúc Ngươi là không được sao? Nam nhân nói cái gì cũng không thể nói không được, cho nên nguyên bản đang có hành quân lặng lẽ ý tứ lương phóng lập tức lại phân trấn tinh thần, từ một bên trong ngăn kéo lấy ra một cái tiểu thuốc viên, ném vào trong miệng, trong miệng khí thế không dám nói, ta liền phải làm ngươi nhìn xem, ta rốt cuộc được chưa. Dứt lời, lại đột nhiên đè ép đi lên. Hắn vốn dĩ liền so tể chân đại 12 tuổi, đại một luân không nói, còn kém mỗi phận, đối mấy thứ này vốn dĩ liền phá lệ coi trọng, hiện tại đã chịu tể chân luôn ngứa kích thích. Liên Cang Hận không thể lập tức chứng minh chính mình, cho nên, này một đêm, kia màu lam tiểu thuốc viên liền không ngừng bị hắn ném đến trong miệng. Nay thuốc viên bất đồng với trên thị trường lưu hành cái loại này tiểu thuốc viên, công hiệu phải mạnh hơn rất nhiều. Ở phục nhập khẩu trung lúc sau, cả người lập tức cảm xúc phấn khởi, long mã tinh thần, phảng phất tái chiến cái bảy ngày bảy đêm cũng hoàn toàn không sợ. Đương nhiên này chỉ là một loại ảo giác. Ở uống thuốc sau ngày hôm sau, thường thường đều sẽ tinh thần khỏe bài, yêu cầu hoán hồi lâu mới hoán đến lại đây. Mà lương phóng vì chinh phục tề chân cái này tiểu yêu tinh, không những không có khống chế dùng dự số lượng, ngược lại một lần một lần tăng lớn liều thuốc. Tới rồi sau lại, hắn cả người càng là bị bệnh ra một loại mê say tư thái, trên giường đệ chi gian, phảng phất không có dược, liền sống không nổi giống nhau. Ma tề chân cũng không đem này đương hồi sự, đối với từ mạt thế tới nàng mà nói, này đó phấn chấn tinh thần dược, không đáng kể chút nào, nếu là nàng đời trước, đều là đem chúng nó coi như đồ ăn vặt đối đãi. Nàng cũng không cảm thấy lương phóng dụng này đó rược có cái gì không tốt, chỉ cần có thể làm nàng cảm nhận được vui thích, mà khác nàng mới không quan tâm. Cho nên, ở nhận thấy được nghiệm phản ứng thời điểm, nàng còn có chút kinh ngạc, lấy thân thể của nàng cường độ, sao có thể đối loại này cấp bậc dược vật sinh ra ủy lại. Nàng theo bản năng đã quên, hiện tại này một khối thân thể, cũng không phải là mạt thế sau trải qua gen cường hóa kia một khối thân thể, mà là một khối hành vi phóng đã mười mấy năm, đây sớm bị thiếu hụt thân thể Nhưng cho dù là như thế này, nàng cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, nàng theo bản năng cảm thấy, này cũng không sẽ đối nàng sinh ra cái gì uy hiếp. Mà ở Tây Nam đã ngây người nửa tháng có thừa lương phóng còn lại là cảm giác càng ngày càng mỏi mệt, ba ngày văn phòng cũng càng ngày càng khó lấy tập trung tinh thần. Hắn có thể lại lần nữa đi vào Tây Nam này phiến thổ địa, cũng là vì một lần nữa tiếp một cái trọng yếu phi thường nhiệm vụ, thu thập phùng kỵ sự đều là thứ yếu, quan trọng nhất chính là đem nhiệm vụ này hoàn thành hảo. Nhưng hiện tại lấy hắn tinh thần tình huống, không nói buôn tẩu ở trước nhất tuyến, ngay cả tại hậu phương tiến hành chiến lược bố trí đều làm không được. Mà vẫn luôn nhìn chăm chú vào tình thế phát chiến trường ly còn lại là có chút vô ngữ, hắn đều còn không có ra tay, này hai người liền đem chính mình chơi thành cái dạng này. Là dược ba phần độc, vô luận là cái gì dược, liều thuốc quá lớn luôn là không tốt, huống chi loại này dược, vốn dĩ chính là trước kia tưởng ra trong lén lút cung phụng cấp lương phóng, mà tưởng ra từ căn tử cũng đã là đâu. Rất nhiều con cháu thậm chí dính vào độc chi nhất tự, bọn họ dâng lên đi đồ vật, lại sao có thể hoàn toàn vô hại. Loại này căn bản không nên xuất hiện ở lương phòng trước mặt đồ vật, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân rơi xuống hắn trong tay, còn bị hắn đại lượng dùng, này cũng không phải là chính là tự chịu diệt vong. Lại có một lần vân tay Vũ nghỉ lúc sau, Lương Phong nhìn bên ngoài chiếu tiến vào ánh nắng, bất tận có chút đầu váng mắt hoa cảm giác, kia Trần Chuồng nằm ở trên sofa, nghe một bên truyền tới yên vị. Ở bên kia trên sofa, Mặt mày Tuấn Lộ vẻ quyến rũ, tư thái tề chân trong tay kẹp một cây yên, đang ở hít mây nhà khói. Nàng tư thái lơ biếng, tay chân phòng túm, mặt mày đỏ bừng, trong mắt thủy quang điểm điểm, để lộ ra vài phần mê say phong tình, làm Lương Phóng xem tới được cũng nhiệt, đáng tiếc hắn hữu tâm vô lực, chỉ có thể hậm hực nằm ngã vào trên sofa. Chỉ chốc lát sau, di động linh vang thanh âm đột ngột xuất hiện, Lương Phóng không kiên nhận chuyển được điện thoại, có chuyện gì? Điện thoại kia đầu người chằm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói: "Lão đại, Ngài còn nhớ rõ nửa tháng lúc sau hành động sao? Hắn nói đúng là cái kia bảo mật cấp bậc cực cao nhiệm vụ. Bởi vì lương phóng vẫn luôn ở vào tinh lực vô dụng trạng thái, cho nên lúc này đây chiến lược bố trí cực kỳ qua loa, qua loa đến làm hắn các bộ hạ đều có chút hoảng hốt. Không biết vì cái gì, gần đây một đoạn thời gian, lão đại đều ở vào tinh thần không đủ trạng thái. Không chỉ là huấn luyện khi không giống dĩ vãng như vậy hoàn mỹ vô khuyết, thường thường xuất hiện một ít tiểu bại lộ, ngay cả ở chấp hành nhiệm vụ khi cũng không giống dị vãng như vậy không hề bỏ sót. Bọn họ ban đầu tưởng bởi vì Tẩu Tử xuất hiện duyên cớ, làm lần đầu tiên Yêu Dương lão đại có chút quên hết tất cả, thế cho nên tinh thần thất thường. Nhưng hiện tại xem ra, tự hồ lúc này ở đây nhiệm vụ chính là quan hệ Tây Nam biên cảnh 10 năm trong vòng an bình, nếu là trước kia, lão đại khẳng định sớm liền lấy ra ký cảng tỉ mỉ chiến lược bố trí, cũng ở kế tiếp nghị luận Tam Luân thảo luận bên trong, đem cái này bố trí tiến thêm một bước hoàn thiện. Nhưng lúc này đây, Phương án có chút qua loa cũng liền thôi, lão đại càng là liền người đều tìm không thấy. Lương Phong vừa nghe đến thanh âm này, liền có chút tỉnh táo lại, hắn nói, ta lập tức qua đi. Một bên thể chân cũng chợt ngồi xuống khỏi, trên mặt lười biếng thần sắc trở thành hư không, ta cũng phải đi. Lương Phong do dự một cái trước mắt, vẫn là gật gật đầu. Tư tưởng ra này tuyến thượng, chủ trì án này người rất là phát giác một ít đồ vật, rất rất nhiều manh mối hội tụ lên, khiến cho trung ương người nhìn thấy một ít thật không tốt đồ vật. Cho nên Bọn họ làm lương phóng lại lần nữa đi vào nẻo phiến thổ địa, ngươi là muốn nhớ kỹ hắn thế lực, hảo hảo xuyên một chuyến những cái đó dấu ở ám song cá lớn. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, tưởng ra vốn dĩ chính là lương phóng người, hắn mới là kia một cái lớn nhất cá, cho nên lúc này đây nhiệm vụ, thật đúng là yêu cầu, hảo hảo chủ tính chủ tính. Chính thức bắt giữ nhiệm vụ ở nửa tháng lúc sau triển khai, nay 10 ngày trong vòng, tề chân rất là làm này, nhó người kiến thức một chút cái gì mới là sấm rền gió cuốn, cái gì mới kêu võ công cái thế. Bọn họ lúc này mới hiểu được, vì cái gì lão đại mấy ngày nay đều là một bộ ăn không tiêu trạng thái. Sau đó, mang theo này đàn hỏa tốc thuyết phục người, Lương Phóng bọn họ chạy đến tuyến đầu chiến trường, mục đích trừ bỏ chặn đánh khoảnh khắc một vị âm thầm chúa tể bên ngoài, còn muốn tan rã này phiến đã thành hình tiến tội internet. Ở bên cảnh ở ngoài rậm rạp trong rừng cây, Lương Phóng, Tề Trần cùng những cái đó các đội viên đều mai phục tại ẩn âm thầm, chờ đợi mục tiêu nhân vật xuất hiện. Theo lý thuyết Bọn họ không cần giống tuyến đầu các chiến sĩ giống nhau xung phong ở hàng đầu, cũng không biết vì cái gì, cuối cùng bọn họ vẫn là xuất hiện ở nơi này. Thời gian một chút trôi dời, sương sớm không ngừng bị bức hơi, trong rừng nóng hôi hổi, làm người thập phần không dễ chịu. Ma Liên ở nhiệt khí tích tụ đến cực hạn thời điểm, một đám nhanh nhẹn dũng mãnh mà lại hung lệ bóng người xuất hiện. Bọn họ quần áo trang điểm phản phất cùng bốn phía hoàn cảnh đều hòa hợp nhất thể, trong miệng tuy rằng nói làm người phân biệt không ra ngôn ngữ, nhưng thanh âm lại không tính quá cao. mà một bên khác cùng bọn họ giao dịch người, lại là lương phóng bọn họ đồng bảo. Ở nhìn đến này nhóm người thời điểm, lương phóng trong lòng dỗng nhiên dâng lên một loại quen thuộc cảm giác, nhẹ nhẹ bất an từ hắn đấy lòng dâng lên, làm hắn có chút nôn nóng lên. Mà ở một khác bên, Tề Chân nhìn kia một hàng giao dịch bóng người, trong mắt hiện lên một đạo chất trăn quang. Có một số việc, tổng hội có người làm, có chút đồ vật, chỉ cần tồn tại, liền tất nhiên có người mơ ước. Cùng với giết cái này đại đầu lĩnh, Làm này một phương mầu đen thế giới lâm vào mấy năm nội loạn, sau đó lại lần nữa cuộc đua ra một cái đại đầu lĩnh ra tới, không bằng làm nàng tới khống chế này một phương thế giới, tốt xấu nàng còn đối Hoa quốc bảo lưu lại một phần thiện ý. Bình tĩnh sinh hoạt cố nhiên là người lưu luyến, nhưng huyết cùng hỏa rèn luyện, mới càng thêm làm nàng hướng tới. Nàng muốn làm này thế giới ngư vương, không chỉ là một cái nho nhỏ Hoa quốc, nàng muốn là toàn thế giới. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh lương phóng, người này tuy rằng càng tư cách làm nàng bạn nữ, nhưng có điểm mấu chốt vẫn là quá cao, nếu như vậy, kia nàng liền đem những cái đó điểm mấu chốt lặng lẽ cắt toái một ít. Nàng trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, sau đó dưới chân hơi hơi giật giật, một đạo không tính rất nhỏ thanh âm liền chợt vang lên. Chư bộ tề chân bên ngoài, những người khác tâm đều tức khắc dừng lại, trái tim thẳng tắp hướng trong ngực trầm xuống, bọn họ biết, một hồi tử chiến, tránh không được. Quả nhiên, kia hai bên nghe được thanh âm lở, không có chút nào may mắn tâm lý, lập tức lấy ra một thương chi, hướng về tứ phương ban phá. Thấy vậy, rất nhiều người lập tức hướng bên cạnh tránh né, trừ bỏ Lương Phong tề chân bên ngoài, còn có rất nhiều người đều bại lộ ra tới. Đang ở giao dịch hai bên người đều bộc lộ bộ mặt hung ác, tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý cùng với vạn toàn bố trí, cũng không biết vì sao, lương phong trong lòng vẫn như cũ có loại thập phần cảm giác không ổn. Chính những loại cảm giác này, vốn nên chiếm cứ thượng phong bọn họ bị đánh liên tục lui về phía sau, liền ở bọn họ thật sự muốn toàn quân bị diệt thời điểm, tề chân đột nhiên trong đám người kia mà ra, mạo lập tức tử vong nguy hiểm. Lớn tiếng kêu gọi nói, "Ta tưởng chúng ta có thể nói chuyện, tưởng ra rơi đài, các ngươi không phải càng cần nữa một cái tân hợp tác đồng bọn. Ta tưởng chúng ta hẳn là so tưởng ra muốn tốt hơn rất nhiều." Nàng trong mắt lập lòe dã tâm quang, trước tê mỏi nhóm người này người, cùng bọn họ thành lập liên hệ, sau đó ở lén lút ăn mòn nhập này nhóm người bên trong, làm cho bọn họ vì chính mình sử dụng, phụ chính mình vì vương. Sinh tồn ở mạt thế bên trong, Tư tưởng đã chuyển biến vì cá lớn nuốt cá bé tệ chân hoàn toàn không cảm thấy chính mình cái này ý tưởng có cái gì vấn đề. Nàng nghĩ thầm, ở thế giới này, lợi nhuận lớn nhất, cũng là tốt nhất khống chế người đồ vật không phải nắm giữ tại đây nhóm người trong tay, chỉ cần bắt lấy bọn họ, kia chính mình sự nghiệp hòn đá tảng cũng đã đánh hạ, đến lúc đó nàng nhất định có thể thành lập khởi một tòa lấy nàng vì trung tâm vương quốc. Ma Lương Phong ở nghe được Tề Chân những lời này sau sau, lập tức sinh ra một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Nãy lòng dâng lên một loại quả nhiên như thế cảm giác. Nhưng loại này vớ vẫn sự thật ở là làm hắn không thể tiếp thu, hắn tuy rằng bao che tưởng ra, nhưng hắn cũng không biết tưởng ra dính vào mấy thứ này. Hắn có chút vô thố hô một câu, thật thật. Tế chân quay đầu nhìn hắn, ánh mắt là một loại cao ngạo vô tình, "Á phóng, ta muốn những cái đó." Dĩ vãng vô luận nàng nghĩ muốn cái gì, lương phóng đều sẽ thực mau thỏa mãn nàng, chưa bao giờ sẽ nói nửa cái không tự, nhưng lúc này đây, Nhi Lương Phong kia một đôi trợn đảm đạm rồi rất nhiều đôi mắt, tê chân ngữ khí hỏa hoán một ít, nàng nói, tồn tại liền có đạo lý, có chút đồ vật là nhất định phải xuất hiện, cùng với làm vài thứ kia rơi vào người khác trong tay, không bằng rơi vào trong tay của ta, ít nhất hảo quản lý một ít, ngươi cảm thấy đúng không? Lương Phong cánh tay bị viên đạn đánh trúng, toát ra một cái máu tươi đầm đìa lỗ thủng, hắn cảm giác chính mình lại bắt đầu tâm thần hoảng hốt lên, nghe Tuệ Chân nói, hắn cảm thấy này xác thật có vài phần đạo lý, vừa ý niệm vừa chuyện. Hắn lại cảm thấy đây là không đúng, hắn cả người đều lâm vào ở một loại mê mang bên trong, có chút khó có thể tránh thoát ra tới. Mà một bên khác người ở nghe được Tề Chân nói lúc sau, cư nhiên kỳ dị dừng lại tay, thấy vậy, Tề Chân trong mắt rảo hoạt quang mang càng tăng lên, lúc ban đầu kia một mảnh màu lam tiểu thư viên, chính là nàng muốn lương phóng ăn vào đi, trừ bởi bởi vì bất mãn lương phóng năng lực bên ngoài, còn bởi vì nàng muốn sớm một chút vì chính mình lấp đường. Lương phóng cho tới nay đều sẽ không ngỗ nghịch nàng yêu cầu. Hơn nữa đối nàng thập phần tín nhiệm, cho nên liền lưu lạc tới rồi hiện tại nông nỗi. Vũ Dĩ lấy hắn cẩn thận trình độ, căn bản là sẽ không dùng hạ loại này lai lịch không rõ dự vật. Hiện tại rối rắm vạn phần lương phóng trong tay vũ khí cư nhiên chậm rãi buông xuống, hắn ngơ ngẩn nhiên nhìn Tề Chân, nếu đây là thật thật tâm nguyện. Tề Chân nhìn đến lương phóng động tác, trên mặt còn lộ ra một cái vừa lòng tươi cười tới, mà đúng lúc này, một phát viên đạn đột nhiên hướng về Tề Chân mà đi, là lương phóng mặt khác đồng đội. Một cái thoạt nhìn trầm mặc ít lời người Ánh mắt như lang giống nhau nhìn chầm chầm tề chân, kêu một người ánh mắt, phản phất ở giảng thuật một câu, phản quốc giả, chết. Nhưng tề chân động tác lại nhanh chóng phi thường, trực tiếp tránh thoát lần này viên đạn, còn xoay tay lại phản kích. Mà địch quân cũng bị này một phương viên đạn kinh động, trực tiếp đối bọn họ đoàn người ra tay. Hôn chiến lại đi lên trên một bậc, mắt thấy vị kêu bị tề chân nhìn chầm chầm chung đội viên sẽ chết với tề chân một thương hạ thời điểm, một viên đạn đột nhiên ngang trời đánh út lại. Trực tiếp đối thượng kia một khắc mang theo tử vong hơi thở viên đạn, đem nó tri tiêu. Tề Chân đột nhiên quay đầu lại, lại căn bản không biết là ai ra tay. Mà này một viên đạn, phảng phất liền mở ra cái gì chốt mở, liên tiếp viên đạn không ngừng xuất hiện, mỗi xuất hiện một lần liền thu hoạch đi một cái tánh mạng. Không chỉ là kia giao dịch hai bên, còn có Tề Chân mai phục tại phụ cận nhân thủ. Tề Chân không ngừng ở trong rừng du tẩu, muốn tìm ra ra tay người bóng người, nhưng nàng quá đánh giá cao thân thể của mình tố chất. Không những không có tìm ra trưởng Lý Bổng dáng, chính mình còn bị đạn lạc quét trúng, thiếu chút nữa liền ném mệnh. Mai phục tại trong rừng tay súng bắn tỉa đã sớm bị giải quyết, theo trưởng Lý trong tay một thương động tĩnh, từng điều mạng người lưu đi, dần dần, nơi tòa trong rừng cư nhiên xuất hiện một loại quỷ dị yên tĩnh. Cư nhiên lấy sức của một người hình thành vây công. Tới rồi sau lại, bốn phía chỉ nghe thấy súng vang, cư nhiên cũng nhìn không ra phản kích bóng người. Vô số người bị loại này không biết hại phá tâm thần, cư nhiên buôn đảo mà đi. Sau đó đã bị mai phục tại mặt khác người bắt lên. Chờ hết thể trấn Ai Lạc Định thời điểm, Lương Phong cùng Tề Chân mới giống như chết cẩu giống nhau, bị người từ trong rừng kéo ra tới. Từ đầu tới đuôi, bọn họ đều không có nhìn thấy kia một cái da tay người. Mà ở trong rừng tiến hành hỗn chiến thời điểm, mặt khác địa phương cũng bắt đầu hành động, mà động thủ người, không phải Lương Phong mang đến những người đó, là Trần Lao tướng quân khơi hạ nhân. Trải qua một trận chiến này, Hoa quốc trực tiếp hủy diệt rồi bao trùm ở Tây Nam biên cảnh này một chương hắc ám lưới lớn, ít nhất 10 năm trong vòng, những người này lại không thành khí hậu. Lương phóng cùng Tề Chân bắt đầu tiếp thu điều tra, cùng nhau còn có những cái đó đội viên. Những cái đó đội viên phần lớn không có việc gì, nhưng Lương phóng cùng Tề Chân lại hoàn toàn không có chiếm được ảo, từ bọn họ trong cơ thể kiểm tra ra tới đồ vật, đủ để cho bọn họ phán xử tự hình. Tề Chân phản quốc, Lương phóng không làm tròn trách nhiệm, cuối cùng, một người tự hình, một người không hẹn. mà hai người gia đình cũng chịu bọn họ ảnh hưởng, đi hướng tan biến. Ma tê chân ở chấp hành tử hình trước còn gọi Huên Náo muốn gặp cái kia đánh bại nàng người, nhưng Trưởng Ly lại không kiên nhận thấy nàng, cho nên cuối cùng nàng chết không nhắm mắt. Một việc này rốt cuộc chấm dứt, Trưởng Ly cũng liền rời đi này tòa hắn ngây người nửa năm thành thị, liền có một cái tân địa phương, tái kiến thấy một khác chỗ bất động phong cảnh. Chương 668 Ngân Hà. Sa sôi Ngân Hà trùng, một con thuyền tinh hạm nhanh chóng xẹt qua bầu trời đêm. Tinh hạm trung vô số thiếu nam thiếu nữ nhìn tinh hạm ngoại mỹ lệ cảnh tượng, đều rất là ngạc nhiên. Bọn họ đều là muốn đi trước đế tinh liền đọc học sinh, dù cho này phiến diện tích rộng lớn sao trời, bọn họ đã nhìn ngàn và biến, đã sớm không hiếm lạ, nhưng đế tinh ngoại sao trời dù sao cũng là không giống nhau, kia tượng trưng cho một cái tân tương lai. Ven đường những cái đó phức tạp tinh văn cùng đủ loại kiểu dáng cảnh tượng, không có thể làm cho bọn họ lộ ra hưng phấn bộ dáng tới, nhưng lúc này, gần là tiếp cận đế tinh. khiến cho bọn họ hưng phấn đến không kềm chế được. Đế tinh thượng liền không có 4 sao dưới học phủ, có thể tiến nơi này đọc sách, liền ý nghĩa trở nên nổi bật, vượt qua giai tầng, tương lai thế tất có một cái tuyệt hảo tiền đồ. Mà ở tinh hạng cuối cùng, một người mặc vàng nhạt sắc váy tiểu cô nương chính ngốc ngốc ngồi ở ghế trên, cũng không có giống mặt khác học sinh giống nhau. Hưng phấn chiều tinh hạng ngoại nhìn lại, nàng có một trương thuần khiết như hoa bạch hợp khuôn mặt, tóc xạc tóc dài hơi hơi cuốn lên, liền giống như bị thái dương hôn môi sớm sớm. mang theo một cổ tự nhiên hương thơm. Nhưng lúc này cái này vốn nên tươi đẹp vô cùng tiểu cô nương, lại thập phần ưu sầu, hoàn toàn không giống như là nàng hẳn là bày ra ra tới cảm xúc. Nàng đôi tay chõng cằm, nhìn đám kia cao hưng phấn trấn học sinh, ngữ khí mạc danh thở dài một câu, "Ai. Có thể tiến đế đô học tập đối đại bộ phận người tới nói đều là chuyện tốt, nhưng đối với hiện tại nàng mà nói, chính là một kiện thiên đại chuyện xấu." Nàng Têu Trúc Lan Lan, là một cái vừa mới cao trung tốt nghiệp học sinh. Ở tinh tế thời đại Giáo dục đã đã xảy ra rất lớn thay đổi. Ba tầng cửu cấp, mỗi một tầng đều yêu cầu chi thức tích lũy cùng lộ sắc. Nếu dựa theo nàng tổng quen thuộc phân chia, kia ba tầng đại khái là đối ứng tiểu học sơ trung cao trung, mà cửu cấp phân biệt là từ năm nhất đến 9 năm cấp, mỗi vượt qua một bậc đều yêu cầu học tập tương ứng tri thức cũng tu đến tương ứng học phần, cũng ở toàn tinh tế liên khảo trung đạt được thăng cấp tư cách. Mà đương hoàn thành toàn bộ cửu cấp việc học về sau, mới có tư cách đi ghi danh chân chính cao cấp học phủ. Mà lúc này đây khảo thí được xưng là tinh khảo. Cho nên lúc này vừa mới đã trải qua một hồi thi đại học trúc lan lan, không phải chân chính trúc lan lan, mà là từ một thế giới khác xuyên qua lại đây. Tuy rằng mặt ngoài nhìn qua ăn không ngồi rồi, nhưng nàng nội tâm lại tràn ngập hoảng loạn cùng vô thố, xuyên đến một quyển tiểu thuyết chung còn chưa tính, cố tình còn xuyên đến một cái cùng tên ác độc nữ sướng trên người, vừa nhớ tới tương lai cái kia nữ sướng cách chết, nàng liền không khỏi không z mà run. Tưởng tượng đến chính mình xuyên qua nguyên nhân, nàng liền hối hận không được. Sớm biết rằng thi đại học kết thúc về sau liền không nên xem tiểu thuyết, muốn thả lỏng làm gì không tốt, vì cái gì thế nào cũng phải xem tiểu thuyết, xem tiểu thuyết còn chưa tính, còn cố tình phiến tới rồi này một quyển, phiến tới rồi này một quyển lúc sau còn bởi vì bất mãn tiểu thuyết trung ác độc nữ xứng cùng chính mình cùng tên tùy ý phun tạo tác giả, kết quả bởi vì phun tạo quá hướng thời, nhất thời miệt khô, liền như vậy một chén nước rót đi xuống, sau đó bị xạ tử. Tuy rằng nàng linh hồn xuyên qua, không thấy được chính mình tiếp trước sau khi chết bộ dáng, Nhưng chỉ cần vừa nhớ tới chính mình nguyên nhân chết, nàng liền sắc mặt xanh mét, cái này cách chết, nói ra đi thật sự quá mất mặt. Mà chân chính làm nàng khó xử, còn không chỉ là xuyên thư một việc này, còn có chân chính chúc Lan Lan lúc này phải làm sự. Đó chính là đi tham gia đệ nhất học phủ nhập học khảo. Tinh tế thời đại, gen một thế hệ một thế hệ tiến hóa, người chỉ số thông minh cũng tùy theo tăng lên, hơn nữa tinh tế thời đại tin tức đại nổ mạnh, mỗi người sở nắm giữ tri thức đều thắng qua thời đại cũ rất nhiều. Dù cho Trúc Lan Lan vừa mới thi đại học kết thúc, thượng ở vào nhân sinh cao nhất phòng, nhưng nàng xem qua giấy vãng mỗi một lần quá cấp đề thi, kinh hãi phát hiện, lấy nàng chính mình hiện tại trình độ, nhiều lắm khảo cái 3 4 cấp mà thôi, càng không nói đến là cửu cấp tốt nghiệp khảo, cùng với chân chính cao đẳng học phụ nhập học khảo. Mà nếu là đến lúc đó nàng thành tích kém thật sự khó coi, kia sự tình liền càng thêm phiền toái, nếu là có người hoài nghi nàng trước kia thành tích không thật hẳn là làm sao bây giờ, kia nàng còn có thể như thế nào chứng minh chính mình? Một lần nữa khảo một lần sao? Cho nên, lúc này Trúc Lan Lan, tuy rằng mặt ngoài trấn định, nhưng kỳ thật trong lòng hoảng một bước. Nàng chống cằm tay một chút chưa xuống, đầu cũng một chút một chút đi xuống rớt, cả người nhìn qua u vũ, liền giống như đã không có ánh mặt trời dễ chịu hoa hướng dương. Mà đúng lúc này, một đạo có chút manh điện tử âm, đột nhiên truyền tới nàng trong tai, "Đinh, chức năng a a a hoàn tuần xong, đang ở mở ra chung." Thinh linh xảy ra thanh âm, dọa Trúc Lan Lan nhảy dựng. Nhưng ngay sau đó chờ nàng thành thanh thanh rồi chứ thanh âm này theo như lời nội dung lúc sau, trên mặt nàng liền xuất hiện một lần không chút nào giả bộ vui mừng. "Hệ thống, ngươi là hệ thống sao?" "Thiên không vong ta a, châm ngoại quải rốt cuộc tới rồi." Sự chỉ dẫn ngắn tiểu thuyết trúc lan lan đối với đủ loại kịch bản càng là vạn phần rõ ràng. Nàng trước kia còn đã từng chứng minh viết quá tiểu thuyết, tuy rằng không hề ngoài ý muốn phát, nhưng trong đó điểm mấu chốt nàng cũng đại khái biết được, cho nên lúc này đối với ngoại quải đã đến Nàng không những không có thấp thỏm lo âu, ngược lại hưng phấn dị thường, chấm mở ra vô thượng hành trình nhật tử rốt cuộc tới rồi. Ma trí năng a a a cũng bị nàng phản ứng dọa tới rồi, manh manh thanh âm đều có chút mắc kẹt. "Không, ta không phải hệ thống, ta chỉ là một cái phụ trợ trí năng." "Hệ thống, trí năng, có cái gì khác nhau?" Hưng phấn chúc lan lan hoàn toàn không có để ý này đó tiểu tiết, nàng ở trong lòng hô lớn, "Nói đi, ngươi muốn cho ta làm cái gì?" "Ta lại muốn hoàn thành chút cái gì nhiệm vụ?" Hệ thống a a a, nó có chút hoài nghi hệ sinh, những cái đó chức năng giới lao tiền bối không phải nói thiên nhiên sinh linh đối bọn họ đều nhiều có phòng bị. Cho dù là mặt ngoài đã tiếp nhận rồi chúng nó tồn tại, nhưng tâm lý vẫn là thập phần đề phòng chúng nó. Vì cái gì hiện tại cái này giống cái sinh linh tiếp thu nhanh như vậy, còn một chút đều không sợ hãi. Nó tạm dừng một hồi lâu, sau đó mới ở chúc Lan Lan thúc giục hạ chậm rãi nói ra chính mình lai lịch, chức năng a a a vì chủ nhân phục vụ. Chí năng AAAA là sở mít tiến sĩ nghiên cứu phát minh ra tới, dùng cho phụ trợ chủ nhân đạt được yếu tố nam sĩ ái mộ, lấy nghiên cứu luyến ái chân lý công thức sản phẩm. Nhưng bởi vì một hồi ngoài ý muốn, chí năng AAAA rơi vào dị thứ nguyên không gian bên trong, ngoài ý muốn cùng chủ nhân ký kết hiệp ước, từ giờ trở đi, chí năng AAAA đem vì chủ nhân hết sức trung thành phục vụ. Tình yêu còn có thể đạt được cái gọi là chân lý công thức. Trúc Lan Lan vạn phần không tin. Ở nàng xem ra tình yêu không đều là mờ ảo khó lường. Sao có thể đạt được một cái cái gọi là công thức định lý? Bất quá nàng cũng tử cái này chí năng tự giới thiệu chung, biết được chính mình nhiệm vụ, ngươi là muốn ta cùng yêu tú nam sĩ đi yêu đương. Giọng nói của nàng mạc danh mang lên hương phấn, yêu đương à, tưởng tượng đến chính mình di động thượng dưỡng những cái đó số liệu bạn trai, nàng liền kích động hận không thể nhảy dựng lên. Ở chỗ này, nàng không hề là một cái dưỡng số liệu bạn trai, kỳ thật liền ba ba một cái đều làm không được số liệu đảng. Mà La thật sự có thể cùng những cái đó nam thần tới một hồi lãng mạn luyến ái, siêu kích động, có hay không?" Giọng nói của nàng nhạy nhóc nói, "Mau, mau nói, ta muốn cùng ai yêu đương?" "Chí năng a a a, tiếp thu thật mau à, xem ra ban đầu thế giới kia thật đúng là làm ngươi nghẹn họng rồi." Nó nói, "Chí năng a a a năng lượng không đủ, còn vô pháp kiểm tra đo lường đến trung quanh ưu tú nam tính." Trúc Lan lan đôi mắt tức khắc càng sáng, "Ngươi là nói, ngươi muốn ta công lực không phải riêng mỗ vài người?" mà là sở hữu ưu tú nam tính. Trí năng A A A khẳng định, đúng vậy. Trúc Lan Lan trong mắt hưng phấn hỏa quả thực muốn toát ra tới, nói như vậy, trò chơi này còn có thể khai phá tự do phó bản, kia cái này nhưng chơi tính có thể to lắm nhiều. Bừng tỉnh gian, nàng tựa hồ nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi, cái kia Smith tiến sĩ rốt cuộc là nam hay nữ? Trí năng A A A đem dùng từ đổi lại Trúc Lan Lan tỏi quen, Smith tiến sĩ giới tính vì nam. Trúc Lan Lan sắc mặt bất biến. kia hắn vì cái gì muốn thiết kế công lược yếu tố nam sĩ. Tuy rằng nàng trong lòng đã có đáp án, nhưng nàng vẫn là muốn hỏi một câu, được đến sắc thực hồi đáp. Tuy rằng nàng tuổi cũng không lớn, nhưng nàng từ sơ chung bắt đầu tiếp xúc tiểu thuyết internet, cũng coi như là đọc nhiều sách vở. Ở thi đại học về sau, liền vẫn luôn ở vào một loại thư hoang trạng thái, mặc kệ là nam tần ngựa giống, vẫn là nữ tần hậu cung, nàng đều có thể mặt không đổi sắc xem đi xuống. Ở thư hoang đến trình độ nhất định thời điểm, ban đầu còn có chút bài xích đang mị cùng bách hợp tiểu thuyết cũng đều gặm đi xuống, mà đây cũng là nàng thi đại học nằm liệt giữa đường nguyên nhân. Cũng chính bởi vì vậy, ở biết được chính mình xuyên qua lúc sau, nàng cũng không có quá mức vội vã muốn trở về trước kia thế giới, bởi vì ở nơi đó, nàng yêu cầu đối mặt, tất nhiên là đáng sợ thất bại. Hệ thống a a a, Smith tiến sĩ giả thuyết đều không phải là đơn thuần công lực ưu tú nam sĩ, mà là căn cứ vào người tính hướng, quyết định công lực người giới tính, nếu chủ nhân tính hướng vì nữ Tiêu ngài yêu cầu công lược chính là ưu tú nữ sĩ. Cùng lý, đương cùng trí năng ký kết hiệp ước chính là bởi vì xu hướng giới tính vì nam nam sĩ khi, hán sở công lược cũng là ưu tú nam tính. Trúc Lan Lan minh bạch lại đây, nàng gật đầu, ta rõ ràng. Nhìn kia một đám có thể nói thiên tri tiêu tử học sinh, Trúc Lan Lan lại lần nữa hỏi, cái dạng gì nguồn năng lượng có thể bị ngươi hấp thu, ngươi muốn nhiều ít nguồn năng lượng mới có thể đủ ra quét ra thích hợp công lược đối tượng. Trí năng A A A, tinh năng là được. Tuy rằng không có tiếp thu thân thể này chủ nhân ký ức, nhưng chúc Lan Lan vẫn là đại khái có thể lý giải này cái gọi là tính năng là thứ gì. "Hảo đi, ta sẽ mau chóng cho ngươi cung cấp nguồn năng lượng." Nàng lại hỏi, "Nếu ta công lực tới rồi một vị ưu tú nam sĩ, ta đây sẽ có chỗ tốt gì sao?" "Chí năng a a a, nó tạm dừng một chút, sau đó nói, "Ta cùng ngài ký kết chính là bình đẳng điều ước, ngài yêu cầu vì ta cung cấp có thể tham khảo số liệu, mà ta sẽ duy trì ngài sinh mệnh." "Duy trì sinh mệnh?" Chúc Lan Lan ngây dại. Nàng vội vàng hỏi nói, đây là có chuyện gì? Trí năng AAA trả lời nói, ngài tinh thần thể đã thoát ly nguyên lai thân thể, hiện tại bị trí năng sắp đặt ở một câu phù hợp độ tương đối cao thân thể bên trong. Tuy rằng phù hợp độ chi cao, có thể sử ngài tinh thần thể nhập chủ thân thể này, nhưng còn có rất lớn một bộ phận yêu cầu ma hợp. Ở ma hợp trong lúc, ngài sẽ thập phần yếu ớt, cho nên yêu cầu trí năng AAA bảo hộ. Trúc Lan Lan trong lòng run sợ hỏi, kia ở ta cùng thân thể này ma hợp hảo lúc sau đâu? Chí năng a a a, đến lúc đó ngài sẽ trở thành một vị chân chân chinh chính tinh tế thời đại công dân, không hề yêu cầu chí năng a a a bảo hộ. Chúc lan lan thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy liền hảo, như vậy liền hảo. Mà đúng lúc này, chí năng a a a lại phát sinh nói, ngài yêu cầu cho ta lấy một cái tên sao. Chúc lan lan tử kinh sợ chung phục hồi tinh thần lại, kinh hỉ nói, hảo a. Nàng chấm ngâm hồi lâu, vắt hết vóc tưởng, đáng tiếc cũng không có nghĩ ra cái gì làm người vừa nghe, liền vừa nghe chung tình tên. Cho nên cuối cùng nàng hít sâu một hơi, nghiêm trọng nói, "Ngươi đã đeo mỹ lệ đi." Chí năng a a a, ân. Đây là tên là gì? Trúc Lan Lan nghiêm trang giải thích nói, "Đây là luyến ái nhất bản chất chân lý, cũng bao hàm ta đối chính mình tốt đẹp nhất mong ước, cho nên tên này chính là nhất thích hợp." Hệ thống a a a ừ ừ bị thuyết phục, nó cảm thấy Trúc Lan Lan nói có đạo lý, cũng không biết vì cái gì, nó tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Mà ở bọn họ một hỏi một đáp thời điểm, Tinh hạng một khá sườn một cái vẫn luôn ghé vào trên bàn ngủ thiếu niên còn lại là biểu tình mê mang ngẩng đầu lên, hắn xoa xoa mơ mơ hồ hồ đôi mắt, sau đó nhìn về phía Trúc Lan Lan ơi. Kia một đôi màu xanh biển đôi mắt liền giống như này mỹ lệ sao trời, làm người thật sâu cảm thán. Hắn nhìn qua mới mười mấy tuổi, trên người lại không mang nhiều ít thiếu niên tính trẻ con, ngược lại như này sao trời giống nhau, sâu không lường được. Hắn lẩm bẩm một câu, "Luyến ái trò chơi sao?" Không có gì ý tứ. Hắn cảm giác sâu ngủ lại lần nữa đánh nút lại, liền một lần nữa bò trở về trên bàn, tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Mặc kệ cái kia luyến ái trò chơi có phải hay không thật sự, nhưng hắn lúc này sở tồn tại thế giới cũng tuyệt đối là thật sự, mà một cái chân thật thế giới, lại như thế nào sẽ dễ dàng như vậy bị người bài bố. Hắn cảm thụ một chút xung quanh đều tồn tại, không có phát hiện có cái gì nguy hiểm liền bình yên đi vào giấc ngủ, một cái liền hệ thống đều không thể xưng là chức năng sinh mệnh, đánh giết cũng không, có gì dùng, còn không bằng khiến cho nó lưu lại. Nhiều làm ra điểm việc vui tới tiêu khiển, tiêu khiển cũng hảo. Tính hạng phía trên nguồn năng lượng tự nhiên là thập phần xung túc, biết được điểm này lúc sau, Trúc Lan Lan liền không chút do dự làm trên cổ tay cùng bình thường chức năng không có gì khác nhau, Mỹ Lệ liền thượng bổ sung năng lượng thông đạo. Thấy được Mỹ Lệ chín đèn chỉ thị tương ứng sáng lên, nàng ánh mắt cũng giống như sao trời chung ngôi sao giống nhau, veo veo veo sáng lên. Nàng gấp không chờ nổi nói, "Mỹ Lệ, mau kiểm tra một chút xung quanh có hay không có thể công lực người." Mỹ Lệ không phải thực thích thế này, Nhưng nó dù sao cũng là một cái có chức nghiệp đạo đức trí năng, cho nên hắn tận trung cương vị công tác nói, Mỹ Lệ lập tức vì ngài ra quét, thỉnh ngài chờ một chút. Thanh âm vô cơ cứng đờ rất nhiều, không có ngay từ đầu như vậy manh. Trúc Lan lan đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi, mà đúng lúc này, Mỹ Lệ một cái đèn chỉ thị đột nhiên lập lòe một chút, sau đó một phần báo cáo liền muốn xuất hiện ở nàng trước mặt. Nhưng ngay sau đó, kia văn báo cáo lại đột nhiên bị hủy đi, không một tia tồn tại cùng dấu vết đều không có. Có chút không thể tin tưởng Mỹ Lệ vừa lúc quan chắc tới rồi kêu ngẩn đầu lên thiếu niên đôi mắt, toàn bộ chí năng tức khắc mắc kẹt một chút, chờ nó phản ứng lại đây. Nó liền phát hiện, chính mình trung tâm trình tự đột nhiên xuất hiện một ít nho nhỏ biến hóa. Nó đèn chỉ thị tức khắc lại lập lòe một chút, xem chút lan lan nóng nổi không thôi. Sau đó một phần báo cáo liền chậm dãi hiện ra ở nàng trước mặt. Giới tính, nam, tuổi, 170, trung tộc, keo tộc, tình huống thân thể, tốt đẹp, chỉ số thông minh cấp bậc. Ưu Tú. Tiếp tiếp còn có một loạt đánh giá, nhưng Trúc Lan Lan đều không có xem đi xuống, nàng tằm mắt tập trung ở đánh giá báo cáo thượng một chương hình ảnh phía trên. Kia chương hình ảnh thượng, xuất hiện chính là một cái đủ mọi màu sắc giống như đèn nê ông giống nhau tự nhiên sinh mệnh. Trúc Lan Lan tức khắc cắn răng thiết thực, Mỹ Lệ, ngươi có phải hay không đối Ưu Tú nam sĩ có cái gì hiểu lầm? Mỹ Lệ già quét ra tới, đứng là trường ly bên cạnh một cái tự nhiên sinh mệnh. Chương 669 ngân hà. Hạ Tinh Hạo. Trường Ly liền trực tiếp hướng hắn nơi ở mà đi. Là một cái bị cha mẹ coi là sinh sản nghĩa vụ, mà không muốn nhận được bên người giáo dưỡng hài tử, hắn xác thật không có gì cản tay. Tình thế thời đại người bởi vì thọ mệnh đại đại tăng trưởng, tư duy cùng văn hóa chính trị cũng đi bước một đi lên trên, cho nên cá nhân ý thức thập phần dày đặc, càng thêm chú trọng tự mình thỏa mãn cùng hưởng thụ, sinh sản tốc đàn đã không phải bọn họ tư tưởng sở minh khắc việc quan trọng nhất. Nhưng sinh vật bản năng rốt cuộc là sinh sôi nảy nở. Cho nên mỗi một cái đế quốc công dân đều yêu cầu ở nhất định thời gian có được một cái kế thừa bọn họ gen hài tử. Sinh hạ tới không dưỡng cũng không quan hệ, có đế quốc giúp bọn hắn dưỡng, mà bởi vì gen liên tiến thêm một bước tiến hóa, cùng với chế độ dần dần hoàn thiện, cho nên rất rất nhiều hài tử cũng thích dưỡng loại này chế độ, cũng ở lớn lên lúc sau trở thành loại này chế độ giữ gìn giả. Tuy rằng chưa thành niên, nhưng trưởng Ly đã có được tương đương trình độ cá nhân tài sản, này đều không phải là nơi phát ra với hắn cha mẹ tặng cùng. Mà là hắn tại đây mười mấy năm trung thông qua tham dự các loại hoạt động cùng thi đua thu hoạch đến tiền thưởng. Đương nhiên, đây là bên ngoài thượng đang án. Tiên vốn có lẽ là nơi phát ra với mỗi một lần thi đua, nhưng lúc sau quay cuồng tài sản, đã có thể cùng những cái đó phức tạp thi đấu không có bao lớn quan hệ. Trương Ly Sở Dĩ sẽ tiếp tục tham gia, cũng không phải vì giữ gìn hắn xã hội địa vị, mà là, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Học thêm chút đồ vật luôn là tốt, không chừng nào một ngày liền có tác dụng đâu. nhiều đi một chút nhiều nhìn xem, lãnh hội khắp nơi thế giới phong cảnh, cung ẩn chứa ở này, đó phong cảnh trung thiên đạo pháp tắc, cũng là một cái không tồi lựa chọn. Mà sự thật chứng minh, nỗ lực tổng hội có hồi báo, tuy rằng cái này hồi báo khả năng đã thoát ly ngươi ước nguyện ban đầu. Ở trường Ly còn ở một bậc một bậc đi lên trên khi, chơ, liền có rất nhiều người chú ý tới hắn, ở hắn tham gia toàn tỉnh tế liên khảo phía trước, cũng đã có rất nhiều cao đẳng học phủ liên hệ thượng hắn, vì thuyết phục hắn đi liền độc bọn họ học phủ. Mà này đó đều là xét thấy hắn quá vãng mấy năm nay ưu tú biểu hiện. Nay ý nghĩa, chẳng sợ hắn tinh khảo khảo đến rối tinh rối mù, có này đó học phủ hứa hẹn, hắn vẫn như cũ có thể đi tốt nhất học phủ tiến tu. Nhìn qua còn mang theo vài phần tính trẻ con thiếu niên xoa xoa tóc của hắn, sau đó đánh ngáp chiều tinh hạng hạ đi đến. Không có người tới đón hắn, bởi vì hắn còn không có làm ra cuối cùng quyết định. Mà ở trường ly phía sau, Phản Phất bị Vũ đánh hoa hướng Dương Trúc Lan lan nghiến răng nghiến lợi cùng chí năng mỹ lệ câu thông. Đây là người làm ta công lược đối tượng. Nếu mục tiêu là hắn, ta đây còn không bằng trở về tính, lớn lên như thế không phù hợp nhân loại thẩm mỹ, hắn tồn tại làm gì. Chí năng mỹ lệ mắc kẹt, kỳ thật nó cũng không nghĩ tuyển người kia. Nó manh manh điện tử âm đột nhiên trở nên đủ rũ, chí năng cũng không pháp trực tiếp phân biệt mỹ lệ cũng không, chỉ có thể thông qua đủ loại số liệu phân tích tới phân biệt hắn hay không đáng giá công lược, mà căn cứ vị nào nam sĩ số liệu, hắn sắc thật sưng được với lại ưu tú, cũng có công lược giá trị Chúc Lan Lan biểu tình đều có chút dữ tợn, ta mặc kệ, ta tuyệt đối không cần đi công lược người này, ngươi lập tức cho ta đổi một cái. Nếu là làm nàng tiểu tỷ muội biết, nàng muốn thông đồng bạn trai lớn lên như vậy kỳ ba, nàng còn như thế nào đi ra ngoài gặp người? Sở dĩ sẽ lựa chọn số liệu bạn trai, còn không phải là bởi vì hắn nơi trốn lấy đến ra tay, đặc biệt là nhan giá trị sao? Chí năng mỹ lệ hưu khí vô lực đáp, tốt, chí năng mỹ lệ vì chủ nhân phục vụ. Xin hỏi chủ nhân hay không muốn tiếp tục ra quét tiếp theo vị công lược mục tiêu. Chung Lan Lan không có phân ra chút nào lực chú ý ở chung quanh sự thượng, ngay cả có đoàn người nhanh chóng hướng nàng đi tới đều không có phát hiện. Nàng khẳng định gật gật đầu, đúng vậy. Chí năng mỹ lệ, tốt, lập tức vì chủ nhân phục vụ. Tích tích tích, năng lượng không đủ, nếu kiên trì tiếp tục ra quét, yêu cầu lại lần nữa bổ sung năng lượng. Chung Lan Lan ngây ngẩn cả người, nàng nhíu môi, có ý tứ gì? Vừa mới không phải bổ sung qua nguồn năng lượng con không có chờ nàng chân chính đem lên tiếng xuýt xẩu, kia đoàn người liền tới tới rồi nàng trước mặt, dùng một loại ôn hòa chung không mất cường ngạnh ngữ khí nói, "Ngài hảo, tôn kính chúc tiểu thư, thỉnh chi trả ngài ở trên tinh hạm tiêu phí giấy tờ." Trúc Lan Lan vạn phần nghi hoặc, "Cái gì tiêu phí cái gì giấy tờ?" Ở trên tinh hạm ăn, mặc ở, đi lại, không phải đều bao hàm ở vẽ xe sao? Như thế nào hiện tại lại đột nhiên toát ra một cái giấy tờ? Nhìn Trúc Lan Lan kia nghi hoặc khó hiểu biểu tình, cầm đầu kia một cái ăn mặc quần áo lao động người ta nói nói, "Chúc tiểu thư, ngài ở trên tinh hạm tiêu hao 1 mét khối tinh nguyên, dựa theo tinh tế thông dụng giá cả, ngài yêu cầu chi trả 10 vạn tinh tế tệ, này cũng không tính toán ở vé tàu trong vòng." Tinh nguyên chính là tinh hệ thông dụng nguồn năng lượng, năng lượng mật độ thập phần cao, 1 mét khối cũng đủ chống đỡ 30 giây tinh hạm, cho nên giá trị xác thật không thấp, mà 10 vạn tinh tế cái này giá cả, tuy rằng không tính thấp, nhưng cũng tuyệt đối không cao. Này vẫn là xem ở chúc Lan Lan tương lai sẽ thi đấu mỗ một cái đỉnh cấp học phủ mặt núi thượng. Nếu ở trên tinh hạm sử dụng chính là ở quy định trong phạm vi nguồn năng lượng, tinh hạm người phụ trách căn bản sẽ không tìm tới nàng, nhưng ai làm chúc Lan Lan sử dụng năng lượng quá nhiều đâu? Bất quá một cái đến từ xa xôi ngôi sao tiểu nữ hải, rốt cuộc vì cái gì sử dụng nhiều như vậy nguồn năng lượng? Chúc Lan Lan sắc mặt một thanh, cái gì 1 mét khối tinh nguyên? Cái gì 10 vạn tinh tệ? Nàng như thế nào hoàn toàn không biết. Có phải hay không này, nhó người ở lừa bịp chính mình, từ từ tinh nguyên, nguồn năng lượng. Nàng nhớ tới bị hệ thống mỹ lệ hấp thu nguồn năng lượng. Trúc Lan Lan nguyên bản xanh mét sắc mặt nháy mắt chuyển bạch, nàng theo bản năng nhìn về phía trên tay trí năng, sau đó phải tới rồi hồi đáp, đúng vậy, chủ nhân, mỹ lệ sắc thật bổ sung 1 mét khối tinh nguyên. Trúc Lan Lan cái kia khí nha, chỉ kém không có ngất xỉu đi, cho nên ta thật đúng là lương bèo thật lớn nợ nần. Nếu cái này nợ nần lương bèo giá trị còn chưa tính Nhưng nó cho chính mình mang đến, chính là một cái toàn thân đủ mọi màu sắc, hoàn toàn không phù hợp nàng thẩm mỹ tự nhiên sinh mệnh, kia nàng làm chức năng mỹ lệ bổ sung năng lượng lại là vì cái gì? Nàng nhìn nhóm người này, tuy rằng mặt ngoài thập phần cung kính, nhưng kỳ thật chưa cho nàng lưu lại bất luận cái gì đường lui tinh hạm nhân viên công tác, đạo hốt một ngụm khí lạnh. Nàng theo bản năng sau này lui hai bước, đáp trống nói, "Cái này, cái này." Nhìn trúc Lan Lan né tránh ánh mắt, này đàn nhân viên công tác cũng biết nàng chi trả không dậy nổi cái này giấy tờ. Nhưng hiện tại chi trả không dậy nổi, không đại biểu tương lai chi trả không dậy nổi. Đối mặt loại chuyện này, bọn họ sớm đã có thuần thục ứng đối phương pháp, dẫn đầu người cong hạ eo, chậm rãi thẳng lên, ngữ khí tuy rằng như cú ôn hòa, lại mang theo một loại nghiêm túc nói, "Chúc tiểu thư không cần lo lắng, chúng ta cũng không sẽ đối với ngươi làm cái gì. Tinh hạng cũng sẽ không xúc phạm đế quốc pháp luật, nhưng ngươi thiếu hạ này mười vạn tinh tệ xác thật yêu cầu bồi thường, cho nên cho nên, mắt thấy sự tình xuất hiện chuyển cơ, Trung Lan Lan cũng liền không như vậy sợ, nàng trong mắt Lục Cục Lục cục truyện, chẳng lẽ cốt truyện lập tức liền phải đã đến, kịch bản cũng sắp trình diễn. Bá đạo hạm chủ hoặc bá đạo thiếu hạm chủ lập tức liền phải đối nàng cường thủ hào đoạt, suy diễn một khúc động lòng người tinh hạm tình ca. Còn không chờ nàng phát tán tư duy, nghĩ đến mang cầu chạy đứa bé kia hẳn là lấy tên là gì, nàng liền nhìn đến dẫn đầu người lấy ra tới một chồng hiệp nghị, hiệp nghị đại khái nội dung chính là nàng yêu cầu ở tốt nghiệp lúc sau tới tinh hạm công tác mấy năm. Tương so với lấy thiếu nợ danh nghĩa đem nàng đưa hướng tinh tế ngục giam, này coi như là một cái ngươi hảo ta hảo đại gia hảo xử lý phương pháp, chuyên môn áp dụng với trúc Lan Lan loại này tiền độ rộng lớn tối cao học phủ học sinh. Đương nhiên loại này hiệp nghị cũng không phải toàn vô hạn chế, tỉ như cần thiết ở tinh hạm phương công tác thời gian, cùng với trúc Lan Lan cần thiết muốn thi đậu một cái 4 sao trở lên học phủ. Chư bỏ này đó, cũng liền không có cái gì cứng nhắc yêu cầu, rốt cuộc nơi này là đế tinh, quy tắc thập phần nghiêm cẩn. cho dù là tinh hạm chủ nhân cũng không thể lớn mật xúc phạm đế quốc pháp luật. Nhưng này hai cái yêu cầu, đối với trúc lan lan tới nói lại là ngàn người muôn vạn khó khăn, công tác thời gian hảo thuyết, đã trải qua cầu chức khó này một loạt tin tức lễ rửa tội, trúc lan lan đối với tốt nghiệp bao phân phối loại này hình thức, một chút đều không chống cự. Nhưng cần thiết muốn thi đậu bốn sao học phủ này một cái. Đế tinh thượng liền không có tam tinh dưới học phủ, mà có thể từ xa xôi tinh hệ tới đế tinh tham gia khảo hạch người. Nhất định đều là từ một bậc một bậc khảo thí sát ra tới tàn nhẫn người, liền tính không thể thi đậu cao cấp nhất năm sao học phủ, bốn sao học phủ hẳn là dễ như trở bàn tay. Nhưng Trúc Lan Lan, nàng chính là cái thủy hoa a, chân chính trải qua thật mạnh khảo hạch rèn luyện chính là nguyên chủ, nhưng hiện tại nguyên chủ cũng không biết chết chạy đi đâu, nàng nên làm cái gì bây giờ? Vừa mới đi vào thế giới này, liền gặp phải lớn như vậy nan đề, Trúc Lan Lan trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc cũng rút đi, nàng môi đều bắt đầu run run, ta Ta có thể hay không lại suy xét trong chốc lát." Tinh hậu nhân viên công tác nhóm nhìn nhau liếc mắt một cái, vẫn là quyết định không thể dễ dàng ở đế tinh sinh sự, cho nên dẫn đầu người kia rất là thông cảm nói, "Có thể, nhưng lại yêu cầu mau chóng làm ra quyết định. Nửa giờ lúc sau, nếu ngươi vẫn như cũ không hài lòng chúng ta xử trí phương thức, chúng ta đem lấy pháp luật hình thức tiến hành giải quyết." "Đi pháp luật hình thức, kia chẳng phải là muốn vào cục cảnh sát." Trúc Lan Lan bị dọa đến một run run, nàng gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Ngư khí mang theo âm dung nói, "Cảm ơn." Sau đó liền bắt đầu tại chỗ xoay vòng vòng. Ma nhìn một hồi lâu náo nhiệt trường ly còn lại là cảm thấy lưng thú nhìn một màn này, xem ra thế giới này náo nhiệt liền phải tập trung ở cái này nữ hài trên người, kia hắn muốn hay không đi theo cái này nữ hài bên người. Rốt cuộc mười mấy năm thời gian, đã chọn đủ hắn đem thế giới này thiên đạo pháp tắc phân giải một lần. Mà khoa học kỹ thuật thế giới thiên đạo pháp tắc sở đối ứng, chính là nhất tuyến đầu khoa học kỹ thuật Cùng đặt thế giới cơ sở cơ sở khoa học kỹ thuật, phân biệt thiên đạo phát tác, này hai dạng đồ vật liền tiến rơi vào hắn mắt, có chút đồ vật cũng liền không cần cố tình đi học. Kiếp phủ du nhằm chán, chỉ có xem diễn A. Trương Ly thật đúng là ở nghiêm túc nghĩ muốn hay không đi theo cái này nữ hài bên cạnh, rốt cuộc chiếu cái dạng này đi xuống, tương lai mỗi một ngày, cái này nữ hài bên người đều sẽ sướng tuổng. Mà đúng lúc này, một cái tóc vàng mắt xanh nam sĩ đột nhiên hướng về chúc lan lan phương hướng đi đến. Hắn xanh biết đôi mắt liên phảng phất cao cấp nhất ngọc lục bảo, có được rung động lòng người mị lực. Hắn nhẹ nhàng mà đến, liên phảng phất một cái thế giới cổ tích quý công tử giống nhau, nhất định phải vì giải cứu hãm sâu kiếp nạn mỹ nhân. Trúc Lan Lan nhìn cái này tiếp cận quý công tử, đôi mắt đều ở sáng lên, nàng hưng phấn đến khó có thể tự ức, ngay cả hô hấp đều có chút không xong. Nàng lo âu hỏi chí năng mỹ lệ, mỹ lệ, mỹ lệ, mau nhìn xem, này có phải hay không công lược mục tiêu? Mỹ lệ đã không có cũng đủ nguồn năng lượng trống đỡ, ngay cả phát ra tới thanh âm đều thập phần mỏng manh, chức năng nguồn năng lượng không đủ, vô pháp giả quét đây có phải là công lược mục tiêu. Nó đến từ một cái càng cao cấp văn minh, yêu cầu chính là càng cao cấp nguồn năng lượng, dù cho nó chỉ là một cái trò chơi chế tác, vẫn là một cái tàn thứ phẩm, nhưng nó sở yêu cầu nguồn năng lượng vẫn như cũ là bất biến. Lượng trùng chất nhưng đền bù không được chất biến hóa, bởi vì không có cao cấp nguồn năng lượng trống đỡ. Cho nên nó chỉ có thể đủ dùng cấp thấp nguồn năng lượng đại lượng trọng chất tới duy trì chức năng vận hành. Mà liên tính là như vậy, nó cũng sẽ nhân nguồn năng lượng vấn đề mà xuất hiện một ít đột. Tuy rằng không có được đến mỹ lệ khẳng định trả lời, nhưng Trúc Lan Lan đã nhận định đây là giải cứu nàng với nước lựa bên trong vương tử, nàng vạn phần hưng phấn nhìn đi đến nàng trước mặt nam nhân, tay đã hưng phấn nắm thành nắm tay. Lúc này, liền nghe thấy vị kia quý công tử nói, chính là này một vị tiểu thư thiếu 10 vạn tinh tế. Lời nói vừa ra, nháy mắt kẻ ngắt Nguyên tưởng rằng La Giải Cứu chính mình với nước lửa bên trong đại anh hùng, không nghĩ tới lại là cái đòi nợ quỷ, liền những lời này, hắn liền khẳng định không phải nam chủ, mà là vai ác buột. Sấu Hồ Trúc Lan Lan khó coi túi lầu, hốc mắt đỏ bừng, trong mắt đã là ướt rát một mảnh, nàng gắt gao cắn môi dưới, nhìn qua đáng thương hề hề. Huồng Phí nàng còn muốn bước một chút mỹ nhãn, làm cái này tinh tế chế nhúi lánh hội một chút cái gì gọi là mỹ mục phán hề, xem ra là không cần phải. Mà vị này tinh hạm chủ nhân Cung Sắc thật vô pháp lánh hội đến tự nhiên mỹ, hắn ngữ khi ôn hòa, động tác mang theo nói không nên lời phong nhã, nếu vị tiểu thư này cảm thấy chúng ta hành động đối nàng không công bằng, vậy thỉnh đế quốc cảnh cở tư tiến hành quyết định. Nói xong hắn liền xoay người đi rồi, liền như vậy đi rồi, đi rồi. Trúc Lan Lan ngốc ngốc nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, không phải nàng nam chủ đâu. Như thế nào còn không có xuất hiện? Mà nhìn vừa ra không tính suất sắc diễn trường ly còn lại là tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Trúc Lan Lan sự sắc thật đưa tới rất nhiều người qua đường, bao gồm trên tinh hạm lưu khách chú ý, tuy rằng có chút kinh ngạc Trúc Lan Lan cư nhiên thiếu tinh hạm phương 10 vạn tinh tệ, nhưng loại này bình thường nợ nần tranh cãi, vẫn là vô pháp lâu dài hấp dẫn bọn họ lực chú ý, cho nên giờ phút này các du khách cũng tán đến 8-9 phần 10. Trường Ly tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống, nhìn như ở thất thần, thực tế là Mỹ tư tư đang xem diễn. Thế giới này đã là hắn lần thứ 2 đã đến, so sánh với lần đầu tiên đã đến. Thế giới này pháp tắc hoàn thiện rất nhiều, tương đối ứng cũng chính là khoa học kỹ thuật trình độ đề cao rất nhiều. Bao gồm văn hóa phát triển, kinh tế thể chế thay đổi, cùng với chính thể cải cách, thậm chí là bày ra tinh thần diện mạo đều có rất rất nhiều biến hóa, cho nên hắn muốn nhiều ở chỗ này ngốc một đoạn thời gian, lãnh hội một chút bất đồng văn minh mỹ diệu. Đương nhiên, này chỉ là lấy cớ. Sự thật là, tinh tế thời đại trò chơi thật sự là quá hảo chơi. Hắn chơi đến vui đến quên cả trời đất, tạm thời không nghĩ rời đi. Vạn nhất tiếp theo cái thế giới, hắn tiến vào chính là cổ đại, kia hắn nhưng không cái kia kiến nhận đem văn minh tăng lên tới có thể chế tạo ra điện tử trò chơi trình độ. Cho nên, vẫn là nhiều ở thế giới này ngốc một đoạn thời gian đi, dù sao thế giới này cũng không bài xích hắn. Chương 670 ngân hà. Cuối cùng, khổ bức chúc Lan Lan ký xuống một giấy hiệp ước, đáng thương vô cùng ở cung cấp cấp đi thi các học sinh nữ quán trung ôn tập công khóa. Nàng ngẩng đầu xem một cái nữ quán ngoại mỹ lệ sao trời. lại túi đầu xem một cái kia phức tạp đến làm người quáng mắt tri thức, không khỏi lã chá rơi lệ. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Nàng cắn bút đầu, nỗ lực hồi tưởng nguyên thân trong thân thể sở chứa lượng tri thức, nhưng nếu nàng muốn không hề chướng ngại mà nắm giữ thân thể này, kia nguyên thân cho nên lưu lại khả năng sẽ đối nàng tạo thành ảnh hưởng đồ vật đều đã bị loại bỏ, cho nên, chẳng sợ nàng vắt hết óc, cũng nghĩ không ra nửa điểm nguyên chủ đã từng học quá tri thức. Mà ở qua đi mười mấy năm, nàng dùng để chinh chiến thi đại học tri thức cũng bị khủng lô tiểu thuyết internet cùng luyến hái trò chơi tệ tới rồi trong một góc, miễn cưỡng chấp đoạt, cũng quải không ra thứ gì tới. Sơn cùng thủy tận nha. Đáng thương chúc lan lan ủy khuất ba ba đối với trí năng mỹ lệ nói, "Mỹ lệ, ngươi có thể giúp ta thi đậu bốn sao học phủ sao?" Mỹ lệ cho phủ định trả lời, "Xin lỗi, thân hái chủ nhân, ngài đã quên sao, ta chỉ là một cái luyến hái phụ trợ trí năng, toàn bộ công năng đều thể hiện ở như thế nào giúp ngài công lược ưu tú nam sĩ thượng, đối với này một loại học tập phương diện đồ vấn." ta bất lực. Trúc Lan Lan hòng mất, ta đây phải làm sao bây giờ? Thi không đậu 4 sao học phủ ta liền phải còn tiền, còn không thượng tiền ta liền phải ngồi tù, đều ngồi tù, còn nói cái gì công lực ưu tú nam sĩ. Nàng cảm giác đặc biệt quy quất, dựa vào cái gì? Nàng đều xuyên qua, vì cái gì còn muốn học tập. Nhưng trước mắt hết thảy đang ở nói cho nàng, không có gì là không có khả năng. Ngay cả trí năng mỹ lệ đèn chỉ thị cũng là chợt lóe chợt lóe, giống như ở rối rắm. Cuối cùng cái này tiểu tiểu năng trí tuệ trí năng vẫn là thử nói, nếu không, ngươi lại công lược một cái ưu tú nam sĩ, làm nàng giúp ngươi còn tiền. Lấy nó cấy vào trình tự, nó cũng chỉ có thể tưởng được đến ngày đó. Nhưng nghe thế câu nói lúc sau, Trúc Lan lan lại là ánh mắt sáng lên, ý kiến hay. Nhưng nàng còn không có cao hứng bao lâu, lập tức lại héo xuống dưới, hiện tại nào có một cái có sẵn ưu tú nam sĩ làm ta công lược. Trí năng mỹ lệ thử hỏi, có cần hay không ta lại vì ngươi giả quế một lần? Chúc Lan Lan, ngươi còn có năng lượng. Chí năng mỹ lệ, còn có thể làm một lần nhất thổ thiện giả quét. Nó vừa mới ở lữ quán lại lén lút hấp thu một ít năng lượng, nó không dám cùng chủ nhân nói, sợ bị đánh chết. Chúc Lan Lan, nàng hít sâu một hơi, sau đó đập nồi rìm thuyền nói, "Hảo, vậy thử lại một lần, ta không tin ta vận khí sẽ kém như vậy, lúc này ở đây cũng không thành công." Sự thật chứng minh, nàng vận khí chính là kém như vậy, bởi vì lúc này đây Chí năng mỹ lệ ra quét tới rồi một cái giáp tộc nhân trên người. Cái này chủng tộc hình thể khổng lồ, làn da là hiện ra mai rùa trạng bong tàu, lực phong ngự cực cao. Khi bọn hắn cởi quần áo quỷ dạp trên mặt đất cuộn tròn lên thời điểm, thật đúng là giống như một con vạn năm vương bác. Mà người như vậy chú định là không phù hợp chút lan lan thẩm mỹ. Nàng không thể tưởng tượng nhìn hệ thống mỹ lệ hiện ra đi lên báo cáo, thanh âm đều tức giận đến lại tiêm lại thế, đây là cái quỷ gì? Nhanh lên, lấy ra, lấy ra, tay đôi mắt Nàng có chút tức muốn hộc máu, liền cái này quỷ bộ dáng còn dám kêu ưu tú nam sĩ, ngươi xác định không phải đối ưu tú nam sĩ Vũ nhục, ngươi nói ra đi những cái đó chân chính cao phú soái còn dám ứng sao? Tay nàng đều ở phát run, ta là tới chơi luyến ái trò chơi, cũng không phải là tới vì kinh tủng trò chơi, ngươi còn như vậy, ta liền không chơi. Trí năng mỹ lệ cũng thập phần uy quất, nó ngay từ đầu vẫn là có thể thông qua đủ loại số liệu phân tích tới đánh giá chắc một người nhân giá trị. Nhưng ngày đó ở tân kiến thượng không cẩn thận bạo phạm một cái càng đáng sợ chí năng sinh mệnh, cái kia chí năng sinh mệnh ở trong nháy mắt liền sửa lại nó rất nhiều nhỏ bé trình tự, mà này đó trình tự trung, liền bao gồm nhan giá trị đánh giá chắc trình tự, cho nên nó hiện tại ra quét ra tới nhân tài sẽ một cái so một cái kỳ ba. Nhưng trừ bỏ này đó bên ngoài, mặt khác điều kiện đều phù hợp A. Hán cao sao, cao A, ước chừng 3-4 mê đâu. Hán phú sao, phú A, trong nhà nguồn năng lượng quẳng đều xếp thành đôi. Hắn xoái sao? Xoái a, có tiền giống được sao có thể không xoái. Cho nên liền hoàn mỹ phù hợp có thể công lực ưu tú nam sĩ si điều kiện a. Cho nên giờ khắc này, lòng tràn đầy uỷ khuất chí năng mỹ lệ nhịn không được rỗi một câu. Ngại ở một cái khắc thời không thân thể đã lâm vào tử vong trạng thái, liền tính hiện tại đem ngài đưa trở về, ngươi cũng không nhất định có thể lại một lần nữa trở lại thân thể, cũng làm thân thể lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ, cho nên, thỉnh ngài hảo hảo suy xét, hay không phải về đến ban đầu thế giới? Nghe được trí năng mỹ lệ sở chịu, không nhất định có thể một lần nữa sống lại nói, Trúc Lan Lan sợ hãi cả kinh, ngay sau đó, nàng theo bản năng an ủi chính mình, "Sẽ không, sẽ không, đó chính là thân thể của ta, ta sao có thể không sống được? Chờ ta ở chỗ này chơi chẳng được rồi, ta lập tức liền trở về, đến lúc đó hết thảy còn có thể trở về nguyên trạng." Nói như vậy, nàng cảm xúc cũng dần dần bằng phẳng xuống, dưới, mặt mày táo bạo cũng thực mau đánh tan, thật giống như những lời này thật sự có thể thực hiện giống nhau. Nàng dùng sức trừng mắt chí năng mỹ lệ, ngươi nói, chúng ta hiện tại còn có thể làm sao bây giờ? Chí năng mỹ lệ, nếu không, ta lại giả quesque một lần. Mà ở bên kia, Trương Ly tùy ý tìm một nhà tinh tế khách sạn trú hạ. Hắn không có đi thí sinh tập trung lư quán, mà là vui vẻ thoải mái hưởng thụ tiêu tiền sinh hoạt. Lấy hắn hiện tại dự trữ, lãng cả đời cũng đủ, đến nỗi mặt khác lao tâm lao lực sự, hắn thật sự không nghĩ đi làm. Nếu có một ngày Hắn đối này diện tích rộng lớn sao trời lại lần nữa có hứng thú, hắn có lẽ sẽ một lần nữa tổ kiến một con thuyền tinh hạm, du lịch tại đây tòa sao trời trùng, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Bởi vì, hắn còn không có lười đủ. So sánh với gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau chúc lan lan, cùng với kia hơn 1000 danh nôn nóng lại chấn định chờ đợi khảo hạch các học sinh, trường Ly có thể nói là nhàn nhã đến cực điểm. Hắn trong chốc lát đi tinh thuyền trợ dạ một dạo, trong chốc lát đi ngầm trợ dandy một chuyến. Trong chốc lát còn đi tinh thương trên quảng trường phố mỹ thực nhấm nháp mỹ thực. Tuy rằng bởi vì lần trước đại biến cố, văn hóa xuất hiện kết thúc tầng, nhưng theo khoa học kỹ thuật phát triển, rất rất nhiều cổ xưa phối hương cùng với ký ức đã bị phục hồi như cũ ra tới, thậm chí trải qua khoa học kỹ thuật thêm vào trở nên càng vị tinh diệu. Này trong đó, liền có mỹ thực. Chỉ cần nguyên liệu nấu ăn cùng phối liệu không có hoàn toàn biến mất, nhân loại tổng có thể tìm được đem chúng nó biến thành mỹ vị liệu lý biện pháp. Cho nên Chẳng sợ một ít phương thuốc cổ truyền thất truyền, tinh tế mỹ thực vẫn như cũ không chút nào thất sắc, thậm chí còn muốn càng có phong vị một ít. Rốt cuộc tinh tế thời đại nguyên liệu nấu ăn phong phú quá nhiều quá nhiều, các loại tổ hợp phối hợp cũng có thể bày ra ra bất đồng tư vị, làm đồ ăn hương vị càng vị mỹ diệu. Cho nên, Trương Ly mới có thể đối thế giới này như vậy yêu hái. Tinh tế thời đại, ngay cả dinh dưỡng dịch đều có thể làm thành thịt khô tẩu khẩu vị, còn có cái gì mỹ thực là bọn họ phục chế không ra. Ở biết được điểm này lúc sau, Chỉ chu là hỏng mất, ai nói tinh tế thời đại người đều là dế nhủi, cả đời chỉ có thể uống dinh dưỡng dịch, trước nay đều không có hưởng qua mỹ thực hương vị. Nay nhưng hiện tại trong không khí phi bạc hương vị nói cho hắn, mẹ nó đều là giả. Hắn mãn nhãn mê mang nhìn này một gian gian vô cùng tiên tiến mỹ thực phòng, trong ánh mắt tràn đầy phát tài đường bị phá hỏng thống khổ, ta nên làm cái gì bây giờ? Ngoài ý muốn đi vào thế giới này, thứ hứng không được thời đại này các loại trí năng khoa học kỹ thuật còn chưa tính. Liên trước tưởng tốt lưu sinh chi lộ cũng không có kết quả, hắn rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Mà lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo cự lực, trực tiếp đem hắn đâm bay, phát dục ở tinh trên đường. Hắn trong mắt tràn đầy bất mãn quay đầu lại vọng, liền phát hiện một cái đôi mắt hồng hồng, tóc cũng hồng hồng người cao to chính cờ khảo chiều hắn xem, tóc hỗn độn như ổ gà, tùy thời có gà mái có thể ở kia mặt trên ấp trứng. Hắn nghe thấy người cao to khẩu âm cổ quái nói, "Ưm, um, khiểm." Trí chu cũng không nghĩ gây chuyện. Hắn ba lượng hạ bỏ dậy, không có việc gì. Đường này không thông, vậy chỉ có thể khác tìm một đường, hắn còn không tin đâu, hắn lớn như vậy cá nhân có tay có chân, còn tìm không đến một phần nuôi sống chính mình công tác. Trên thực tế là hắn thật sự tìm không thấy, đế tinh công tác, phàm là hảo một chút đều yêu cầu quá tinh khảo lục cấp, cho dù là không có kỹ thuật hàm lượng công tác, cũng muốn cầu quá tinh khảo tăng cấp. Mà hắn thân thể này, tuy rằng qua tăng cấp, nhưng lúc này hắn lại liền một chút cơ bản thưởng thức đều không có, cho nên Hắn vẫn luôn bị xuyến xùng dưới. Hắn một đường ở đế tinh trong thành truyền động, tìm kiếm sinh tồn cơ hội, nhưng bởi vì hắn không biết sử dụng công nào, không có trước tiên hẳn trước, cho nên cuối cùng đều là bất lực trở về. Hắn vẻ mặt dại ra ngồi ở tinh thành đầu đường, còn vẫn luôn đi theo hắn phía sau tóc đỏ người cao to, cũng ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Bởi vì không biết đi nơi nào, cho nên này hai cái bạn đường chỉ có thể nhập hai chỉ bại khuyễn giống nhau ngồi ở trên đường phố, đáng thương hề hề. Nếu ở thời đại cũ, Nói không chừng còn sẽ có người ở bọn họ trước mặt ném hai cái tinh thể. Chỉ chu nghĩ tới cái này, người cao to đi theo nàng mặt sau có phải hay không không có hảo ý, nhưng cuối cùng bị đả kích hắn cũng lười đến suy nghĩ vấn đề này, hắn phát ra một tiếng thật dài ai thán, coi như phát tiết, sau đó lại lần nữa phân trấn tinh thần nói, ngươi tên là gì? Hắn đối với tóc đỏ người cao to còn có vài phần thương hại. Cho dù hắn chính mình tình cảnh không ổn, nhưng hắn ít nhất còn thanh tỉnh tồn tại, mà cái này tóc đỏ người cao to lại là ngốc không lăng đăng. Cho nên đối mặt hắn, hắn tự đáy lòng sinh ra một loại vi diệu tâm lý cảm giác về sự ưu việt, tâm tình cũng tốt hơn một ít. Xích Cực nhìn cái này trong mắt xuất hiện thương hại nhân loại, trong lòng khinh thường nhìn lại, xách, bất quá là 500 năm, cư nhiên liền có nhân loại dám xem thường hắn, này thật đúng là khôi hài. Chậm rãi vươn tay, kia một con giống như vỏ cây giống nhau thô giáp đại trưởng liền phải trì chu rừng ở trên đầu, hắn muốn trì chu lấy ra ký ức. Trì chu lần trước không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đáng tiếc ngươi lại nảy lên một loại cảm giác không ổn, hắn muốn né tránh, lại phát hiện kia tay rơi xuống tốc độ cực nhanh, dây lát gian liền phải phủ lên đỉnh đầu hắn, hắn trong mắt hiện ra kinh hãi chi sắc, nhưng thân thể phòng thả thượng rất nhiều. Liên ở kia chỉ bàn tay to muốn bao trùm ở Trì Chu lên đỉnh đầu thượng thời điểm, một đạo nhẹ nhàng ho khan thanh đột nhiên vang lên, tùy theo mà đến chính là thiếu niên lười nhác thanh âm, các ngươi đang làm cái gì? Trì Chu thân ở ở một loại đáng sợ yên lặng bên trong, cả người hoàn toàn vô pháp phản ứng lại đây. Ngay cả những lời này truyền tới hắn trong thai đều là mơ mơ hồ hồ, mà kia tóc đỏ người cao to ở nghe được những lời này lúc sau, trong lòng mạc dâng tràn ngập thượng một loại nguy hiểm tri ý, hắn lấy một loại cực nhanh tốc độ thu hồi tay, sau đó đứng ở sau người, "Không có gì, ta ở cùng hắn chào hỏi." Tôi cười khơ khạo, biểu tình một mạc, nhìn thật đúng là giống như vậy hồi sự. Mà đi tới trường ly còn lại là tùy ý liếc hắn liếc mắt một cái, ra lại ngứa, còn chưa có chết đủ. Tóc đỏ người cao to trong mắt đúng lúc lộ ra một tia nghi hoặc, lấy cái loại này cổ quái ngứ đi ồm ồm nói, ngươi đang nói cái gì? Trưởng Ly nhìn hắn cười như không cười nói, còn không có quá bao lâu, ngươi ngay cả ta cũng đã quên, xem ra là thật sự không chết đủ, nếu không ta lại làm ngươi ở trong đất chôn 500 năm. Cái này tóc đỏ người cao to, đúng là nhiều năm trước bị Trưởng Ly hung hăng tức quá một lần mạn tộc thủ lĩnh. Xích Cực khờ khạo tươi cười, chậm rãi tiêu cực, trên mặt biểu tình biểu hiện ra một loại đáng sợ tối tăm tới. Hắn thẳng tắp nhìn Trưởng Ly, trong ánh mắt uy nghiêm làm người không nỡ nhìn thẳng. Nhưng Trưởng Ly lại hoàn toàn không thèm để ý, hắn hung hăng vươn tay, mắt thấy liền phải chụp ở xích cực trên vai, nhưng xích cực lại đồng tử co rụt lại, đột nhiên hướng phía sau một lui, tốc độ mau đến chỉ chu hoàn toàn phân biệt không rõ, nhưng cho dù là như thế này, cái tay kia vẫn như cũ dừng ở trên vai hắn, làm hắn toàn thân thình lình run lên. Từng điệu giống như một ngật đắp giống nhau cơ bắp tử trên thân thể hắn toát ra, làm hắn nhìn qua dự tận lại có thể sợ. Kia một trương gờ khạo mặt hoàn toàn nhíu lại, thật giống như một cái tản gia hủy bại hơi thở lao tụ nhỏn. Hắn run run rẩy rẩy nói: "Thực xin lỗi, ta, ta, ta, ta, ta, ta biết sai rồi, ta cũng không dám nữa." Có thể nói là phi thường từ tâm. Hắn như thế nào sẽ biết, liên chết sát thần cơ nhiên còn dừng lại ở thế giới này, hắn là lão bất tử vương bắt sao, như thế nào có thể sống lâu như vậy. Trải qua một lần niết bàn sức cức thật sâu ghen ghét, ghét, hắn cảm giác được chính mình hiện tại thô ráp lại suy yếu thân thể. không khỏi dưới đáy lòng kêu khóc một câu, này không công bằng. Vì cái gì sao trời chi thần luôn là chiếu cố cái tên đáng ghét này, lại không muốn phân cho hắn chẳng sợ một tia lực chú ý hắn ở trong đất chui 500 năm hắn dễ dàng sao? Mà Trường Ly không có bận tâm hắn xin tha, hắn lại lần nữa ở xích cực trên vai trụ một chút, một cổ xuyên tim đau đớn lại lần nữa ở xích cực trong thân thể lan tràn, hắn bừng tỉnh hồi tưởng khởi, này hình như là năm đó, trừ bỏ kia mấy đại điều rước ở ngoài, Mạn tộc nhân còn tiếp nhận rồi một ít linh tinh hỗn vật tiểu điều kiện, trong đó liền có một cái không được chủ động lưu hại cũng không ác ý nhân loại. Đối với mặt khác bình thường mạn tộc nhân mà nói, nay chủ yếu thể hiện ở pháp luật điều khoản thượng, nếu là chống án đến tinh tế tòa án, còn lại là từ thẩm phán căn cứ đủ loại chứng cứ phán đoán hai bên hay không có sai. Mà rơi ở xích cức cái này mạn tộc chi vương trên người, lại trực tiếp thể hiện vi phạm pháp tắc chi lực. Nếu hắn thật sự làm ra trái với điều lệ sự, như vậy không cần tinh tế tòa án thẩm phán. Hắn liền sẽ tự thực hậu quả xấu. Hắn nguyên bản cho rằng, 500 năm qua đi, ngày đó điều ước đã mất đi hiệu lực, không nghĩ tới hiện tại lại bị người này một lần nữa đánh thức lại đây. Nhìn cái này dung mạo thay đổi rất nhiều lão kẻ thù, nghiến răng nghiến lợi xích cước kia một chương hàm hậu trên mặt rẽ rủa bài trừ một bộ hòa thuận tươi cười, "Ngươi yên tâm, ta cũng không dám nữa." Sống thoát thoát một bộ kẻ gian tướng. Chương 671 ngân hà. Chương Lý nhìn cái này tóc đỏ người cao to, biểu tình bình đạm mà vui mừng. Hoàn toàn không giống nhiều năm trước cái kia bộp lộ mũi nhọn nguyên soái. Nhưng chính là như vậy hắn, ngược lại làm thân là mạn tộc thủ lĩnh xích cứ cảm thấy càng vì bất an. Hắn nhìn cái này lão bất tử đối thủ một mắt một còn lại ở hắn trên vai chụp một chút, lúc này đây, giống như bị băng hầm canh giống nhau thống khổ không có lại gia tăng, ngược lại nhiều một loại phảng phất bị hàn băng bám vào người chết lặng. Hắn cảm thấy thân thể của mình ra chút vấn đề, nếu là trước kia nơi nào xảy ra vấn đề, nơi nào liền sẽ biểu hiện ra ngoài. Nhưng hiện tại liền loại này biểu hiện đều phải hắn chủ động đi phát hiện. Nay cũng không phải thuyết minh hắn chịu thương tương đối yếu, mà là thuyết minh thương đã trọng đến thân thể đều chết lặng. Đối thượng trước mắt thiếu niên này bình tĩnh ánh mắt, hắn cảm thấy phá lệ chua xót, dựa vào cái gì, hắn đều còn không có tới kịp gây xong rõ, đã bị như vậy đối đãi. Hắn ở trong đất chui 500 năm, đem chính mình từ một cái tóc đỏ mỹ nam tử biến thành một cái tóc đỏ to con, hắn dễ dàng sao? Thế giới này vì cái gì muốn như vậy đối hắn? Chua sót nước mắt ở hắn trong lòng một chút chảy xuống, hắn trưởng Ly nhìn đem tay thu hồi đi, sau đó nghe thấy cái này, đối thủ một mắt một còn mang theo vài phần vui sướng khi người gặp hòa nói, trở về hảo hảo tĩnh dưỡng, nếu là lại lùi về hận giống, đã có thể rốt cuộc trường không được. Hắn trong ánh mắt mang theo chói lọi uy hiếp, nếu là lại làm ta thấy ngươi làm sảng làm bậy, ta liền trực tiếp đem ngươi bổ đường tuổi lựa tiêu. Ánh mắt tuy rằng bình thản, nhưng Xích cứ biết, này lao đối đầu tuyệt đối không phải là nói láo hù hắn. Hắn duy trì hàm hậu biểu tình gật đầu, "Ngươi hiểu lầm, vừa rồi ta chẳng qua là tưởng cùng vị này tiểu ca chào hỏi một cái thôi, ta chính là cái đại đại lương dân, tuyệt đối sẽ không làm vi phạm tinh tế pháp luật sự." Trên mặt biểu tình vẫn như cũ là vạn phần hàm hậu, giống như hắn trừ bỏ cái này cũng sẽ không mặt khác biểu tình. Trương Ly mới không tin hắn này chuyện ma quỷ, hắn vừa mới rõ ràng là muốn đọc lấy chỉ chu ký ức, bị đọc lấy ký ức chỉ chu khẳng định muốn tao, còn cái gì sẽ không làm vi phạm tinh tế pháp luật sự. Hắn thờ phụng khẳng định vẫn là cá lớn nuốt cá bé, tắt ao bắt cá kia một bộ, không đem hắn đánh phục, hắn mới sẽ không đi nghe người lời nói. Tuy nói thiên đạo quý sinh, nhưng trưởng ly ngẫu nhiên nếu muốn không như vậy quý sinh một lần, lấy cái này vẫn luôn tới tìm phiền toái mạng tộc thủ lĩnh tới khai đao. Cũng hảo. Hắn vây vây tay, xích cức liền rất có nhãn lực thấy lăn. Mà trong lòng run sợ đứng ở một bên chi chu, còn lại là liếc cái kia chạy cùng bị cho rượt con thỏ giống nhau to con, trên mặt biểu tình cũng không biết bãi cái gì hảo. Đối thượng Trường Ly ánh mắt thời điểm, hắn còn giống như chim cút giống nhau co rúm lại một chút, Trường Ly hỏi hắn, ngươi sẽ nấu ăn? Trì Chu khẳng định gật gật đầu, hắn không biết vị này đại lão cụ thể là có ý tứ gì, bất quá thoạt nhìn tựa hồ không có ác ý. Lúc này liền nghe được Trường Ly tiếp tục nói, vậy ngươi liền cho ta đưa trong chốc lát đầu bếp đi, ta cứu ngươi, ngươi không phải hẳn là báo đáp, vừa lúc ta liền cho ngươi cơ hội này. Còn không có tìm được công tác Trì Chu nghe thấy cái này yêu cầu, trên mặt dần hiện ra một tia do dự. Hắn hiện tại đã không có tiền tiết kiệm, cũng không có một cái đứng đắn công tác, đi đường tư nhân nội bếp, thật sự không phải một cái thực tốt lựa chọn. Trong điểm là, bao ăn ở sao? Trương Ly liếc hắn kia do dự thân sắc, hỏi, ngươi còn có cái gì khác vấn đề? Chỉ Chu mang theo một tia thấp thỏm trả lời, có tiền lương sao? Hắn đảo không phải không thể làm nghĩa vụ lao động, chính là ở không có tiền thu hắn chỉ sợ muốn đói chết đầu đường, cho nên chỉ có thể như vậy vừa hỏi. Trương Ly ngữ khí bình đạm, bao ăn ở? Có hay không tiền lương muốn xem thủ nghệ của ngươi? Làm ăn ngon liền có tiền lương, làm không thể ăn. Ha ha. Tri Chu Minh Bạch hắn trong giọng nói ý tứ, nói thật, nhìn đến nhiều như vậy tinh tế sáng tạo mỹ thực lúc sau, hắn đôi chính mình chu nghệ cũng không như vậy tự tin, nhưng thật vất vả tìm được như vậy một phần công tác, không thể liền dễ dàng như vậy ném, cho nên hắn vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Trương Lý ở Đế Tinh có bất động sản, cho nên ở người máy giúp việc nhà thu thập hảo phòng ở lúc sau, hắn liền dọn qua đi. Ước chừng có 1000 bình phương phòng ở có vẻ có chút trống trải. Ở trường Ly cùng Trì Chu lại đây thời điểm, hiền huệ người máy giúp việc nhà đã sớm đã chờ ở phía sau cửa, "Hoan nghênh ngài đã đến, thân hái chủ nhân." Bình dị điện tử âm cư nhiên còn mang theo một ít manh. Trường Ly tuy nói chỉ vào một phòng, đối Trì Chu nói, "Ngươi chủ nơi đó." Trì Chu đánh ra cái này, rộng mở đến có chút quá mức phòng ở, ghen ghét toan thủy một cổ một cổ từ trong lòng toát ra tới, dù cho là trên dưới 3 tầng, cái này phòng ở cũng đại đến thật quá đáng. Hắn ngẫm lại khởi kiếp trước vì một cái phòng ở liều sống liều chết chính mình, lại nghĩ tới này một đời đã sớm bị bán đi cái kia không tính đại phòng ở, bi thương nước mắt cơ hồ muốn chảy ra. Tuy rằng bởi vì tinh tế khai phá, bất động sản đã biến thành một cái có chút xa hoa, nhưng cũng quá mức cầu thứ phẩm, nhưng đế tinh phòng ở là không giống nhau, có thể ở đế tinh có được một tòa lớn như vậy phòng ở, tưởng cũng biết người này có bao nhiêu hảo. Không ngừng vô lực giá trị cao siêu, còn có tiền Cái này làm cho hắn cái này nhèo kiết hủ lậu như thế nào nhịn được chính mình thủ phú tâm lý. Hắn nhìn Trường Ly chỉ chỉ phòng bếp phương hướng, lập tức hiểu ý đi qua đi. Trường Ly hỏi, đều sẽ dùng sao? Tuy rằng hắn cũng có phòng bếp người máy, nhưng nấu cơm, đặc biệt là đồ ăn Trung Quốc, chú ý chính là một cái linh tính, phòng bếp người máy làm gì đó tuy rằng cũng đủ tinh tế, nhưng luôn là nghìn bài một điệu đồ vật, hắn không thích. Mà ở trên tinh vống đính cơm tuy rằng thập phần phương tiện mau lẹ, nhưng lấy cơm thời điểm vẫn là có chút phiền phức. Hắn từ trước đến nay không thích phiền toái, cho nên đang đi tới học viện phía trước, tìm một cái đầu bếp nhưng thật ra không tồi, đặc biệt cái này đầu bếp còn chủ động đưa lên môn tới. Trí Chu nhìn lại đó trong trí nhớ đã từng xuất hiện quá đồ làm bếp, tự tin gật gật đầu, ta sẽ. Trương Ly liền tùy ý nói, vậy ngươi liền trước làm bữa trưa cơm, ở hai điểm thời điểm lại chuẩn bị một phần buổi chiều trà, chờ ta chơi hai thanh trò chơi lúc sau lại đến nhấm nháp, nhấm nháp xong buổi chiều trà lúc sau liền vừa lúc ngủ cái ngủ trưa, ngủ trưa tỉnh lại Đã tối thời gian cũng muôn tới rồi. Hắn lo chính mình đến đem sở hữu lưu trình đều an bài hảo, chỉ dư chỉ chu để lại ghen ghét nước mắt, ta cũng muốn quá loại này ăn chơi, chơi ngủ nhật tử. Từ những lời này chung cũng có thể nghe ra Trưởng Ly vì cái gì muốn tìm cái đầu bếp, bởi vì hắn không nghĩ đem chơi trò chơi thời gian lãng phí ở đính cơm cùng lấy cơm phía trên. Cơm chưa làm không tồi, tuy rằng chưa nói tới cái gì sáng tạo, nhưng cũng có chính mình độc đáo chỗ, ít nhất Trưởng Ly cảm thấy so với chính mình tay nghề hảo rất nhiều. Mà từ ngày này khởi, Trì Chu cũng bắt đầu rồi hắn cẩn trọng đầu bếp kiếp sống. Mỗi ngày trừ bỏ xoay quanh chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, xử lý nguyên liệu nấu ăn, liệu lý nguyên liệu nấu ăn, Trì Chu cũng chính là rút ra không tới phong phú chính mình. Một đoạn này thời gian, hắn trong đầu ký ức mảnh nhỏ, rốt cuộc bị hắn từng mảnh từng mảnh đọc lấy xong, này đó cơ sở tri thức ở, hắn cũng có thể đủ thực tốt ở cái này tiến tiến rất nhiều thế giới sống sót. Hắn lúc trước tưởng lộ cũng không sai, chiêu bài không nên là sáng tạo, mà là phục cổ. Làm nhất truyền thống cổ địa Cầu Đô ăn, đây là cỡ nào mới mẹ độc đáo manh rối, khẳng định có thể hấp dẫn rất nhiều người tiến đến nhóm nháp. Như vậy tưởng tượng, hắn lớn nhất áp lực cũng đã biến mất. Chẳng qua, đang nhìn trường ly quá như vậy nhàn nhã sinh hoạt thời điểm, hắn vẫn là nhịn không được mạo toan thủy. An ngủ ngủ, chơi đất tối sầm chơi game, nơi nơi nào là một cái đại lao tác phòng, rõ ràng là một cái võng nghiệm thiếu niên tác phong sao? Hắn là từ cổ đại xuyên qua lại đây sao? So với hắn cái này cổ địa cầu người còn muốn châm e. Hắn tuyệt đối không thừa nhận, chính mình cũng từng lén lút mơ ước quá những cái đó tiên tiến nhất trò chơi. Như vậy nhật tử một liên tục chính là 2 tháng, 2 tháng lúc sau, liền đến chọn giáo khảo. Mà chọn giáo khảo, là đương trưởng là có thể biết người hay không sẽ bị trúng tuyển, cho nên trưởng Lý đang đi tới khảo hạch phía trước, liền đem Trì Chu đuổi rồi. Bị không lưu tình chút nào đuổi ra khỏi nhà Trì Chu nhìn kia một phiến phòng ngự thật mạnh môn, âm thầm nói thầm một câu thật lênh khốc. Tốt xấu hắn cũng cẩn trọng đương 2 tháng đâu biết, liền không thể làm ở thể nghiệm hai thanh trò chơi. Nhưng mà, bị vô tình cự chi môn ngoại trì chu hoàn toàn không có làm trưởng ly mềm lòng, chỉ có thể hậm hực rời đi. Ở hắn rời đi sau không bao lâu, tinh tế phòng phát sóng trực tiếp liền nhiều một cái chuyên cung cổ địa cầu đồ ăn mỹ thực chủ bá, chờ cái này mỹ thực chủ bá ảnh hưởng mở rộng lúc sau, còn chuẩn bị dặn đường chỉ hạ mỹ thực nhà ăn. Mà ở lúc này, Trường Ly bước đi thản nhiên đi trước khảo hạch. Hắn đã quyết định muốn khảo cái kia học phụ Không phải đi theo chúc Lan Lan lựa chọn, mà là tìm tinh tế thanh danh lớn nhất học phủ, dù sao nơi này ra công lực đối tượng khả năng tính là tối cao. Chúc Lan Lan diễn kịch sân nhà khẳng định ở chỗ này. Lấy hắn chi thức dự chữ lượng, đứng đứng đắn đắn thông qua cái này khảo hạch tự nhiên không thành vấn đề, liền tính thành tích không phải thực dẫn nhân chú mục, nhưng tuyệt đối có thể thi được cái này học phủ. Đặc biệt là, ở hắn nhìn đến khảo hạch cuối cùng một đề thời điểm. Hắn nhìn kia một đạo phân tích liên bang thứ 6 nguyên soái thực thi quân đội cải cách đối liên bang sở tạo thành ngành hưởng. Liên bang thứ 6 nguyên soái, liên bang thứ 6 vị nguyên soái, cũng chính là Trương Ly Chính mình. Cho nên, hắn hẳn là như thế nào hoa thức khen chính mình đâu. Trương Ly có chút khó xử nghĩ đến. Khảo hoạch kết thúc, Trương Ly không có gì bất ngờ xảy ra lấy thứ 6 danh thành tích chứng cử, ân, hắn quả nhiên cùng 6 cái này con số có duyên. Lúc này đây công khai chiêu sinh trùng, liên bang đại học chỉ vây tay 30 cái học sinh. Thứ sáu tên này không tính là nhất nổi bật, nhưng tuyệt đối đủ nhìn, bởi vì thứ tự nguyên nhân còn không thế nào dẫn người lực chú ý. Hoàn Mỹ. Hắn nhìn Liên bang Đại học Nội Quy trường học có chút đáng tiếc, tân sinh ở 2 năm trong vòng không thể ở giáo ngoại cư trú. Nếu không phải hiểu biết đến điểm này, hắn cũng sẽ không liền như vậy làm trì chu rời đi, có cái tay nghề hảo, còn hảo sai xử đầu bếp là thật tốt sự a. Mà ở bên kia, Trúc Lan Lan nhìn từng đạo giống như đã từng quen biết, lại một cái cũng đáp không được đề thi, khóc không ra nước mắt. Nàng đáng thương hề hề đối với Trí năng Mỹ Lệ nói: "Mỹ Lệ, ta nên làm cái gì bây giờ?" Mỹ Lệ bất đắc dĩ: "Nếu không, ngươi đi công lực miễn cưỡng tính một cái ưu tú nam sĩ giám khảo." Chung Lan Lan ngẩng đầu nhìn thoáng qua thanh niên hói đầu giám khảo: "Không cần, này nhan giá trị sắt đến ta, ta không thể như vậy ủy khuất chính mình." Nàng miễn cưỡng tỉnh lại lên tinh thần nói: "Ngươi có thể hay không giúp ta ra lận?" Mỹ Lệ mắc kẹt: "Như thế nào giúp ngươi ra lận?" "Giúp ta giả quét đến những người khác đap án." "Có thể" Cố loại này biện pháp ngươi sớm nói a, nó cũng không cần lãng phí nguồn năng lượng đi giả quét công lực đối tượng, còn làm hại nó trộm lữ quán thật nhiều nguồn năng lượng. Nghĩ đến lữ quán bên kia khả năng chuẩn bị giấy tờ, Mỹ Lệ liền không khỏi chột dạ tránh ra. Hy vọng chủ nhân không nên trách nó, nó đều là vì trợ giúp chủ nhân. Mà hoàn toàn không nghĩ tới lúc sau sẽ phát sinh gì đó, Trúc Lan Lan miễn cưỡng để bút viết xuống một ít đáp án, người khác viết 10 thành, nàng nhiều nhất có thể sao đến 8 thành, nhưng cho dù là như thế này Nàng cũng sao cực kỳ vất vả, rốt cuộc sao chép không dễ. Cuối cùng kết quả ra tới thời điểm, không biết nàng là bị nào lộ đại thần chiếu cố, nàng cư nhiên qua, tuy rằng là đội sổ. Nhưng ngay sau đó, nàng lại nghe được một cái tin dữ, nhập học khảo. Sao chép tới đồ vật trước sau không phải chính mình, chỉ cần rất nhỏ thử một lần, chúc Lan Lan liền biết chính mình sẽ lòi, chính là hiện tại một lần nữa học cũng không còn kịp rồi, vài thứ kia không có mười mấy năm cơ sở lại như thế nào học hội họp. Chúc Lan Lan ở đoán giận nàng vì cái gì không có kế thừa nguyên thân chi thức người thời điểm, cũng chỉ có thể gửi hy vọng với lúc này, đây đồng dạng có thể lựa dối qua quang. Thật vất vả vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn, tạm một hơi, dung nhan đều tiểu tụ rất nhiều, chúc Lan Lan còn không có tới cấp Dương Mi thổ khí, liền lại thu được một trương giấy tờ. Nhìn giấy tờ thượng viết 20 vạn tinh tệ, nàng chỉ kém không một ngụm lao huyết đổ ra. Nàng ở trong lòng chỉ hỏi trí năng mỹ lệ, ngươi lại làm cái gì? Mỹ lệ có chút chỗ dạ. nhưng vẫn là thành thành thật thật trả lời, vì ngài già quét hai cái nhưng công lực đối tượng. "Chúc Lan Lan, ngươi nói công lực đối tượng chính là cái kia giống Vương Bắt giống nhau người cùng giống khí thể giống nhau người." Mỹ Lệ cho khẳng định đáp án, "Đúng vậy." Hắn ở trộm năng lượng già quét một lần lúc sau, lại trộm tới lần thứ hai, nó cảm thấy trộm nguồn năng lượng loại sự tình này, tựa hồ có chút nghiện, nhìn cái này chủ nhân nhảy nhót lung tung bộ dáng, nó cư nhiên có điểm quỷ dị cao hứng. Chúc Lan Lan bị nó khí nói đều nói không nhanh. Nhẹn. Một cái vương bát, một cái khí thể, hợp nhau tới chính là vương bá chi khí, hảo a, ngươi là riêng tới khí ta đi. Nàng đều phải khóc, nhân gia hệ thống đều là cho tiền, cấp lương, cấp đạo cụ, có thể nói chủ nhân tiểu áo đông, chi kỷ tiểu trợ thủ. Nhưng nàng cái này hệ thống đâu? Không giúp được nàng còn chưa tính, còn tận cho nàng thác chân sau, nàng kiếm ít tiền dễ dàng sao? Vừa mới thi đại học xong, còn không có gặp phải thế giới tàn khốc chúc lan lan cô đơn, cứ như vậy hiểu được sinh hoạt tàn nhẫn. Nàng run run rẩy rẩy ở một bên khác hiệp ước thượng ký tên, hiệp ước yêu cầu là nàng cần thiết ở 10 năm trong vòng cả vốn lẫn lời trả hết, này vẫn là xem ở nàng đã thi đậu 4 sao học phân thượng. Mà cùng lúc đó, Trương Ly chính hành tẩu ở toàn tinh tế tiếng tâm vang dội nhất học phủ trung, nghe dân theo bọn họ đạo sư cao thâm khó đoán trang bức. Hắn nhìn này tòa có chút quen thuộc, giống như đã tới vài lần trường học, trong ánh mắt nhiều vài phần hứng thú, nghe nói nơi này nhà ăn giống như không tồi. cứ có hiện đại hóa vườn trường có thể nói là phục cổ chủ nghĩa đại biểu, vị này đạo sư ở giống bọn họ này đó tân sinh giới thiệu thời điểm, tuy rằng trên mặt ngậm chính là ôn hòa mà không thèm để ý tới cười, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy đắc ý, quả nhiên, bọn nhỏ sùng bái ánh mắt quả nhiên có thể làm nhân tâm tình sung sướng. Mà hắn không biết chính là, rất nhiều ở hắn xem ra hấu chim mà thiên chân hải tử chẳng qua là ở đối hắn thương nghiệp thổi phồng, rốt cuộc, xem hắn như vậy đắc ý cũng rất thú vị. Ở đi ngang qua một tòa pho tượng thời điểm, Người này ra vẻ trầm ổn hỏi, "Các ngươi biết đây là ai pho tượng sao?" Một học sinh cổ động nói, "Là một vị nguyên soái pho tượng." Hắn cười gật đầu, "Đúng vậy, đây là thứ 6 nguyên soái pho tượng, vậy các ngươi biết khối này pho tượng lai lịch, biết thứ 6 nguyên soái tại đây tòa vườn trường lưu lại cái như thế nào dấu vết sao?" Đi ở mặt sau Trường Ly, cho nên hắn muốn như thế nào tiếp tục không dấu vết khen chính mình. Này có điểm khó a. Chương 672 Ngân Hà. Liên bang đại học phòng ngủ là hai người một gian. Trường Ly bạn cùng phòng là, hắn không có bạn cùng phòng. Lần này tuyển nhận tân học viên vì số lẻ, hắn chính là cái kia không ra tới học viên, tuy rằng ngay từ đầu hệ thống phân phối cư trú phòng đơn người không phải hắn, nhưng cuối cùng tổng hội là hắn dư lại tới, học thêm chút đồ vật luôn là có chỗ lợi. Liên bang đại học việc học nói nặng nghề cũng không nặng nghề, nói không nặng nghề lại cũng nặng nghề, nhưng ở trường Ly xem ra lại nhẹ nhàng không có gì khó xử, hắn duy nhất phiền não ở chỗ, nơi này người thật sự là quá mức chăm chỉ hiếu học. Thế cho nên hắn cũng chưa cái gì náo nhiệt có thể xem. Nhưng thực mau, cái này náo nhiệt tới. Một người mặc một thân hồng nhạt váy, giống như một đóa mảnh mai hoa nhị nữ hài đi tới lề tòa vườn trường. Nàng tuy đẹp đôi mắt thật giống như một đôi có thể nói mắt to, muốn nói lại thôi, làm rất nhiều học viên cầm lòng không đậu muốn tiến lên che chở. Đương nhiên, chính là giả. Liên bang học viện học sinh mới chưa từng có nhiều tinh lực phân phối đến người khác trên người đâu, bọn họ việc học nặng nề đến chẳng sợ nhìn đến một cái xa lạ xinh đẹp cô nương. cũng là theo bản năng suy tư nàng nhân thể tỉ lệ càng giỏi về sử dụng cái dạng gì vũ khí. Đến nỗi mặt khác tò mò, đại khái bị cảnh giác sở áp xuống đi. Bọn họ nhìn vị cô nương này, bước đi nhẹ nhàng như một con hoạt bát mai con giống nhau đi vào tới, sau đó ngồi ở trong hoa viên, mở ra một quyển sách, lẳng lặng nhìn lên. Ánh mặt trời từ nàng trước người chiếu lại đây, ở trên người nàng phô một tầng kim sắc quang, làm nàng nhìn qua giống như tám gọi thần quang nữ thần giống nhau. Tôn Nhu lại mang theo một cổ thần tính. Nhưng lạ thấy như vậy một màn các học viên, chỉ nghĩ ở trong lòng phun tào một câu, đoán quang, người đương này 32 độ ánh mặt trời là bài trí sao? Liên như vậy cái tư thế, đôi mắt mở khai. Hiển nhiên, vị này nhìn qua ra dáng ra hình cô nương, cũng ý thức được chính mình sơ sẩy, cho nên nàng tươi cười cứng đờ đứng dậy, tính toán tìm một cái dẫm mát địa phương ngồi xuống. Nàng ở trong lòng thầm mắng, sớm biết rằng thật sự có thể ở trong trò chơi sảng một sảng, nàng cao trung thời điểm liền không nên một đầu chui vào tiểu thuyết internet. Xem nhẹ yêu sớm như vậy thời thượng sự, thế cho nên hiện tại bãi cái tiểu kịch bản sai sót mười ra. Không đợi hắn tìm được dâm mát địa phương ngồi xuống, nàng liền nhìn đến cách đó không xa đi tới một đôi xuất sắc nam nữ, nàng đôi mắt không khỏi nheo lại. Nhà trai thân cao so nàng cao hơn gần hai cái đầu, đúng là nàng lý tưởng chính lệnh, một đầu hỗn độn kim sắc tóc hạ là một đôi sáng ngời có thần đôi mắt, thâm thúy ngũ quan thượng tràn đầy mê người tươi cười, cả người giống như một đầu lượi biếng sư tử, mang theo khó có thể miêu tả mê người mị lực. Chúc Lan Lan trong lòng tiểu hoa hoa từng đóa toát ra tới, bị xoáy khí hướng liền người nam nhân này, bên cạnh nữ nhân trông như thế nào cũng chưa thấy rõ ràng. Nàng ở trong lòng thúc dục nói, "Mỹ lệ, mau nhìn xem người này có phải hay không nhưng công lực đối tượng." Vũ Dụ Mỹ Lệ hưu khí vô lực nói, "Xin lỗi, chủ nhân năng lượng không đủ, già quét không được." Chúc Lan Lan, nàng hít sâu một hơi, "Muốn ngươi làm chính sự thời điểm, ngươi phái không thượng nửa điểm công dụng, không cần ngươi làm chính sự thời điểm." Ngươi ngược lại cho ta rước lấy một đống phiền toái, ngươi nói một chút ngươi còn có thể làm gì? Khó trách ngươi người chế tác lúc trước đem ngươi tùy tay một ném, là ta, ta cũng đem ngươi này không nên thân phế vật ném xuống. Mỹ Lệ bị những lời này thật sâu chất tầm, đặc biệt là kia một câu khó trách ngươi người chế tác lúc trước đem ngươi tùy tay một ném. Nó thút tha thút thít nói, này không thể trách ta, ta cũng không nghĩ như vậy. Nó là phế vật làm sao vậy, nó liền xứng đáng bị như vậy ghét bỏ sao? Nó liền không có chí năng quyền. Nhưng lúc này Trúc Lan Lan lại uy nghiêm nói, "Mau, ta mặc kệ ngươi có biện pháp nào, ta đều phải biết người nam nhân này cụ thể tin tức, ngươi nếu là làm không được, ta liền cả đời không cho ngươi bổ sung năng lượng." Mỹ Lệ khóc chít chít nói, "Hảo đi." Sau đó nó liền đem chính mình chứa đựng dự phòng năng lượng dùng ra tới, này đó dự phòng năng lượng vốn là dùng để đưa Trúc Lan Lan hồi nàng nguyên bản thế giới, nhưng hiện tại sao? Trúc Lan Lan còn không biết nàng mất đi chính là cái gì, nàng hưng phấn nhìn Mỹ Lệ cấp ra tới tư liệu. nước miếng đều mau chảy ra, thân cao, thể trọng, chỉ số thông minh, vũ lực, tiền tài quyền thế, đều là ưu. Nhưng ở nhìn đến cuối cùng thời điểm, nàng lại phát hiện mỹ lệ cấp gia tới đáp án là vô pháp làm công lực đối tượng. Nàng phẫn nộ tột đỉnh, sao lại thế này? Như vậy chất lượng tốt nam nhân như thế nào vô pháp làm công lực đối tượng? Mỹ lệ bình tĩnh trả lời nói, "Xin lỗi, chủ nhân, hắn đã có thê tử, vô pháp liệt vào công lực đối tượng." Trúc Lan Lan lúc này mới đi xem cùng nam nhân song song hành tẩu nữ nhân, đó là một cái khí chất dịu dàng nhã nhặn lịch sự, tư thái lại mang theo vài phần tiêu sái nữ nhân, kia một đôi thông thấu trong ánh mắt, trước sau cất giấu một kia thâm nhập cốt tủy bình tĩnh. Hờ nhìn đến nữ nhân này trong nháy mắt, Trúc Lan Lan đệ nhất ý niệm chính là so bất quá. Theo sau, nàng lại thầm mắng chính mình một tiếng không tiền đồ, liền đen đủi nói, tính tính, cái này từ bỏ. Mỹ lệ nhưng thật ra khó được sinh ra một ít kỳ quái. Nó xem chủ nhân đối người nam nhân này thập phần vừa lòng đâu, còn tưởng rằng nàng sẽ không buông tay. Lúc này liền nghe được Trúc Lan lan dùng khinh thường ngữ khí nói, bị người dùng qua, không hiếm lạ. Nàng tới chơi loại trò chơi này, đã là muốn hưởng thụ cái loại này bị các loại ưu tú nam nhân phụng ở lòng bản tay hư vinh cảm, lại muốn hưởng thụ kia một loại đem ưu tú nam nhân đùa bỡn ở lòng bản tay thống khoái cảm. Nàng công lược tiền đề là thỏa mãn chính mình hư vinh tâm, muốn nàng đi cùng mặt khác nữ nhân tranh, thượng vội vàng đường tiểu tam. Này không phải rất bức cách. Nàng trưng mắt nhìn kia nam nhân liếc mắt một cái, xoay cái phương hướng, hướng bên hồ đi đến. Bị hắn trưởng nam nhân không thể hiểu được, hắn đối đi theo hắn bên người nữ nhân nói nói, "Muội muội, nàng làm sao vậy?" Nữ nhân quét ra tới liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, "Có lẽ là đôi mắt có tật đi." Mà ở cách đó không xa bên hồ thượng, Trương Ly chính rất có hứng thú nhìn một màn này, quả nhiên vẫn là xem chút lan lan sướng tuần vui vẻ một ít, kia Ngô thải tân phân sắc mặt, có thể so buồn kẻ tri thức thú vị nhiều. Đi tới đi tới, Trúc Lan Lan liền gặp cái thứ hai ưu tú nam nhân, đó là một cái thân hình thon dài khí chất sạch sẽ, ánh mắt giống như nhất thuần tịnh không chung giống nhau, có thể nói Nam Hải giống nhau nam nhân. Trên tay hắn cầm một quyển sách, trong mắt còn mang theo chút nghi hoặc, chuyện tốt gặp cái gì không nghĩ ra sự tình. Trúc Lan Lan nhìn đến hắn, đôi mắt chính là sáng ngời, hồn nhiên mỹ thiếu niên này một khoản nàng cũng ái nha. Nhưng theo sau mỹ lệ lại cho nàng phủ định đáp án, không thể làm công lược đối tượng. Vì cái gì? Chúc Lan Lan nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Mỹ Lệ chút nào không sợ trả lời, hắn đã thề đem cả đời đều phụng hiến cấp khoa học kỹ thuật sự nghiệp, tuyệt không sẽ phân tâm ở vô dụng sự tình thượng, vô luận cỡ nào kinh diễm nam nữ, đều không thể ở hắn trong lòng khiến cho một tia gợn sóng." Chúc Lan Lan không tin, Mỹ Lệ lại bổ sung nói: "Hắn đã quyết định, đi làm vô tính nhân thủ thuật, làm thân thể không bao giờ chịu bản năng xúc động lầm đạo." "Có thể?" Qua hồi lâu, Chúc Lan Lan mới miễn cưỡng nghẹn ra như vậy một câu, này rất mạnh Mà nàng không có nghe được chính là vị kia nhanh chóng đi qua tiểu ca ca, ở trong miệng nhấm nhãi, rốt cuộc là đi phao máy móc hệ anh tư tác giảng đại tỷ tỷ đâu, vẫn là đi phao chỉ huy hệ ôn tồn lễ độ tiểu tỷ tỷ, cũng hoặc là đi văn học hệ tìm một cái hoạt bát đáng yêu tiểu học muội. Khí chất sạch sẽ thiếu niên, mày gắt gao tức hận, dường như thật sự nghĩ đến thế giới văn minh phát triển loại này cực kỳ chuyện quan trọng, hắn hoàn toàn không biết có người đã đem hắn định tính vì vì khoa học sự nghiệp phát triển dâng ra hết thảy vô tính người. Mà ở bên hồ ghế trên Đón chậm rãi thổi tới thân phong, Trưởng Ly thoải mái nhắm mắt lại, hắn nghiêng đầu, lắng nghe phong từ bên tai trốn đi thanh âm, tâm tình khó được thoải mái. Như vậy mỹ lệ nhật tử, thật sự là không nhiều lắm. Mà lúc này, một cái từ trước đến nay không thích hắn như vậy lười nhác tác phong đồng học từ nơi không xa đi tới, hắn giơ tay đi chụp Trưởng Ly bả vai, bị Trưởng Ly né tránh, lại cũng không có để ý, Giang Đồng học, hảo thời gian, ngươi không cần tới học tập, ở chỗ này làm ngồi làm cái gì? Cái này nhễm một đầu tóc đỏ, Mặt mày tự tin phi dương, nhìn qua giống như một cái tiểu bá vương giống nhau thiếu niên, chính tận tình khuyên bảo khuyên hắn, hoàn toàn không có hắn bề ngoài sở biểu lộ ra tới như vậy khí phách. Trương Ly bị nhắc mài hít sâu một hơi, người trưởng như vậy một trương phỉ khí mặt, làm gì phải làm loại này, người xấu thiệt sự, không chê rất bức cách sao. Mà lúc này, Chung Lan Lan ánh mắt cũng bị bên này động tinh hấp dẫn lại đây, nàng nhìn cái này tóc đỏ như hỏa, Trương Dương kiệt ngạo thiếu niên lúc sau, đôi mắt liền lại lần nữa sáng lên. Dùng một loại như Lâm Đại Địch miệng lươi nói, mau lại quét một lần, ta cũng không tin, lúc này đây còn không thành. Kết quả, mỹ lệ cấp gia đáp án vẫn như cũ là không thể công lược đối tượng. Dường như đã bị lăn lộn chết lặng, Trúc Lan Lan cư nhiên thập phần bình tĩnh nói, vì cái gì? Lúc này đây mỹ lệ thanh âm thập phần ổn, hắn thân thể có tật, không thỏa mãn 3 ngày 3 đêm đứng ngạo nghệ không ngã điều kiện này, cho nên bài trừ. Trúc Lan Lan sợ hãi cả kinh, nàng run thanh âm nói, có ý tứ gì? Mỹ lệ thanh âm ổn không được, chính là ngài sở cho rằng cái kia ý tứ. Nàng, nàng nhìn thoáng qua cái kia phảng phất thái dương chi tử thiếu niên, quả thực vô cùng đau đớn, tuổi còn trẻ, như thế nào liền có cái này tật xấu đâu, cái này làm cho nàng như thế nào hạ thủ được. Nàng nhịn đau từ bỏ, sau đó lại đem tầm mắt chuyển tới bên cạnh cái kia, nhìn qua thập phần lãnh đạm xa cách thiếu niên trên mặt, ôm tới cũng tới rồi tâm thái nói, nhìn nhìn lại hắn là như thế nào. Chí năng mỹ lệ tức khắc, qua một hồi lâu lúc sau, Nó mới do do dự dự nói, đây cũng là một vị không thể công lược đối tượng. Vì cái gì? Lúc này đây trí năng Mỹ Lệ không có giao ra chuẩn xác báo cáo, nhưng Trúc Lan Lan đã bị lúc trước sự đả kích không được, cũng không có chú ý tới điểm này việc nhỏ. Mỹ Lệ trong lòng run sợ trong chốc lát vẫn là nói, hắn tuổi tác tương đối cao. Thanh âm thấp đến Trúc Lan Lan đều không có nghe rõ, nhưng nàng cũng lười đến nghe rõ, thiếu niên này vốn dĩ liền không phải nàng đồ ăn, liền tính là có thể công lược mục tiêu, nàng đều không nghĩ xuống tay. Hào, lúc này đây không sai biệt lắm chính là bất lực trở về, nhưng nàng là sẽ không từ bỏ, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực đứng lên, mắt nhìn thẳng từ bọn họ bên cạnh đi qua, nhìn qua phá lệ có tài nữ khí chẳng, mà tóc đỏ thiếu niên gặp phải trúc Lan Lan kia chịu mến ánh mắt, không khỏi hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Hắn không hiểu ra sao nhìn phía Trương Ly, nàng làm sao vậy? Trương Ly nói, đại khái là, đầu óc có tật. Không đợi tóc đỏ thiếu niên nghĩ ra cái nguyên cớ tới, Bên hai đột nhiên liền vang lên một đạo tiếng thét chói tai, hắn chạy nhanh quay đầu nhìn phía đi, liền phát hiện cái kia ngẩng đầu rũ ngực đi qua đi thiếu nữ chân một huy, rớt vào trong hồ. Tuy rằng là một tòa cũng không thâm hồ nhân tạo, nhưng bên hồ vẫn là lập một ít phòng hộ lan, cho nên vị này nữ sĩ rốt cuộc là như thế nào ngã xuống đâu? Tốc Đỏ thiếu niên nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn muốn tiến lên cứu người, lại phát hiện một vị tinh thần trọng nghĩa cùng hành động lực đều phi thường xung tốc nữ sĩ đã đem rơi trên trong hồ cái kia cô nương tú lên. Ở lúc Lan Lan bị tiến hành khẩn cấp cứu trợ thời điểm, Tốc Đỏ thiếu niên bỗng nhiên phát hiện, nữ hải thần cao liền giống như bị vẽ ra mang giống nhau, một tiết một tiết lũn đi xuống. Hắn, khu, hắn có chút ngượng ngùng quay đầu đi, nhìn Trương Ly, nghiêm túc nói, ngươi muốn cùng ta cùng đi thừa trọng thất rèn luyện sao? Trương Ly lắc đầu, không đi. Tốc Đỏ thiếu niên hận sắt không thành thép, ngươi đây là ở lãng phí sinh mệnh a. Hắn mơ hồ biết người này giống như ra cảnh không phải thực hảo, muốn hướng lên trên bò. Liên bang học phủ là một cái thực tốt ngôi cao, nhưng hắn vì cái gì liền không biết quý trọng đâu. Trương Ly biểu tình bình tĩnh trả lời hắn, ngươi nói như vậy, hỏi qua sinh mệnh ý tứ sao? Ngươi nói bị lãng phí, chính là bị lãng phí. Tốc Đỏ thiếu niên bị rổi sắc mặt đỏ bừng, cương tử đoản lý. Trương Ly, nói giống như ngươi nói chính là chân lý giống nhau. Tốc Đỏ thiếu niên, mẹ nó người này nói chuyện thật sự tức giận người, hắn vất tay áo mà đi, bóng dáng nhìn qua cũng là nổi giận đùng đùng. Trương Ly mới còn không đi quản hắn. Tưởng như thế nào sống là chính hắn sự, mới không cần người khác tới vì hắn quy hoạch, vì ngươi người tốt chỉ có thiếu bộ phận mới là chân chính vì ngươi hảo, đến nỗi kia đại bộ phận. Bất quá, tóc đỏ thiếu niên nhưng thật ra chân chính hảo tâm, chẳng qua, Trường Ly không nghĩ linh thôi, hắn luôn luôn đều là tùy hứng. Hắn đi đến bị mở mắt ra, giống như bị thiến giống nhau mê mang chúc Lan Lan bên cạnh, cách một đám người đánh giá nàng, ở nhìn đến chúc Lan Lan trên người kia vạn nghiệm cầu hồi khí chẳng cùng với trong ánh mắt trẻ xuôi quyết không buông tay ngọn lửa lúc sau, vừa lòng gật gật đầu. Chính là muốn như vậy, công lực giả nếu liền điểm này, bất khuất kiên cường tâm tính đều không có, kia hắn còn nhìn cái gì diễn? Hiện tại nhìn, nhiều diệu a, một buổi sáng thời gian đều tống cổ đi qua, lại có thể vui sướng đi chơi trò chơi, đến nỗi buổi chiều khóa, ân, chạy thoát đi. Sa Đoạ Trường Ly bước vui sướng nện bước đi rồi, nằm trên mặt đất chúc Lan Lan cảm giác chính mình có lại thân cao, muốn chết tâm đều có, nàng nhìn chung quanh một vòng người. chậm rãi lộ ra tới một cái đau xót đến cực điểm tươi cười. Nàng hỏi: "Mỹ Lệ a, ta hiện tại thế nào?" Chí năng Mỹ Lệ trong lòng run sợ trả lời: "Không có gì, ngài vẫn như cũ mỹ lệ hào phóng, đoan trang ưu nhã." Trúc Lan Lan, nàng miễn cưỡng xả ra một cái khó coi tươi cười: "Ngươi nói xem, ta hiện tại có bao nhiêu cao?" "Mỹ Lệ, so ban đầu lùn 10 cm." "Trúc Lan Lan, mẹ nó nàng liền tưởng lớn lên cao một chút làm sao vậy?" Này tinh tế mỗi người đều trương như vậy cao làm cái gì? Vì cái gì tăng cao tề ngộ thủy muốn mất đi hiệu lực? Làm hại nàng hôm nay ở như vậy nhiều người trước mặt xấu mặt. Hoa. Wow. Chương 673 ngân hà. Phong sần sần thổi qua, tương lánh xương mù bị bao phủ dưới ánh nắng dưới, một tầng tầng hóa thành ôn nhu bộ dáng. Trương Ly hành tàu ở ven hồ, đem những cái đó hỗn loạn sự ném ở sau người, ngày hôm sau, lại là tân một ngày. Hắn suy đoán quả nhiên không có sai. Trúc Lan lan quả nhiên đem chủ yếu tinh lực đặt ở Liên Bang Học phủ, có nàng ở mỗi một ngày đều là tràn ngập vui sướng một ngày. Tháng thứ nhất, nàng đem lực chú ý đặt ở một cái khí chất ánh mặt trời, tươi cười sang sảng nam hải trên người. Nàng liên tiếp dùng ra rất nhiều chiêu số, tỉ như ngoài ý muốn muốn ngẫu nhiên gặp được, bát thủy tẩy áo sơ mi, đưa bánh kem, đưa quà sinh nhật, nhưng này đó, toàn bộ đều không có dùng. Nàng sinh ra nồng đậm thất bại cảm, cuối cùng mới từ cái kia đẩy mặt bất đắc dĩ ánh mặt trời nam hải trong miệng biết được đáp án. hắn cũng không vừa lòng chúc Lan Lan giới tính. Từ gen quyết định lựa chọn, chúc Lan Lan cũng vô pháp mạnh mẽ thay đổi, chỉ có thể vẻ mặt ủy khu vũ từ bỏ. Tháng thứ hai, nàng lại lấy lại sức khí, trở về tài chiến. Lúc này đây, nàng chọn chính là một cái cao lãnh, băng sơn học bá hình học sinh. Nàng lại thay đổi cái lộ tuyến, đi hoạt bát đáng yêu này một loại hình. Mỗi ngày chơi một ít nhìn như đáng yêu thủ đoạn nhỏ, nhưng này đó thủ đoạn không thể nghi ngờ làm cái này học bá thập phần phiền chán. Hắn thậm chí bắt đầu trốn tránh Trúc Lan Lan đi. Trúc Lan Lan bám riết không tha đuổi theo một đoạn thời gian, cuối cùng vẫn như cũ bị hắn cư tuyệt. Nàng không cam lòng hỏi vì cái gì, học bá trả lời nói, "Ta bất hòa 4 sao học phụ người yêu đương." Nói chuyện thời điểm hắn lông mày gắt gao tức hận, nhìn qua đối Trúc Lan Lan là thập phần ghét bỏ. "Ta bất hòa 4 sao học phụ người yêu đương." "Trúc Lan Lan như tao sẽ đánh, cho nên bằng cấp kém quái nàng sao?" "Đối, liền quái nàng." Nàng khóc chít chít, chít chạy xa, một bên chạy Còn một bên ở trong lòng điên cuồng trí điện mỹ lệ, "Mau, ngươi lập tức cho ta khai cái quải, ta muốn lập tức đạt tới năm sao học phủ đạo sư trình độ." Mỹ lệ đồng dạng cũng là khóc chít chít, hắn lắp bắp trả lời, "Xin lỗi, chủ nhân, ta làm không được." "Chúc lan lan rít gào, ngươi như thế nào cái gì cũng làm không đến?" Mỹ lệ vạn phần ủy khuất, "Chủ nhân ngài đã quên sao? Ta chỉ là cái phụ trợ yêu đương chức năng a."